Ngày đông ra rét sáng sớm ánh mặt trời luôn là tới như vậy trì độn, bóng cây theo gió nhẹ hơi hoảng, ảnh ngược với nền phương cánh cửa phía trên. Hiện nay đã là sắp tiếp cận giờ thịnh, lại là thật lâu không thấy phía chân trời phía trên kia luôn ngày mai. Đẩy ra chiếc cửa sổ, Thượng Quan Ngọc Duệ nhìn quét chung quanh một vòng, gần đây triều đỉnh trong vòng tựa hồ là thái bình phi thường, nghiêm nhiên không có phát sinh mặt khác cái gì khác thường. Đôi mắt ở kia mặt hồng mai chỗ lưu luyến, trong lòng đột nhiên có chút không thích như thế an tĩnh sáng sớm. Cũng không biết sao, Mắt thấy kia mặt hồng mai chỗ thế nhưng chợt sinh ra cái yêu nghiệt khuôn mặt bóng dáng tới, mảnh dài thân thể giống như họa trung tiên giống nhau xuất trần tuyệt mỹ, gần một cái bóng dáng liền đủ để lệnh người liên tưởng thiên thiên. Tinh tế nhìn lại, kia không phải phong nghe gì lại sẽ là người phương nào. Khoe môi vừa kéo, thượng quan ngọc duệ hận không thể tự trưởng ba đạo cái tác. để cái kia gây mất hứng làm gì. Đẩy ra kia nói tinh xảo môn nghiệp, bởi vì hàng năm tập vô nguyên nhân, bởi vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy thời tiết xuống sống 18 năm. Vương phủ là nàng ra, cũng là mẫu phi gia. Mảnh khảnh thân thể thả người nhảy liền vững vàng dừng ở lưỡng đạo viên môn chi gian kia đổ tường cao phía trên, mang theo vài phần nghiến ngấm, thượng quan ngọc duệ câu môi cười. Thủy linh đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm phong nghe di nơi phòng, tựa hồ là muốn nhìn thấu giống nhau. Thiên đã dần sáng, hắn lán nên nổi lên đi. Vương gia, Vương gia. Quản gia không biết từ chỗ nào chạy tới, thực sự đem đang ở rình coi thượng quan ngọc duệ cấp dọa cái thấu. Xoa xoa cái chán. Nàng suýt nữa đó là từ này trên tường ngã quỵ đi xuống, quảng ra, bổn vương tại đây. Tim theo tiếng, ngước mắt đó là thoáng nhìn nhà mình vương gia thế nhưng ở trên tường, quảng ra trong lòng không cấm sinh ra chút lo lắng. Vương gia, ngài ở nơi đó làm gì? Ngan bạn phải chú ý thân thể, chớ có cảm lệnh đi. Nhiên, lời tuy như thế, nhưng thượng quan Ngọc Duệ cũng hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là cách vách người kia giống như ngay từ đầu liền ở hấp dẫn nàng nhưng trước mắt nên như thế nào cùng quản gia giải thích tương đối hảo. Rốt cuộc nàng không có đoạn tụ chi phích, hoàn toàn không cần phải nhìn lén nhân gia. Quản gia, bổn vương ở xem hiện tượng thiên văn, đi vào chỗ cao thấy được rõ ràng chút. Đối với nhà mình vương gia nói, quản gia từ trước đến nay là sẽ không hoài nghi, đây là cái cực kỳ bên vực người mình chủ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vương gia, cái kia. Phương Dục muốn mở miệng, rồi lại chợt nhớ lại một khác sự kiện tới, tức khác tất nhiên là vô cùng dối dám ở cùng nhau. Cứ nói đừng ngại. Ôn hỏa ngữ khí lệnh quản gia thư khẩu khí, xem ra vương gia hôm nay tâm tình không tồi. Vương gia, kêu ý nhi cô nương. Cho mời. nhịn không được rụt rụt cổ, phảng phất nói ra những lời này là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Âm thầm những mày, lại có chuyện gì? Âm thầm những mày, xem ra này mấy người phụ nhân một chút cũng không tiêu khiển. To như vậy đình viện nội tường cao phân biệt ngăn cách ba cái sân, mà ý nhi đình viện tắt xếp hạng đệ nhất chỗ, chỉ cần có người tiến vào. Nhất định sẽ không bị phát hiện Đúng là có như vậy được trời ưu ái địa lý ưu thế Ý nhi mới có thể trắng trận táo bạo Mời đến thượng quan ngọc duệ khuynh tay mà đứng Ấm áp ánh nắng tuyến đem nàng toàn thân đánh sáng ngời Giống như thần tiên hạ phàm giống nhau Quanh thân che kín kim quang Ý nhi không cấm xem đến có chút si say Phản ứng lại đây Vội vàng đứng dậy phúc lễ Tiểu mị cười Tham kiến vưng ra Nhìn không được trộm ngắm liếc mắt một cái Trong lòng tức khắc một trận gợn sóng Này vưng Thật thật là lớn lên như thế tuấn mỹ không thôi. Nguyễn. Ông tay áo đảo qua, Thượng quan Ngọc Duệ như cũng là đoan đứng tại chỗ, nàng cũng không tính toán trường lưu nơi đây. Vương gia, ngài ngồi. Ý Nhi hơi hơi hành đầu, tấn hiện nữ tử Kiều Nhu dáng người, càng là có phong tình và trùng, trong mắt mang xấu hổ. Chuyện gì? Sinh ra chút nghi hoặc, Thượng quan Ngọc Duệ cũng không biết nàng đây là muốn làm cái gì, có lẽ mang theo cái gì mục đích cũng chưa biết được. Đem trên bàn một chung sứ bình nhẹ nhàng đẩy tiến lên. Ý Nhi ngượng ngùng che che miệng rắc ý cười, "Vương gia, ý Nhi sợ vương gia ngày đêm làm lụng vất vả, mệt mỏi thân thể, Riêng đi thiện phòng tự mình làm này chung cường thân canh tới cùng vương gia, còn thỉnh vương gia chớ có chối từ." Cường thân canh. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng luôn có dự cảm, này Ý Nhi tất nhiên là lấy không ra cái gì thứ tốt tới, bất quá dơ lên khóe miệng xả ra một nụ cười tới, Ý Nhi cô nương đều như thế yêu cầu, buồn vương sao không biết xấu hổ cự tuyệt. Vương gia đây là Ý Nhi khó hiểu nhìn hắn động tác, chỉ thấy thượng quan ngọc dụe đem trên bàn kia tầng cẩm tú lụa bố vây khởi, vòng quanh bên trong kia trùng canh đóng gói chật như nêm cối. Bùn Vương tính toán mang về chậm rãi hữu dụng, ý Nhi không ngại đi. Ta mị cười, đem kêu ý Nhi mê hoặc thất điên bát đảo tức khắc tìm không ra bắc. Ý thức được chính mình thất thố, ý Nhi ho nhẹ vài tiếng, vương gia như thế coi trọng ý Nhi tâm ý, tự nhiên sẽ không để ý. Cập này, ý Nhi cái trán lại lần nữa thấp một ít, gương mặt cũng bắt đầu hơi hơi phím hồng. Vương gia, kỳ thật ngươi không biết, ý nhi đối vương gia là thiệt tình thích, không biết. Vương gia đối ý nhi cắn chặt môi dưới, đây chính là nàng lần đầu tiên thổ lộ, khi vọng thượng quan ngọc duệ không cần cự tuyệt mới hảo. Hồi lâu, vẫn chưa nghe được một kia động tĩnh, ngước mắt mọi nơi nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ còn nàng một người. Vương ra, ảo não một cái dầm chân, hắn thế nhưng chạy. Đáng giận, bất quá, tư cập hắn đã mang đi kia trung canh còn chưa tính. Nhìn cửa thượng quan Ngọc Duệ đi qua địa phương, ý nhi âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, sớm hay muộn, sẽ ăn ngươi. Ta mị rơ lên khoẻ miệng, thượng quan Ngọc Duệ trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái, chỉ là này trung canh. Trước mang về nghiệm minh lại hạ định đoạn. Đâu vào đấy mở ra bị chính mình trong ba tầng ngoài ba tầng vây chật như đêm tối đáng thương canh, thượng quan Ngọc Duệ mở ra nóc để sát vào người người. Hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, thế nhưng là, bỏ qua một bên này chủ liêu không nói chuyện. Đơn luận này gia vị đó là có cầu kỳ nhân sâm từ từ dưỡng liệu, này rõ ràng là một dàn tráng dưng dược. Khó trách, nàng lúc ấy đối đãi chính mình ánh mắt mang theo một chút không có hảo ý, nguyên lai thiếu chút nữa liền bị lửa. Nữ tử thân thể là cực âm, tất nhiên thừa nhận không được như thế dương bổ chi vật, thượng quan ngọc dệ tự nhiên là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào. Bất quá, cùng với lãng phí, không bằng làm nhân tình tặng người không phải hảo quá đạp hư nhiều như vậy hảo dưỡng liệu. Trong lòng đã là có người được chọn. Thượng quan Ngọc Duệ ta nghe cười, "Nghe minh, ngươi nhưng chớ trách, ngày thường ngươi đãi bổn vương không tệ, hôm nay liền làm bổn vương hảo hảo báo đáp ngươi đi." Chương 26 chiếm người nào đó tiện nghi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sượt qua kia nói tinh xảo môn nghiệp, Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng không cấm ám sảng trung. Chỉ cần tưởng tượng đến Phong nghe Di kinh ngạc hình ảnh, quả thực là đại khoái nhân tâm. "Nghe Minh ngước mắt nhìn phía phía chân trời kia mặt lưỡi bạch, đều cái này thời khắc, Phong nghe Di còn không có khởi sao? Nhẫn lại tính tình lại lần nữa giơ tay nhẹ gõ vài cái, cũng cũng không có được đến phòng trong người đáp lại, thượng quan Ngọc Duệ không cấm hơi hơi như mày. Cũng thế, đang muốn xoay người hết sức, môn nghiệp từ nội nhẹ rộng rộng mở, cùng với một trận thanh phong, kia mặt tuyết trắng thân ảnh lười biếng ỉ ở môn nghiệp một bên, khoanh tay trước ngực, mắt đẹp hơi mang một tia khó hiểu, Ngọc Huynh, chuyện gì? Nửa rộng mở đai lưng ở trong không khí bại lộ ra mật sắc da thịt, tại đây phương thấm người trời đông giá rét nội phá lệ mê người Mà nhẹ mẫn cánh môi cũng hơi hơi dơ lên một phương gợi cảm độ cung tới, tất nhiên là với vô hình bên trong cùng người phi phi mơ màng. Thượng Quan Ngọc Duệ trong lòng đột nhiên nhảy lên dựng lên, gia hỏa này, sáng sớm liền dục muốn như thế dẫn nhân phạm tội sao? Lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tiện đà mở miệng, nghe Minh đông Dương hàm này cười, đem trong tay thật mạnh bao vây dưới cường thân canh đẩy tặng tiến lên, nghe huynh tới ta huyết rượu đã đã nhiều ngày, buồn vương lại cũng không có thể tận toàn lễ nghĩa của người chủ địa phương hiện nay khó được một mặt thập toàn đại bổ canh mong rằng nghe huynh chớ có chối từ nhìn xuống khoẹ môi không ngừng dơ lên ý cười thanh tú đôi mắt đón ánh sáng lại là càng thêm thủy linh thượng quan ngọc duệ nghiễm nhiên là vẻ mặt vô hại chi ý mắt đẹp hiện lên một tia thâm thúy ngọc huynh mời vào đừng khai thân thể ý bảo làm nàng tiến vào hít sâu khẩu khí trong lòng như thế nào phảng phất sinh ra một cổ làm tật cảm giác thượng quan ngọc duệ không giấu vết nhẹ lay động đầu nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá Đem đổ vật vững vàng trí phóng với gô đàn trên bàn, lúc này mới lại lần nữa rơ lên khỏe môi tả cười một phen, nghe mình Từ từ, trước mắt là tình huống như thế nào. Nhìn Phong Nghê Di càng thêm tới gần gương mặt, Thượng quan Ngọc Duệ lại là không tự giác sau này thối lui, vì sao hiện nay có loại bị trảo hiện hành ảo giác. Nhưng kia dần dần tới gần thân thể là chuyện như thế nào. Đôi tay lười biếng chống ở trên mặt bàn, Phong Nghê Di thành công đem Thượng quan Ngọc Duệ bước đến góc bàn. Dơ tay vãn khởi kia một sợi tóc đen phóng gần mũi hạ nhẹ người đem. Hắn đây là làm gì? Tuy là khó hiểu, nhưng trên mặt này âm thầm nóng lên cảm giác lại là chân thật vô cùng, nên không phải mặt đỏ đi. Đáng chết. Điện điện điện. Điện hạ phong vãn thanh tuyến bỗng dưng đánh gãy phong nghe gì đang ở tiến hành chung động tác, trong tay nắm chặt mặt buồn cũng nhịn không được run lên trận. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Vì sao luôn là làm hắn thấy như thế tràn ngập kính bạo trường hợp? đặc biệt đương sự nhân vật chính vẫn là chính mình nhất thân thái thái tử điện hạ không vui như mày phong nê di mắt đẹp trung lệ khí chợt lóe mà qua thối lui vài bước mới vừa rồi trước mắt tiểu nhân nhi phản ứng nhưng thật ra làm hắn vừa lòng mỗi khi thấy nàng chân tay luôn cuốn bộ dáng chính mình này trong lòng tựa hồ phá lệ sảng kia như vậy nghe huynh còn thỉnh trầm rùng bổn vương còn có chuyện liền trước không quấy dĩ âm thầm nuốt xuống nước miếng thượng quan ngọc duệ cơ hồ là chạy như bay chạy đi mang theo chút ảo não khẽ cán môi này hoàn toàn không phải nàng tới buồn ý. Điện hạ. Phong văn đáp hợp lại đầu, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cổ chi gian lạnh cam cam, bị chính mình gặp được nhiều như vậy thứ, điện hạ có thể hay không đem chính mình giết người diệt khẩu. Như thế ngẫm lại, tựa hồ cảm thấy lại là không sống được bao lâu. Phong nghe Di không nói, chỉ là đối trên bàn kia bao vây trong vòng đồ vật rất là cảm thấy hứng thú, đem cái này mở ra. Lặng lặng ngồi ngay ngắn với một bên gỗ đàn ghế phía trên. Ánh mắt rõ ràng là vẫn luôn chưa từng rời đi quá kia bao vây. Đúng vậy. Phong vãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Con hảo, giống như điện hạ cũng không có nhiều hơn trách cứ với hắn. Bất quá, vì sao thứ này bao vây đến như thế kín mít đâu. Phi thật lớn kính nhi mới đưa bên trong sứ bình lấy ra, một trận mùi thịt thật lâu quanh quẩn ở trung quanh trong không khí tản ra không đi. Nhiên, này tinh tế nghe đi, thế nhưng là. Phong nghe di bệ nghẽ thu hút mắt, trong lòng không cấm cả kinh, thượng quan ngọc dệ làm cái quỷ gì. Thế nhưng đưa loại đồ vật này cho hắn, là Hoài nghi hắn kia phương diện năng lực sao? Thật là đáng chết. Bất quá giây tiếp theo, đó là theo bản năng dơ lên khóe môi, nơi đây tươi cười tất nhiên là mỹ đến không gì sánh được, Thượng quan Ngọc Duệ, nếu ngươi đều cho thấy tâm ý của ngươi, buồn điện hạ lại sao làm cho ngươi thất vọng đâu. Phong Vãn khóe miệng vừa kéo, nhịn không được rụt rụt cổ, nhà mình điện hạ thật đúng là âm tình bất định nột. Cất bước trở lại trong phòng, thoáng nhìn này bốn bề vắng lặng, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới yên tâm giấu tới cửa ngự. Hiện nay rảnh rỗi không có việc gì, thế nhưng cũng sinh ra chút muốn vẽ tranh ý niệm tới. Tựa hồ khoảng cách lần trước cũng đã có hảo một thời gian đi. Đâu vào đấy đem mà cướp nhẹ, ở thanh ngọc nghiên mực thượng nghiền nát một phen, ánh mắt đảo qua một loạt sạch sẽ tinh tế bút lông, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chi thật nhỏ ngoi bút thượng. Thanh tùng làm côn, phú mau vì ti, không lớn bút lông cũng có thâm hậu học vẫn ở bên trong, dính đến một chút ít mực nước ở chân bóng giấy tuyên thành phía trên tới xuống dung cảm đường con tới. Đôi mắt nghiêm túc tùy tâm mà động tùy bút tiêm du tẩu lẳng lặng miêu tả họa chung mỗi một chỗ chi tiết thanh mặc nhàn nhạt phun với ngòi bút trong lúc nhất thời không khí bên trong đều là quanh quẩn một cổ nồng đậm mật hương rất chính thanh tùng trong gió kiệt não điểm suyết thượng này tám chữ to dũng cảm chữ sỏ xuyên qua với chỉnh phó tranh vẽ giấy phía trên chỉ thấy nguyên bản tuyết trắng giấy tuyên thành thượng nhiều ra một đạo mảnh dài thân ảnh tới tinh tế nhìn lại họa chung người đưa lưng về phía xoay người hơi hơi lướt mắt ngẫu nhiên là giống như một bộ như tiên nhân hạ phàm Nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, thượng quan ngọc duệ tửa hồ đối này phó họa phá lệ vừa lòng, mà hiện nay ước chừng đã là qua nửa canh giờ bãi, xem ra hồi lâu chưa từng động bút công lực lược có lùi bước. Tả hữu nghiêm túc đánh giá họa người trong, trước mắt lại là đột nhiên hiện ra phong nghe di khuôn mặt tới. Ngơ ngẩn treo khởi bút lông, từ phía dưới lung tung nhấc lên một trương đồng dạng tuyết trắng giấy tuyên thành bao trùm này thượng, chỉ là một bức họa thôi, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng này trong lòng bất an nhảy lên là chuyện như thế nào. huynh dây tiếp theo phong neji chợt đẩy cửa mà vào khoẹt môi càng là ngậm kia mặt không biết tên ý cười tuyết trắng và tào giống như mới vừa tỉnh ngủ giống nhau còn chưa tới kịp sửa sang lại hơi hơi rộng mở tới ngọc huynh để sát vào thân thể bá đạo đem thượng quan ngọc duệ ủng ở trong ngực chút nào cũng không khách khí đem đầu chôn ở kia nàng thật nhỏ đầu vai với thượng quan ngọc duệ nhìn không thấy trong tầm mắt ta mị cười không biết sao buồn điện hạ uống lên ngươi đưa canh sau thế nhưng cả người nóng lên khó chịu ấm áp khí thể phun với cổ chi gian Thượng quan Ngọc Duệ phản xạ có điều kiện ngẩn ra, nóng lên. Hay là đó là... Nghe huynh. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì. Ngọc Huynh thân thể hảo sinh lạnh lẽo, có không mượn buồn điện hạ thoải mái một hồi. Nhìn như dò hỏi ngữ khí, nhưng thượng quan Ngọc Duệ rõ ràng là cảm nhận được hắn đem chính mình ôm sát chút, cứ như vậy, đừng lúc đích. Chạm vào hắn càng lúc càng lửa nóng thân thể, thượng quan Ngọc Duệ quy củ không nhiều lắm làm dãy rua, ánh mắt lại là hiện lên một tia thâm thúy. Xem ra vẫn là không thể coi thưởng thượng quan rể minh phái tới người. Phong nghe di tâm tình rất tốt chiếm người nào đó tiện nghi, càng là không đi so đo cái gì lề thói cũ, đem đầu thật sâu mà vùi vào nàng vai ngọc liền ngủ say mà đi. Trước 28 cư nhiên bị hạ dược. Vương gia Một đạo thanh tú giọng nữ đánh vỡ toàn bộ ban đêm yên lặng. Ngài đi ngủ sao? Mang theo vài phần không xác định ngữ khí, nhan nhi tùy phòng nha hoàn cung kính đoan đứng ở ngoài cửa do hỏi. Trước mắt đã tiếp cận giờ tuất hay là lại có chuyện gì phát sinh sao? Đem trong tay ngọc thạch thu vào trong lòng ngực, thượng quan ngọc duệ đứng dậy khẽ mở môn nghiệp, bổn vương còn chưa tẩm, chuyện gì? Liên tính lúc trước nghe nói qua thượng quan ngọc duệ đồn đãi, hiện giờ lần đầu tiên chính mắt thấy cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Tinh điều tế trác ngũ quan đón anh đến càng thêm tuấn giật lênh khốc, quanh thân cũng tỏa ra vương giả hơi thở đem nàng bao vây trong đó. tùy phong nha hoàn không cấm trong lòng run lên, vương, vương gia, nhan nhi cô nương cho mời. Đem vùi đầu càng thấp. Nếu lúc này là ba ngày, tất nhiên sẽ thấy trên mặt nàng kia mặt thẹn thùng đỏ ửng. Nhan Nhi. Trong lòng đã là có chút không vui, này ba cái nữ tử phảng phất có rất rất nhiều nhàm chán việc, mà mỗi khi cũng nhất định đem chính mình liên lụy trong đó. Nàng có không có nói ra sao sự sao? Trâm thấp ôn nhuận tiếng nói làm nha hoàng trong lòng một trận luận nhảy. Vương gia, Nhan Nhi cô nương chưa từng nói qua, nàng chỉ là làm nô tỷ tiến đến thỉnh Vương gia ngài qua đi một chuyến. Cảm nhận được thượng quan Ngọc Duệ thêm vào cảm xúc. Nha hoàn nhịn không được run run thân thể. Ngọc Hinh. Phong nghe di trùng hợp mở ra cửa phòng liền thấy được thượng quan Ngọc Duệ theo kêu nha hoàn rời đi thân ảnh, lại tựa hồ nàng cũng không có nghe được chính mình gọi thanh. Khoanh tay mà đứng, một thân tuyết trắng trong đêm tối phá lệ thấy được. Ngước mắt nhìn phía phía chân trời, hiện nay là khi nào? Hồi điện hạ, đã là giờ tuất. Phong vãn cung kính gật đầu. Điện hạ hỏi cái này là muốn làm cái gì? Đào mắt nhìn về phía phòng ngoại, lại phát hiện kia mặt tuyết trắng đã không thấy. Khóc không ra nước mắt, điện hạ, ngài muốn đi đâu tốt xấu cũng nói một tiếng đi. Làm phong vạn thực lo lắng có được không? Ngài nếu là vạn nhất có cái cái gì bất chắc, phong vạn ta cũng muốn trồn cùng a. Nữ nhi ra khuê phòng mang theo một cổ nhàn nhạt son phấn hương vị, thượng quan ngọc duệ mọi nơi nhìn quét liếc mắt một cái, trừ bỏ đã là làm do anh đến, trong phòng lại không một người. nha hoàng cũng chỉ là đưa chính thức bái sư khẩu liền lui ra, trước khi đi còn mơ hồ mang theo vải phần không tha ánh mắt. Tựa hồ có chút tiếng nước. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nhíu mày, tiếng vang đến từ phòng trong, hay là Nhan Nhi ở bên trong. Mang theo vài phần nghi hoặc đi rồi tiến lên, vãng khai kia nói rơi xuống đất trường xa Dèm Châu, trước mắt một màn lại làm nàng đông cứng sững sờ ở tại chỗ. Tinh xảo thao tắm nội, Nhan Nhi trần chủi nửa người trên đưa lưng về phía thượng quan Ngọc Duệ, nàng đang ở quên mình tắm gội, dôi tay nên chiếu sáng rượu chính mình ra thịt, như thế trắng nõn. Trên tay Dèm Châu không cấm chạy xuống chút tới lui nhẹ nhẹ mảnh ảnh đem nữ tử tắm gội cảnh tượng đánh thượng một tầng mị hoặc mông lung vương gia nhan nhi như là đã chịu kinh ngạc giống nhau bay nhanh che lại trước ngực tuyết trắng xoay người lại khó hiểu nhìn phía thượng quan ngọc duệ vương gia khi nào đi vào nhan nhi chưa từng đứng dậy cung nên còn thỉnh vương gia thứ tội Đáy mắt hiện lên một tia giả hoạt, thực mau liền lấy nu nhược đáng thương thay thế chi khoe miệng hung hăng vừa kéo thượng quan ngọc duệ có loại muốn tự đào hai mắt xúc động mười năm chớ nói không có gặp qua nam tử tắm rửa Hiện giờ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người khác thoát tinh quang đứng ở chính mình trước mắt thế nhưng vẫn là cái nữ tử. Lệnh nàng bạn phần khó hiểu chính là chính mình trên mặt cư nhiên còn không biết cố gắng đỏ một ít. Nhan nhi tự nhiên là cho rằng Thượng quan Ngọc Duệ là bởi vì nhìn chính mình no đủ thân thể lúc này mới mặt đỏ. Rốt cuộc, hắn còn chưa kinh nhân sự, đúng là bình thường phản ánh. Bùn vương, trước đi ra ngoài, ngơ ngẩn vùng trong tay rơ lên dèm châu, từ bên trong ngăn cách tới, Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng đã là thập phần không bình tĩnh cầm lấy trên bàn nước trà uống mấy chén xuống bụng mới vừa rồi cảm thấy bình phục hảo một ít chẳng qua này nước trà hương vị giống như có chút kỳ quái thật lâu sau phòng trong người an diện lộng lẫy vãn mảnh mà ra chậm rãi hành gần thượng quan ngọc duệ chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng đối mặt với nàng vương gia ngài dùng qua cơm tối sao không bằng cùng nhan nhi cùng hưởng dụng như thế nào chỉ là lược thi phấn trang liền có một cổ mỹ nhân cảm giác hơi hơi vãn khởi bồi tóc nhẹ du với vai và áo không có che đậy chỗ xương quai xanh thượng còn tàn lưu tinh tế bọt nước có vẻ càng thêm mê người nuốt nuốt nước miếng nếu nói là bình thường nam tử tất nhiên chịu đựng không được nhưng là thượng quan ngọc duệ không phải trước mắt nàng thế nhưng có loại buồn cười cảm giác buồn vương đã dùng qua cơm tối nhan nhi cô nương lời còn chưa dứt nhan nhi liền để sắt vào đem đôi tay nhẹ nhàng đắp ở thượng quan ngọc duệ trên vai ánh mắt nơi đi đến như tài lang đói hổ tựa hồ đều muốn đem hắn ăn cái tinh quang nhan nhi cô nương Thượng quan Ngọc Duệ có chút hoảng loạn, này rốt cuộc không phải nam tử, vô pháp tùy ý đánh, nếu là bẻ gãy tay chân, cũng không hảo cùng thượng quan Duệ minh công đạo. Nhưng nàng thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng nữ tử ở chung, húng chi, những năm gần đây, không cần phải nói là nữ tử, liền tính là nha hoàn cũng chưa từng gần người quá. Nhan nhi nhưng thật ra thực vừa lòng thượng quan Ngọc Duệ phản ứng, non mịn đôi tay ở gầy yếu trên vai qua lại cọ sát, nếu đêm nay có thể đem hắn một lần là bắt được. Như vậy nàng Nhan Nhi tất nhiên sẽ là ba người bên trong số một công thần. Nhớ tới ngày sau đếm không hết vàng bạc, Nhan Nhi trong tay động tác càng thêm làm càn lên. Thân thể ngẩn ra, Thượng Quan Ngọc Duệ đuôi lông mày dơ lên càng sâu độ cùng. Không biết sao, thân thể thế nhưng càng thêm nhiệt lên, đáng chết. Vương gia Nhan Nhi còn ở xử cả người thủ đoạn làm hắn nói, nàng biết trên người hắn dược lực bắt đầu có tác dụng. ở Thượng Quan Ngọc Duệ tới phía trước, nàng chính là đem trong phòng sở hữu có thể dùng để uống chi vật đủ số hạ mị dược. Mới vừa rồi đổ nước tiếng động, nàng liền biết, con cá đã thượng câu. Trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, sao như cư nhiên nay liền một nữ tử khiêu khích cũng sẽ cảm giác như thế thân thiết. Hay là chính mình lấy hướng không bình thường. Bất quá, thân thể càng thêm lửa nóng làm nàng bay nhanh hiện lên một tia ý niệm. Nhan nhi dần dần để sát vào môi đỏ, mắt thấy liền muốn hạ xuống. Giây tiếp theo, thượng quan ngọc dệ hung hăng đẩy ra trước mắt người đẩy cửa mà đi. Còn chưa ý thức được đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy một trận gió phất quá. Trong phòng cũng đã chỉ còn lại có nàng một người. Nhan Nhi không cấm sững sờ ở tại chỗ, đôi tay còn dừng ở giữa không trung, vương ra đâu? Gương mặt đã nóng lên làm nàng khó chịu, thượng quan Ngọc Duệ rốt cuộc đã biết nguyên lai chính mình là bị hạ dược. Trước mắt, nàng cần thiết mau chóng đi nước ao bình tĩnh một chút. Chương 29 chỉ có thể ra tay đem nàng chụp vượng. Vương phủ phía bên phải viên bên trong cánh cửa an tĩnh cực kỳ, người bình thường nếu không có được đến cho phép, tự nhiên là sẽ không vô cớ tiến vào. Lặng lặng mà Chậm chỉ nghe thấy phản phất là thứ gì rơi xuống nước như vậy, tiếp theo liền lại là chết giống nhau yên tĩnh. Đem áo ngoài cởi ra, gần đơn bả cáo trong, thừa quan ngọc duyệt không có dư thừa tự hỏi liền một đầu tài tiến kia hết sức lạnh băng nước giao. Thân thể nơi đi đến càng là kích khởi một tầng duy mỹ bạc nước. Không cấm một trận run run, bất thình lình rét lạnh làm nàng hơi hơi nhíu mày, tuy là người tập võ, lại chưa từng có nước lạnh tắm gội thói quen, rơi xuống nước đệ nhất phản ánh đó là cảm giác hảo sinh lạnh băng, không khỏi ôm chặt chút hai tay. Ánh trăng bình đạm như nước, ánh sáng chiếu rọi dưới mặt nước cũng đẩy đưa sóng gợn lân lân, giống như đầy sao rơi xuống điểm suyết mà thành, một trận vằn nước truyền khai sau liền lại là khôi phục đến lúc ban đầu bình tĩnh. Dần dần, thân thể khô nóng nhân tố lại đột nhiên thăng đi lên, cùng ngoại giới này phiến lạnh băng làm chống cự. Thật dài lông mi ở trong không khí nhẹ nhàng run rẩy, nhắm lại hai tròng mắt, lại vẫn cứ có thể cảm nhận được trong cơ thể tà hỏa ở khắp nơi bất an tán loạn, Hít sâu một hơi. Trên Trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng cũng cùng này bọt nước hòa hợp một mảnh, khó có thể phân biệt. Ngọc Minh, ban đêm tuyết trắng phá lệ thấy được, gió nhẹ dơ lên hắn đai lưng, cực kỳ giống hạ phàm tiên nhân bộ dáng. Ngâm thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ là nghe tiếng nghe được hắn ôn nhuận tiếng nói, trong lòng không cấm lộ một tiếng. Thủy Linh con ngươi nhanh chóng đảo qua trước mắt sở hữu địa phương, cách đó không xa kia một cương quyết, làm nàng trong lòng sinh ra một mạt thất loạn. Nghe Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trôn thấp một ít thân thể. Thượng quan Ngọc Duệ có chút ảo não. Tìm theo tiếng, Phong Nghi Di mắt đẹp liền thực mau tỏa định mục tiêu, nàng ở trong nước làm gì? Chẳng lẽ là ngày đông giá rét tới lặn xuống nước? Bất quá cái này ý tưởng dây tiếp theo liền bị Phong Nghi Di lật đổ đi, nàng luôn luôn là kỵ thủy. Ngọc Minh, phát sinh chuyện gì? Nàng khác thường hành vi, làm hắn sinh nghi. Dư quang thoáng nhìn trường đình phía trên cẩm tú áo ngoài, đại khái có thể suy đoán hẳn là tự phát ngại cầu. Này! Này nên như thế nào giải thích? Trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể mở miệng, chỉ là âm thầm khẽ cắn môi, vẫn là trước húng hắn rời đi lại nói, "Nghe hình, bổn vương không ngại, bên ngoài lãnh, ngươi đi về trước bãi." Mới vừa rồi nàng vô cùng lo lắng rời đi nhan nhi phòng là lúc, tựa hồ hơi thở trùng có chút hỗn loạn, lộ ra ánh đến gương mặt càng là hơi mang một mảng tường đỏ chi sắc, phong nghe gì hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, "Ngọc huynh, trong hồ lạnh, trước đi lên lại nói." Nghe hắn cũng không có phải rời khỏi tri ý, thượng quan Ngọc Duệ khóc không ra nước mắt, đi lên Như thế nào đi lên? Trước mắt toàn thân cùng tình quang có gì hai dạng? Nếu là Phong Nghê Di thật dám đem chính mình lộng đi lên, nàng phi cắm hắn hai mắt không thể. Chợt sướng sốt, tựa hồ là nghĩ tới chút cái gì, Phong Nghê Di đang âm thầm tà mị cười, Ngọc Huynh, chẳng lẽ là sợi nhỏ chưa? Nghĩ đến người ta cùng là nam tử, nhìn thấy cũng không sao. Hắn tất nhiên là sẽ không để ý cái gì, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh ỉ ở hành lang dài phía trên, ánh trăng đem trong ao người màu da độ tuyết trắng Nghe cập này. Thượng quan ngọc rệ gương mặt càng là ửng đỏ một mảnh, trong lòng nghiễm nhiên đã là vô số phát điên, nghe huynh, bổn vương. Có thói ở sạch, ngươi về trước phòng chờ, ta lập tức tới. Trong lòng đã là đem phong nghe di mang cái biến, nhưng trước mắt cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể trước ra thủy đem hắn ổn định trụ, lại tìm cơ hội tiến đến. Cũng may kia dược lượng tại đây lạnh lẽo thủy ôn bên trong được đến trong lúc nhất thời ổn định, tạm thời vẫn là có thể kiên trì. Như thế, kia hảo, phong nghe di sảng khoái đáp ứng Xoay người liền ra viên môn, chỉ là trong lòng còn phù nhẹ nhẹ nghi hoặc, nửa đêm phao ao. Thượng quan Ngọc Duệ thật sự còn có bực này nhã hảo. Nếu đổi lại là ngày thường, hắn thật đúng là không ngại cùng nàng tới cái huyền ương hí thủy. Tư cập này, khoe môi lại là không cấm dơ lên một mặt tà mị tươi cười tới. Sụ nước thủy áo trong ướt rầm rề kề sát thân thể, nhưng thật ra phát hỏa ra một bộ là lướt hấp dẫn mạn diệu dáng người, lung tung đem áo ngoài phủ thêm, lại cũng phản xạ có điều kiện hung hăng run run một phen. Ngọc Phong Ngê Di ở trong phòng chỉ chốc lát sau, Thượng quan Ngọc Duệ liền đổi tới, nhìn nàng sợi tóc còn mơ hồ nhỏ giọt giọt nước, Phong Ngê Di ánh mắt có trong nháy mắt là thất thần. Trước mắt ánh đến ánh sáng làm Thượng quan Ngọc Duệ trong lúc nhất thời thích hướng không được, hơi hơi quay đầu đi, lại đại tinh tế nhìn lại, Phong Ngê Di kia yêu nghiệt thế nhưng ở hướng về phía nàng cười. Đông dưng, trong lòng cũng phản xạ có điều kiện hơi hơi nhộn nhạo mở ra. Thoáng nhìn nàng đỏ ửng, Phong Ngê Di không khỏi buồn cười, bất quá, tinh tế quan sát dưới Lúc này mới nhận thấy được một chút không thích hợp, đặc biệt là kia ánh mắt, thế nhưng còn mang theo một kia xâm lược tính. Chính giống như hùng ưng nhìn xuống chính mình con mồi giống nhau, làm hắn sinh ra chút sợ hãi cảm giác. Bệ nghệ thu hút mắt tới, Thượng Quan Ngọc Duệ cất bước để sát vào hắn, ngón tay thon dài sẹt qua hắn gương mặt, mang theo vài phần sủng nịnh, càng mang theo vài phần thương tiếc, ánh mắt bình tĩnh khóa ở kia phương ôn nhuận cánh môi phía trên, dây tiếp theo lại đột nhiên rời đi tay, không cấm kinh ngạc phiền, "Thiên, chính mình đang làm cái gì?" Phong Nghi Di nhìn chằm chằm nàng phản ứng, dưới thân lại là ẩn ẩn có chút hỏa khí ở thoán động, tay nàng, hảo năng. Lại lần nữa để sát vào thân, dược lực dưới tác dụng, trước mắt một mảnh mông lung cảm giác, làm thượng quan Ngọc Duệ không kịp tự hỏi. Ta bị giơ lên khẽ môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng thưởng thức kia một mảnh môi đỏ, lửa nóng treo chọc chỗ đều là nhộn nhạo khởi một trận khác gọn sóng. Nhìn thẳng Phong Nghi Di đôi mắt, tim đập không khỏi dần dần nhanh hơn chút, ở dược lực không ngừng xúi dục dưới, Hai mảnh cánh môi mắt thấy liền quan trọng dán ở bên nhau. Phong Nghê Di mơ hồ tăng thêm chút thở dốc thanh, nhưng lý trí nhắc nhở hắn, không cần bị hiện tượng trước mắt sở mê hoặc, dù cho hắn là càng nguyện ý như vậy luôn hãm mà đi. tiêu lên một tiếng, Thượng quan Ngọc Duệ thân thể ngơ ngẩn chạy xuống, một cái chặn ngang liền bị Phong Nghê Di gắt gao ôm vào trong lòng lực, gầm nhẹ một tiếng, thân thể phản ứng làm hắn có chút ảo não. Bổn điện hạ nói qua, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như là lầm bầ Lại như là đối trong lòng ngực nhân nhi kể ra giống nhau Mới vừa rồi thấy nàng môi đỏ để sát vào Có một khắc hắn là hận không thể đem nàng lập tức Bất quá, lúc này cũng không phải thanh tỉnh thời khắc Hắn Phong Nghê Di quả quyết sẽ không làm ra cái gì vi phạm quân tử bản tính sự tình tới Cho nên, cũng chỉ có thể ra tay đem nàng chụp hôn mê đi Trường 30 nghe lời này giống như có vài phần ghen tuông, Nhìn trong lòng ngực nhân nhi, quật cường trướng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ Phong Nghê Di hơi hơi thu đôi mắt Nhìn nàng có chút dồn rập hô hấp, đẹp đôi lông mày càng là thật sâu nếp vốn ở bên nhau. Lạnh băng độ ấm luốt ve quá nóng bỏng gương mặt, thượng quan ngọc duyệt ở ngông lung bên trong thư khẩu khí, tựa hồ là cảm giác được thả lỏng giống nhau gắt gao dán lạnh lẽo vật. Trước mắt bất thình lình hành động làm Phong Nghê gi thân thể hơi hơi sử sốt, nhìn nàng môi đỏ hé mở, thế nhưng bắt đầu sinh một loại muốn đối đi lên xúc động. Trên giường nhân nhi như là ngủ gan tĩnh, lông mi run rẩy, lại tựa hồ là ở trong ngộng không xong. Nam trật mới vừa rồi trà lâu quá phương khan. Phong Nê Di đứng dậy dự bị đổi thủy. Giây tiếp theo, đôi tay hữu lực ôm quá hắn vòng eo, đem Phong Nê Di cả người xả ngã vào giường phía trên, hai người liền vẫn duy trì một trên một dưới tư thế, thật lâu không có động tĩnh. Mẫu phi trong lúc ngủ mơ thượng quan ngọc dệ nhắm chặt hai mắt, chỉ là mơ hồ thấy rõ nàng đuôi lông mảy nếp hốn dựng lên độ cung, nữ tử dễ nghe ôn nhuận tiếng nói truyền vào Phong Nê Di mảng thai nội. Thân thể bản năng ngần ra, hơi hơi nheo lại đôi mắt tới đánh giá dưới thân nhân nhi mới vừa rồi thanh âm kia thế nhưng làm chính mình trong lòng đột nhiên run lên, rồi tay đem trên eo cặp kia không an phận tay nhỏ nhẹ nhàng lấy ra, lại không nghĩ đổi lấy càng thêm mạnh mẽ chói buộc. Mẫu phi, đừng rời khỏi ngọc nhi hơi mang chút khóc nức nở, đón ánh sáng, thượng quan ngọc duệ đôi mắt trôi chảy ra nhẹ nhẹ nước mắt. Nàng tự hồ làm cái gì thực đáng sợ ngượng. Ngày thường cao cao tại thượng vương gia thế nhưng cũng sẽ có như vậy động dung một mặt, quả thực gọi người liền tâm đều hóa, mà phong nê di trực tiếp là đem tâm hóa đầy đất bất quá loại cảm giác này làm hắn có chút khó chịu thượng quan ngọc duệ bổn điện hạ cho ngươi cuối cùng 3 giây thời gian suy xét muốn hay không buông tay tuy rằng đấy lòng kia mặt mãnh liệt khát vọng không cần bung ra nếu không mình a bi điện hạ cũng không dám bảo đảm lúc sau sẽ phát sinh điểm cái gì màu bạc tóc dài ở trong không khí qua lại phiêu lãng mắt đẹp cũng thẳng lăng lăng nhắm ngay dưới thân người một nhị lời còn chưa dứt thượng quan ngọc duệ xoay người đem hắn để ở một bên động tác tấn mãnh gần chỉ ở một cái chớp mắt tri gian Cái này là đổi lại Phong Nghê Di hô hấp không thông thuận, nhìn nàng gần trong gang tấc mặt, giờ khắc này, thế nhưng mỹ như thế không gì sánh được. Hơi hơi có chút rộng mở và táo lộ ra trên vai hai quả tinh xảo xương quai xanh ánh vào Phong Nghê Di mì mắt. Rồi tay vứt bỏ trong tay kia khối phương khăn đem một bên nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, tuy là hàng năm tập võ, lại cũng là không thắng nắm chặt vòng eo, hiển nhiên Phong Nghê Di đối này rất là vừa lòng. Môi đỏ khẽ mở, giống như chuồn chuồn lướt nước, nước bao phủ đi lên. Nàng môi mềm mại có thể, ôn nhuận làm hắn luyến tiếp đường khai. Giây tiếp theo, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một vừa hai phải, một vừa hai phải, lướt qua tức ngăn, lướt qua tức ngăn. Trên trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi, phong nghe di xem như tải đến thượng quan ngọc duệ trong tay, tà mị liếm liếm khô giáo môi đỏ, tựa hồ còn tàn lưu nàng hương vị. Thật là cái cực phẩm. Mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn xuống dưới thân người, vô luận một người dưới vạn người phía trên địa vị là ai tọa ủng. Ta phong nghe gì muốn định ngươi thượng quan ngọc duệ, Bá đạo ngữ khí không dung đến một tia phản kháng, bất quá liền trước mắt mà nói, cũng không có người sẽ phản kháng. Bất quá, kế tiếp dưới thân phản ứng làm hắn rất là không khỏe lên, mà ngòi nổ lại sự không liên quan mình ở vào hôn mê bên trong. Khóc không ra nước mắt, phản phất đêm nay hắn phong nghe gì nguyên bản là có thể không rơi đến như thế trật vật kết cục. Nhưng rốt cuộc lại là ai bắt cho đi cày sen vào việc người khác. Lệnh nguyệt sái mãn chỉ, nước gợn gió mát mang theo ba phần trêu đùa ý vị. Mà chi nội một người tình quang thượng thân rất là bất đắc di thở dài. Một đêm ngủ đến độ cũng không an ổn, Thượng quan Ngọc Duệ tỉnh lại là lúc chỉ cảm thấy trên trán âm thầm đau đớn, đặc biệt là cổ chi gian, giống như bị cái gì độn khí thương tới rồi. Đêm qua là chưa từng thay quần áo sao? Không kịp nghĩ nhiều, xoa non mịn giữa cổ, qua lại đường đường đầu, bên cạnh kia mặt tuyết trắng phá lệ chói mắt. Trong óc giống như doanh tạc giống nhau làm Thượng quan Ngọc Duệ bình tĩnh ngơ ngẩn thân thể, bao gồm trong tay động tác cũng đông cứng ngừng ở giữa không trung bên người cái này đại gia hỏa bất chính là phong neji thủy linh đôi mắt chừng đến lao đại mà trong lòng cũng âm thầm đánh lên cổ tới cảm nhận được một ít động tĩnh phong neji không tình nguyện mở mắt đẹp hơi mang một tia mê ly chi ý nghiêng người dựng lên một tay đắp đầu gối hợp lại vài phần kiệt ngạo cảm giác ngọc huynh sớm hít sâu một hơi thượng quan ngọc duệ hơi hơi nhũ mày nàng chỉ nhớ rõ đêm qua chính mình tựa hồ là thân trung mỹ dược tiếp theo liền đi phao thủy sau lại phong neji đi vào Liền vội vàng trở về trong phòng Nhưng trước mắt, ai có thể nói cho nàng Vì sao sẽ cùng thứ này ngủ chung Thoáng nhìn nàng trong mắt nghi hoặc Khó hiểu, hổ thẹn Phong Nghê Di trong lòng một trận ám sang chung Ngọc Huynh thật sự không nhớ được đêm qua việc Đương nhiên, không nhớ rõ là tốt nhất Đêm qua chuyện gì Trên người và táo đều là hoàn hảo Lượng cũng không có phát sinh cái gì Nô Phong Nghê Di đầu ngón tay Khẽ chạm môi đỏ, vẻ mặt ta mị Đương nhiên là Ngọc Huynh bị hạ rực việc Hắn biết trong lòng cả kinh thượng quan ngọc duệ không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt tới ngọc huynh đêm qua nếu không phải buồn điện hạ xen vào việc người khác người hiện tại tỉnh lại địa phương hẳn là mỹ nhân hương giường tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống nhau phong nghe di mắt đẹp nhìn thẳng nàng vẫn là ngọc huynh cho rằng buồn điện hạ không hẳn là ra tay Hỏng rồi ngọc huynh chuyện tốt lời này giống như nghe ra vài phần ghen tuông nhất định là suy nghĩ nhiều quá nếu hắn cũng không có phát hiện như vậy thượng quan ngọc duệ cũng liền nhẹ nhàng thở ra Nghe Minh nói đùa, bổn vương tạ ngươi còn không kịp. Bất quá, hậu viện kia ba cái nữ tử thế nhưng một cái so một cái thế tới giảo giạn, chỉ sợ thượng quan Duệ Minh là có bị mà đến, bất quá, cường đại nữa đối thủ nàng thượng quan Ngọc Duệ cũng hoàn toàn không thấy được sẽ đem các nàng để vào mắt. Chương 31 xây dựng thêm làm hôn phòng. Xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng cần thiết tự mình bảo trì bình tĩnh, trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình, này không có gì, này không có gì, chẳng qua là huynh đệ chi gian cùng giường mà tầm thôi. Vương gia, quản gia thanh âm thình lình từ cửa thoát ra, thực sự đem thượng quan ngọc duệ hoảng sợ. Hơi hơi nhíu mày, nàng cũng không nhớ tới thân đi mở cửa, gần nhất cũng không muốn cho quản gia hiểu lầm nàng cùng phong nghe gì có cái gì. Thứ hai nhiều năm như vậy tới vẫn luôn lẻ loi một mình nàng, hiện giờ trong phòng nhiều ra một người, thật sự là gọi người khó có thể lý giải. Quản gia xoa xoa cái chán kia chảy ra rất nhỏ mồ hôi, hắn mơ hồ có thể nghe ra nhà mình chủ tử cảm xúc dao động. Vương gia, thánh thượng làm ngài tiến cung một chuyến. Ra chuyện gì sao? Bà Năng, thượng quan Ngọc Duệ cũng chỉ có thể hướng phương diện này muốn đi. Đảo mắt liếc hướng phong nê gì, kia hóa hơi hơi tùng suy sụp và táo thế, nhưng rộng mở một tảng lớn ra thịt, thật sâu mà vỡ bờ chính mình thị giác. Khu, nghe minh, bổn vương có việc muốn vào cung một chuyến, ngươi. Mắt đẹp nâng lên một kia khe hở tới, Tạ Mị câu môi cười, Ngọc Huynh không cần để ý tới ta, cứ việc đi thôi. Thấy nàng phảng phất có một kia do dự, khoe miệng dơ lên càng cao độ cung tới, Ngọc Hinh. Chính là có cái gì lý do khó nói. Nghe mình. Muốn nói lại thôi. Một bộ an mệt bộ dáng. Bất quá giây tiếp theo. Thượng quan Ngọc Duệ lại nhìn thẳng hắn đôi mắt. Nghe mình. Ngươi có không phiên cửa sổ mà ra. Mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Tự nhiên là biết nàng băn khoăn Lại không nghĩ rằng bận tâm thế nhưng như thế sâu. Nếu là bị trong phủ nhãn tuyến nhìn đến. Tự nhiên là không tránh được một phen suy đoán cùng hoài nghi. Tuy nói. Bọn họ chi rằng cái gì cũng chưa làm qua. Tư cập này. Phong Nghê Di như cũ phong khinh vân đạm cười cười, "Hảo." Ở bình phong sau nhanh chóng sửa sang lại hảo trang phục liền vội vàng chạy đến, dọc theo đường đi trong đầu hồi tưởng đều là cùng Phong Nghê Di cùng ngủ một chiếc giường giường phía trên tình cảnh, gương mặt càng là hơi hơi có chút nóng lên lên. Quơ quơ đầu, nhắc nhở chính mình chấn định một ít. Lập tức hướng trong triều đình đi đến, bốn bề vắng lặng trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, thị vệ báo cho hoàng thượng là ở Ngự Hoa Viên Trung. Phu hoàng, Lam ấp, ngước mắt nhìn phía kia mặt kim hoàng chỉ là vì sao không phải ở đại điện phía trên mà là ở ngự hoa viên ân một tia ôn hòa tiếng nói từ trong cổ họng phát ra hoàng đế mở trợt mắt mắt buồn ngủ ngọc nhi ngươi tới rồi thân thể chợt bật ra này một tiếng kêu gọi giống như đã có thật nhiều năm chưa từng nghe qua cái này lại quen thuộc bất quá sương hô hơi hơi căng lạch đúng vậy phụ hoàng quay đầu đi hoàng đế ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chăm một gốc cây hương mai thật lâu sau tầm mắt một lần nữa rơi xuống gầy yếu thân ảnh phía trên Vương phủ phía tây tới hạn đến nơi nào? Đông đảo hoàng tử bên trong duy độc thượng quan ngọc duệ phong vương, lời này chỉ chính là cái gì, lại rõ ràng bất quá. Thấy không rõ hắn đáy mắt ý vị, chỉ là trong lòng không cấm có chút nghi hoặc lên, việc này từ trước đến nay là từ hộ bộ bẩm báo, mà hiện nay phụ hoàng khi nào đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Hồi phụ hoàng, tới hạn tây đường cái, ý vị thâm trường vỗ một phen trong râu, lược hiện mỏi mệt hô một hơi, như vậy, phía đông đâu? Tới hạn mà bị lấp, Gật gật đầu, hoàng đế như suy tư gì, như vậy, vương phủ phía đông thổ địa xây dựng thêm ngàn khoảnh, chỉ vì ngươi làm hôn phòng, như thế nào? Bản năng sướng sốt, đẹp đôi lông mày chết khởi độ cung lại càng sâu một ít, này chờ đại sự, thế nhưng chưa kinh quá tiếp thu cả triều văn võ thần tử ý kiến, lại chỉ là lén cùng chính mình thương lượng. Hùng chi, đất phong giống nhau là ban thưởng cấp thành lập công lớn thần tử làm khen thưởng, trước mắt hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì tới, liền muốn xây dựng thêm ngàn khoảnh. Phu hoàng! Hảo! Chấm liền như vậy quyết định, Ngọc Nhi đi về trước bãi. Xua xua tay, ý bảo làm hắn lui ra. Hoàn toàn lôi tại chỗ, thượng quan Ngọc Duệ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, sự tình cũng đã thành kết cục đã định. Loại cảm giác này như thế nào đều không thích đâu. Tường mở miệng cự tuyệt, nhưng là thoáng nhìn phụ Hoàng Nhi tấn hai bên càng nhiều hoa dầm, nàng lại đông cứng đem lời nói tạp ở trong cổ họng, Nhi thần cáo lui. Chỉ là, cứ như vậy, đơn giản là hướng mọi người chứng minh Hoàng đế xùng ái nhất Hoàng tử là ai mà thôi. Những người đó, chỉ sợ lại phải tìm mọi cách không cho chính mình hảo quá. Tỷ tỷ, ngươi nói, này thái tử chi vị đến tuột cùng sẽ là ai tiền nhiệm. Phồn hoa bên trong, một đạo tinh tế giọng nữ chuẩn sắc không có lầm rơi vào trong thai, làm thượng quan ngọc duệ bình tĩnh đứng lại chân. Tả hữu nhìn thoáng qua, này ai biết à, bất quá, y đi theo trước mắt tình thế, nhưng cái đó các đại thần chia đôi thành, một nửa duy trì đại hoàng tử, một nửa duy trì tam hoàng tử. Vân trừ dối tay xoa một chi hướng ai, như suy tư gì. Tuy nói hậu cung phi tần không hiệp chính, nhưng bằng vào nàng hùng hậu chỗ dựa, đối lập tức thế cục cũng là rõ như lòng bàn tay. Nói câu thật sự, muội muội ta nhưng thật ra càng hy vọng đại hoàng tử có thể tuyển thượng thái tử, kia Ngọc phi sinh thời liền ái câu dẫn hoàng thượng, đã chết cũng muốn mê hoàng thượng không bỏ, ai, hoàng thượng trong lòng yêu sâu sắc, tê bọn muội muội hảo sinh phiền não. Một vị khác phi tần không coi ai ra gì nói, trộn ma nhìn thoáng qua Vân Trừ, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngọc phi đúng là thượng quan ngọc dược mẹ đẻ. Nhân sinh thời dung mạo đoan trang xinh đẹp, phẩm hạnh hiền lương thuộc đức cố thể sau truy phong vì ngọc phi. Nàng trên đời là lúc, vô luận giai lệ ba nghìn, hoàng đế duy độc sủng nàng một người, hậu cung sở hưu phi tử đã sớm đấu kỵ thành quang. Nghe cập này, thượng quan ngọc duệ không cấm âm thầm nắm chặt lòng bàn tay. Còn chưa tới cuối cùng đâu, nói không chừng, vân trừ dơ lên quẹt miệng, tuy là bắt trước cái nào cũng được nữ khí, lại phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Mới vừa rồi kia phi tử lời nói, thật kêu nàng vui mừng một cái người chết mà thôi, còn có cái gì năng lực cùng nàng đấu, cùng minh phi đấu? đừng quá một gốc cây hàn mai, màu vàng nhạt thân ảnh thình lình dừng ở mọi người trong mắt, trong lòng đột nhiên lộp bộ một tiếng, vân trừ trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được. Tam, Tam hoàng tử. một bên phi tần nghe được nàng lời này cũng ngơ ngẩn quay đầu đi, nhìn đến người tới là lúc, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa không quỳ xuống đi, gặp qua Tam hoàng tử, vội vàng phúc lễ, bôi thật dày phấn mặt phấn nền trên mặt lập loè lo lắng thần sắc. Mới vừa rồi nàng lời nói, chỉ có thể cầu nguyện hắn cái gì đều không có nghe được. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, Thượng quan Ngọc Duệ không nói gì tránh ra. Chỉ lưu chữ một đạo gầy yếu thân ảnh làm hai người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trường 32 gặp được yêu dã nam tử. Tam đệ. Hơi mang vài phần từ tính tiếng nói cắt qua tự hỏi yên tĩnh, Thượng quan Ngọc Duệ giật mình thân thể. Sáu rắc bàn long trong trường đỉnh kia lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên là nhất quen thuộc bất quá hai vị ca ca sao như thế hảo nha hứng. một bên oanh oanh yến yến nghe cập này không khỏi gương mặt một trận trắng bệnh bất đắc dĩ sợ hãi với nàng quyền cao chức trọng cũng hoàn toàn không hảo phát tác chỉ có thể trong lòng hạ âm thầm khẽ cắn môi ngọc duệ nói nơi nào lời nói các ca ca không phải cũng vì ngươi tìm đến kia ba vị huynh quốc huynh thành gia lệ Đáy mắt hiện lên một tia tinh quang thượng quan duệ minh dơ lên khẹt miệng không giấu vết cười cười hơi hơi nheo lại đôi mắt phía sau tay nhỏ không cấm lại lại lần nữa nắm chặt vài phần đương nhiên. Nếu các nàng thiệt tình an phận đại ở vương phủ, bổn vương tự nhiên nuôi nổi nhiều gia người, bất quá, nếu là không từ thủ đoạn mưu hoa chút cái gì, như vậy, bổn vương cũng không ngại nhiều gia tam cổ thi thể đảm đương hoa cỏ chất dinh dưỡng. Ha ha thượng quan bình giao đúng lúc đứng ra pha trò, sửa sang lại hoa lệ và áo, dạo bước một vòng, Ngọc Duệ nói đùa, đó là nữ nhân chi gian tranh sủng thôi. Bất quá, mới vừa rồi thượng quan Ngọc Duệ nói, cũng thực sự làm hai người méo đem hãn. Cũng không biết kia ba nữ nhân đến tổn cùng làm cái gì đại nghịch bất đạo việc chọc đến hắn như thế không vui. Xua xua tay, thượng quan Ngọc Duệ quay người đi, nếu vô hắn sự, bổn vương về trước phủ. Thật sự là không nghĩ cùng hai người bọn họ có quá nhiều dây dưa. Nhìn hắn kiệt ngạo bóng dáng, thượng quan Duệ mình không cấm hơi hơi nắm chặt trong tay Ngọc Ly, nhịn không được hồi tưởng khởi hắn tràn ngập uy hiếp ngữ khí, tuy rằng đầu mâu chưa từng trực tiếp chỉ hướng hai người bọn họ, này ý ngoài lời ai cũng nghe được ra tới. Bất quá! Chân chính lệnh chính mình quan tâm đều không phải là cái này, mà là hắn hôm nay tiến cung tới cái gọi là chuyện gì. Tựa hồ, mới vừa rồi hắn lại đây lộ tuyến đúng là từ phụ hoàng chỗ. Bệ nghệ thu hút mắt, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tinh xảo khuôn mặt thượng lóe một mạt mỏi mệnh, chút xuống tóc đen cũng theo xe ngựa đông đưa mà phiêu đáng, nguyên bản nhắm chặt hai mắt cũng khẽ mở, chuyện gì. Uy nghiêm thanh âm làm mã phu nuốt một ngụm nước miếng. Vương gia trong đám người một mảnh chen trúc, tạm thời không qua được trước mắt cũng không biết đã xảy ra cái gì chỉ là vây thúc một đoàn mọi người phảng phất bị cái gì hấp dẫn đi qua giống nhau đủ số tụ tập ở bên nhau xốc lên màn che thượng quan ngọc duệ nhảy xuống xe ngựa định nhãn nhìn lại đám người kia bên trong tựa hồ có cái gì phá lệ hiếm lạ đồ vật cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào trong đám người hướng tới thượng quan ngọc duệ phương hướng khai ra một cái con đường tới lúc này mới hiển lộ kia trung gian một người hoa hồng sắc kỳ trang quái phục, hơi hơi con vuốt đuôi tóc Bộ dáng cũng có vẻ thập phần buồn cười buồn cười, bất quá, thoáng nhìn người nọ trên vai quái vật khổng lồ, thượng quan ngọc duệ trong lòng không cấm run run, run. kia cự mãng quấn quanh ở cổ chi gian tận tình leo lên, lửa đỏ tin tử phảng phất hít mây nhà khói giống nhau làm nàng cảm thấy ác hàn. Chỉ là kia bóng loáng vặn vẹo thân hình tựa hồ còn không có tận hứng giống nhau, nguy hiểm tê phun tin tử phảng phất ở khiêu khích giống nhau. Cẩn thận. Một đạo thanh âm vang vọng lên đỉnh đầu, nhanh chóng phản ứng lại đây. Tiếng đại xà thế, nhưng đột nhiên nhảy lên hướng tới thượng quan ngọc duệ khởi sướng công kích, mà bốn phía đám người sớm đã tứ tán mở ra. Xà vốn là động vật máu lạnh, cự mãng càng là vô tình, một nuốt vừa phun chi gian liều mạng, đong đưa thân thể, phản phất mục đích muốn đưa người với bỏ mạng. Một cái cất bước nhảy lên gần nhất nóc nhà, như thế xuất sinh tất nhiên lưu không được, chỉ là nàng không cấm có chút tò mò, lớn như vậy thân hình thế, nhưng cũng có thể hoạt động đến như vậy linh hoạt. Nhưng là thoáng nhìn nó màu đỏ đen quanh miệng. Thượng quan Ngọc Duệ cả người đều bắt đầu không được tự nhiên lên. Giây tiếp theo, một bóng hình từ lâu nội nhảy ra, ở không trung rơi một trận màu vàng bột phấn, phiêu phiêu dương dương ở kia thân rắn phía trên, không bao lâu, tia đại xà liền nhược hạ khí thế, mềm thành một đoàn. Hùng hoàng, chỉ là này khí vị tỷ lệ không đúng, nếu là giống nhau hùng hoàng sao sẽ như thế mãnh liệt. Đa tạ. Thượng quan Ngọc Duệ từ nóc nhà xuống dưới, làm ấp, ngước mắt là lúc, cũng chỉ cảm thấy trước mắt người thế nhưng xinh có như vậy yêu nghiệt khuôn mặt. Yêu dã đôi mắt lộ ra hắn tiêu sái không kềm chế được, mà kia gợi cả môi đỏ hơi hơi dơ lên, lại mang theo vài phần trào phúng ý vị. Giống như vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nói, chính là hắn, mang theo cái kia xả dự bị hành thích nhà ta chủ tử. Mã phu không biết khi nào đã chuyển đến một đội quan binh, bị hảo lồng sát, dự bị đem xả bắt được. Kia chơi xả vừa thấy nhiều người như vậy, chân mềm nhũn thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất, run run rẩy rẩy lại không nói một câu. Thoáng nhìn thượng quan ngọc dụệ bên hô lệnh bài, bọn quan binh sử sốt Cùng kêu lên quỳ xuống, tham kiến vương gia. Nguyên lai là tam hoàng tử. Nên làm như thế nào, không cần giáo đi. Xử lý tốt, bổn vương về trước phủ. Quay đầu đi, mang theo vài phần cảm tạ ý vị hướng kia yêu dã nam tử hơi hơi hàng lạch. Không nghĩ hiểu được hắn trào phung cái gọi là gì. Tóm lại, là cùng chính mình không quan hệ. Không nghĩ tới, kia nam tử khỏe miệng lại mơ hồ ngập một mặt ý cười làm người thấy không rõ. Mang theo vài phần hứng thú, mai một ở đám người bên trong. Kia đại sa buồn máu mồm to còn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu, thượng quan Ngọc Duệ xoa xoa ngực. Mới vừa rồi đó là trùng hợp sao? Vì sao nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy là có người cố ý thử cùng nàng, cũng hoặc là ám sát? Ra, tới rồi." Mã Phu thanh âm lại lần nữa đem nàng suy nghĩ kéo trở về, sửa sang lại hảo trang phục, lúc này mới bình tĩnh xuống xe ngựa. "Vương gia." Quản gia sáng sớm liền ở ngoài cửa chờ, trong cung phái người lại đây, đang ở đại đường trong phòng chờ. Hơi hơi nhíu mày, Thượng quan Ngọc Duệ nhàn nhã tướng thanh, phái người đi cùng phố Tây thủ vệ lên tiếng kêu gọi, hôm nay phát sinh sự tình nhớ lấy không thể ngoại chuyện, thẩm vấn ra cái gì, lập tức bẩm báo. Này, quản gia không hiểu ra sao nhìn nàng rời đi bóng dáng, lại quay đầu nhìn về phía Mã phu, ai có thể nói cho hắn đã xảy ra chuyện gì. Chương 33 hắn cũng sẽ không chấp tay làm người. An tĩnh đại đường trong phòng chỉ nghe được đến tinh tế uống nước thanh, thuần một sắc đầu gỗ hồng ghế ngồi một đạo tố bạch thân ảnh, bên hông quấn lấy vài vòng đai lưng. Môi cách một chỗ liền treo mấy chi công cụ, không lớn cái đầu, lại đỉnh cái to như vậy màu sáng ngũ. Hơi mang vài phần sắc bén ánh mắt, nguyên Lão hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Hắn là hoàng tộc ngự dụng kiến trúc sư, phong ốc cấu tạo, phong thủy đo lường, tỷ lệ phân chia, cơ hồ là toàn năng. Này vương phủ cấu tạo tự nhiên cũng là xuất từ hắn tay, bất quá, so với những người khác, hắn càng thích tới thượng quan ngọc dễ nơi này kiến phòng. Người bình thường mà nói. Đơn giản là đem rất nhiều công việc toàn quyền giao cho hắn tới xử lý, mà kia tiểu vương gia lại sẽ rửa theo chính mình yêu thích tới an bài. Chỉ bằng điểm này, hắn liền biết này vương gia hẳn là rất có sách lượng người, nhưng thật ra làm hắn tràn đầy ấn tượng. Nguyên lão. Rất xa liền nhìn thấy người tới, thượng quan ngọc dệ đôi tay ôm quyền, gần đây như thế nào. Tiểu tử này còn một chút cũng chưa biến, mấy năm không thấy, tựa hồ một chút cũng không giải cái. Bất quá, bộ dáng nhưng thật ra lớn lên càng thêm tinh xảo, vương gia nhờ ngài phúc, lao nhân ngạnh lăng thực, Từ hái cười cười, nguyên lão buông trong tay chén trà, trong cung sự tình nói vậy nguyên lão cũng hiểu biết đại khái, như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, nàng biết này nguyên lão nhân cũng là cái tính nôn nóng, làm việc cũng không thích lướt gát bẩn thỉu, nhàn nhạt câu môi cười, thỉnh bước vào bên phải viên bên trong cánh cửa, nước ao tươi mát hương vị quanh quẩn ở toàn bộ không khí bên trong, hơi mang chút cây cối hương khí, rất là dễ ngửi, đừng quá kia từng đạo hành lan dài hai người liền giữa ao trường đỉnh mà ngồi, nơi này hết thảy còn đều là lão bộ dáng, nguyên lão vuốt ve đem hàm dưới trồng dâu. khoảng cách lần trước tước trưởng có hảo chút năm đầu, khi đó vương phủ sơ kiến, duy nhất chưa từng khởi công một chỗ đó là nơi đó. hai người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn phía cuối kia đá vương giai, nguyên lão đối lần này xây dựng thêm nhưng thấy thế nào, tầm mắt như cũ dừng ở kia chỗ sâu trong, ngựa khí bên trong mang theo một cổ do dự, vương gia chính là có cái gì yêu cầu. Đáy mắt lộ ra một cổ tinh quang, hắn tự nhiên là biết đến, tiểu vương ra bảo bối con đường kia, kia thềm đá phía trên, khúc kính thông u, cây cối chi tiết mọc lan tràn cao ngất dựng lên, tụ tập ở vài thước phía trên cuốn quanh, đem nguyên bản con đường vây làm phẳng phất đường hầm giống nhau, cất chứa được mấy người đồng thời tiến vào. Ngẫu nhiên ánh nắng tuyến xuyên thấu cẩn thận phùng sai tiến, càng là đem mặt đường thượng chiếu rọi sặc sỡ, tinh tinh điểm điểm, lại nói tiếp, đảo cũng là cái tu thân dưỡng tính hảo nơi đi, lão quý cũ. Nguyên lão như thế thông minh, lại sao lại không biết? Tố Bạch thân ảnh đứng lên, do dự vài bước, như suy tư gì nhìn trầm trầm nơi xa. Lão nhân nhưng thật ra có tưởng tượng pháp, chính là xem vương gia có thể hay không được rồi, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể lưu lại chỗ đó. Từ trong lòng móc ra một quyển giấy tuyên thành, bình phô ở bàn đá trên mặt, nhanh chóng thao xuống mũ lấy ra một chi thật nhỏ bút lông tới, đổ chút nước trà chiếu vào kia ngồi bút phía trên, có tự ở bản vẽ thượng họa chút cái gì, vương gia. Lão nhân muốn đem này khối địa phương đơn độc không ra, hai bên từng người lưu có hai bên thềm đá cung người tới gần, ly tưởng cách 3 mét chỗ vây khởi, nội có rảnh chỗ, nhưng chỉ phóng chút hoa cỏ bổ khuyết. hàm sau chỗ ở 5 mét có hơn khắc kiến phóng ốc. Hắn vẫn là như cũ như vậy cẩn trọng, đem đủ số công cụ tùy thân mang theo. Bất quá, so nhiều năm phía trước nhưng khá hơn nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, bối đầy suốt hai đại túi, không biết còn tưởng rằng là khuôn vắt phu. Ngón tay vừa lòng gõ gõ bàn đá. Thượng Quan Ngọc Duệ hơi hơi meo lại đôi mắt như vậy, liền ấn nguyên lão nói làm. Bổn vương một hồi phái người lại đây hỗ trợ, bố cục xây dựng đồ. Sau đó thỉnh nguyên lão nhớ rõ đưa cùng bổn vương. Vương gia xin yên tâm. Nguyên lão tả hữu phiết một phen trên môi nhị, sau đó hắn còn muốn thực địa đo lường, bảo đảm nhất chính xác số liệu trước tiên dâng lên. Chính ngọ ánh nắng thẳng tắp phóng ra trên mặt đất, làm tuyết động dần dần dung nhập mặt đất bên trong. Thượng Quan Ngọc Duệ vội xong rồi đỉnh đầu nội sự tình mới nghĩ tới trở về phòng. Ở cửa phòng bình tĩnh dừng bước, trước mắt nàng lại có chút do dự lên, Phong Nghê Di hẳn là rời đi mới đúng. Ngón tay thon dài sẹt qua kia đạo môn nghiệp, theo đẹp độ cung ở khung cửa thượng khẽ mở. Tả Hữu mọi nơi nhìn mắt, vì sao chính mình phòng cũng muốn phảng phất làm tặc giống nhau. Nhẹ nhàng tướng môn một lần nữa dấu thượng, lập tức hướng trong gian đi đến. "Ngọc Hinh, ngươi đã trở lại." Ngồi ngay ngắn ở kia mặt gương đồng phía trước, Phong Nghê Di cười đến như thế tà mị, cao cao dơ lên khóe miệng cũng như vậy mê hoặc người mắt. Phản phất chú định là không bình thường tiêu điểm, tràn ngập người khác tầm mắt. Ân, Thứ này thế nhưng còn ở. Thượng quan Ngọc Duệ phản xạ có điều kiện ngơ ngẩn thân thể, hắn mị hoặc mặt nghiêng, trong lúc nhất thời thế nhưng làm chính mình rời không ra ánh mắt. Phong nghe di thượng một giây còn ở náo đổ ngày sau cùng thượng quan Ngọc Duệ ở bên nhau tình cảnh, thẳng đến nàng vào phòng trong mới phản ứng lại đây. Nhìn dáng vẻ, hẳn là rất thú vị. Nghe minh! Vì thần mã ngươi còn ở nơi này. Đương nhiên, câu nói kế tiếp. Thượng quan Ngọc Duệ là sẽ không hỏi ra khẩu. Rốt cuộc, hai cái đại nam nhân, tựa hồ, cũng cũng không có cái gì không ổn. Ngọc Huynh, ngươi làm buồn điện hạ hảo trờ. Phong Nê Di đứng dậy vòng đến nàng sau lưng, đôi tay nắm chặt nàng gầy yếu hai vai, có không báo cho buồn điện hạ, ngươi đi nơi nào. Phong Nê Di thừa nhận, chính hắn thật đúng là cái mười phần bà quản gia. Bản năng sừng sốt, thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nhíu mày, làm hắn hảo trờ. Hay là hắn vẫn luôn đãi ở trong phòng chưa bao giờ đi ra ngoài bất quá trước mắt xem ra cũng tám chín phần mười nghe minh, bổn vương tất nhiên sẽ không vô cớ bỏ ngươi với không màng hiện nay vương phủ xây dựng thêm có rất nhiều công việc chiếu cô không chu toàn chỗ còn thỉnh nghe mình nhiều hơn thông cảm còn có chính là có không đem trên vai tay trước gông có chuyện hảo hảo nói này động tay động chân mắt đẹp hiện lên một kia khó hiểu xây dựng thêm giấy không gói được lửa hướng hồ cùng hắn nói đến cũng cũng không có cái gì làm hôn phòng như suy tư gì Phong Nê Di buông lỏng ra nàng bả vai, không thể tưởng được này huyết diệu hoàng thế nhưng như thế khẳng khái, bất quá, này tiện nghi, hắn cũng sẽ không bạch bạch chắp tay nhiều người, húng chi, nếu là làm hắn tận mắt nhìn thấy mặt khác nữ tử ngày đêm quay chung quanh ở nàng bên người, ngắm lại đều cảm thấy ác hàn. Nghe huynh, thoáng nhìn hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa, thượng quan Ngọc Duệ không khỏi có chút nghi hoặc, buồn điện hạ là suy nghĩ, Ngọc Huynh tương lai vương phi, không khỏi cũng quá hạnh phúc, trong lòng âm thầm tính toán liền tính thượng quan ngọc duệ thật sự nổi lên nạp phi ý niệm, hán phong nghe di cũng nhất định phải đem ý tưởng này bóc chết. tương lai vương phi nàng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ là đi một chút hình thức mà thôi, tương lai sẽ thế nào cũng chưa biết. chương ba mươi tư đem nàng giam cầm trong lực trung, ngọc huynh không cần nghĩ nhiều, mau chút tới nghỉ ngơi đi. dứt lời, đem thân thể gầy nhỏ nhẹ nhàng vùng kéo vào trong lòng ngực, hướng kia giường lớn giường phía trên khuynh đảo mà đi, phảng phất một thân xương sụn. Động tác liền mạch lưu loát chút nào không cho nàng có phản ứng thời gian. Không kịp tự hỏi, Thượng quan Ngọc Duệ liền bị Phong Nghê Di lực đạo kéo đi, cả người toàn bộ ghé vào hắn rắn chắc như thượng, mặt chợt cọ thượng một mạt đỏ ửng, vừa định đứng dậy, phía sau bàn tay to càng thêm dùng sức đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực vẫn không lúc lích. Ân vừa lòng phát ra hầu âm Phong Nghê Di nhắm lại đôi mắt, thật dài lông mi ở trong không khí giơ lên đẹp độ cùng, tựa hồ đối với trước mắt tình huống, hắn cũng không tính toán làm ra bất luận cái gì giải thích. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, thượng quan Ngọc Duệ không biết cố gắng nhanh hơn chút tim đậm, hiện tại tư thế, nhìn qua liền giống như nàng chính mình vững vàng bỏ thượng phong nghe Di trên người, nghe mình đây là ý gì? Hắn thật đúng là chính mình khắc tinh không thành. Vì sao mỗi khi chính mình luôn là thua tại hắn trong tay, mà mỗi khi, luôn là có các loại hết đường chối cái lý do? Mắt đẹp lưu chuyển một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng Thủy Linh đôi mắt phía trên, Linh hoạt kỳ ảo chi mỹ, mị hoặc cảm giác, phong nghe Di khỏe miệng bá đạo dơ lên. Ngọc Huynh, tối hôm qua, người ta hai người chính là cùng giường mà miên, kéo dài quá cùng giường mà miên bốn chữ, Phong Nghê Di cười đến tà mị, huynh đệ chi gian, ấp ấp ôm ôm, tình nghĩa mới có thể càng tốt. Nói lung tung công phu chỉ do Phong Nghê Di nhất nghiêu, bất quá, phảng phất đối với tiểu gia hỏa này tới nói, còn man hưởng thụ. Đẹp đôi lông mày nhàn nhạt nếp vốn dựng lên, nàng tự nhiên là chưa từng nghe qua như thế hoang đường chi lý, bất quá, nhớ tới một khác sự kiện tới, thượng quan Ngọc Duệ cũng liền ngoan ngoãn phối hợp không nói nhiều vô nghĩa. Tử dục tránh chi, tắc càng tới chi, hướng chi, nam nhân chi gian điểm này sự, nàng cũng cái hiểu cái không. Ngân ấy năm tới, chính mình bên người có từng từng có chân chính huynh đệ. Nếu bởi vậy mà bại lộ thân phận, kia thật là lệ ông tôi ở buổi này. Đối với nàng phối hợp, Phong Nghê Di cảm giác sâu sắc vừa lòng, chính cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, đó là đạo lý này. Có chút tò mò thấu trong không khí một người, Phong Nghê Di lại lần nữa nhìn thẳng nàng đôi mắt, Ngọc Hình. Trên người sao dính vào hùng hoàng phấn hương vị. Nhan nhã khí vị, người bình thường căn bản là sẽ không phát ra tới. Đáy mắt một tia kinh ngạc hiện lên, Thượng quan Ngọc Duệ nhưng thật ra đối Phong Nghê Di gia hỏa này gợi lên vài phần hứng thú, ngày thường tiếp xúc dưới, cũng chưa từng nghiêm túc quan sát, mà xem nhẹ hắn thân thủ, như thế rất nhỏ hương vị, thế nhưng cũng không có thể trốn đến quá hắn khiu giác, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Đôi tay mang theo ba phần lười biếng chi ý gối đầu, Phong Nghê Di hơi hơi mỉm cười, Ngọc huynh không cần kinh ngạc. Bùn điện hạ nhưng chưa bao giờ phủ nhận quá sẽ võ công một chuyện. Lời này cũng không giả, không phải nhân ra nói dối, mà là chính mình không hỏi. Bất quá, bùn điện hạ nhưng thật ra đối này hùng hoàng phấn rất có hứng thú. Ngọc Huynh có không nói một chút? Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, thượng quan Ngọc Duệ nhưng thật ra hồi tưởng lên, mới vừa rồi hồi phủ là lúc nửa đường thượng gặp được một cự mãng tập kích, hành đến một người rắc này hùng hoàng phấn, mới miễn với một hồi người xa ác đấu. đương nhiên, nàng xem nhẹ kia nam tử chào phúng ý vị. Cự mãng! Phong nghe di không cấm nheo lại đôi mắt tới, nay huyết rượu trong thành cũng không lâm sơn, đâu ra cự mãng vừa nói. Chẳng lẽ là có người tưởng làm hại cùng nàng? nay hoàng đế vừa mới đưa ra xây dựng thêm, thiên vị chi ý tự nhiên là còn chưa truyền mở ra, như thế nào? Kia chỉ có một cái khác khả năng, phong nghe di hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay, trừ bỏ những người đó, còn có người khác tưởng diệt trừ nàng. Nghe minh! Thấy hắn giống như so với chính mình còn quan tâm chuyện này. Thượng quan Ngọc Duệ âm thầm có chút nghi hoặc, bất quá ngẫm lại huynh đệ tình nghĩa nơi, có lẽ khó tránh khỏi sẽ nhiều thao một phần tâm đi. Trong lòng không khỏi đến sinh ra một cổ ấm áp tới. Ngọc huynh, không cảm thấy sự có trùng hợp. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Thượng quan Ngọc Duệ bản năng sững sốt. Kia ra tay tương trợ người, vì sao như vậy cơ duyên xảo hợp mang theo hùng hoàng phấn? Lúc ấy sắc thật là bị kia đại xà sợ tới mức không nhẹ, Thượng quan Ngọc Duệ tự nhiên cũng liền không có chú ý tới loại này chi tiết, hiện giờ bị Phong Nghê Di nói ra, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh, trong lòng không cấm, có vài phần phỏng đoán, chợt nhớ lại kia mặt mang theo trầm trọng tươi cười tới, mới càng thêm khẳng định vài phần, chỉ sợ bắt được chính là thác, ra tay mới là phía sau màn. Phong Nê Di câu môi cười, tính nàng còn không ngu ngốc, chỉ là không có đương trường bắt lấy người kia mặt, tựa hồ là khác khinh thành. Thượng Quan Ngọc Duệ trong lòng âm thầm thở dài, vì sao như thế mỹ lệ người cố tình muốn cùng chính mình đối nghịch. Đáng tiếc một bộ hảo túi ra, bất quá. Phàm là muốn cùng chính mình đối nghịch người, đã là chỉ có một kết cục. Nếu người này có nắm chắc hiển lộ chân thân ở người trước mặt, tự nhiên là có nắm chắc toàn thân mà lui, Ngọc Huynh không cần chú ý. Đối với loại này sai lầm, Phong Nghê Di tự nhiên là biết đến, binh gia tác chiến, từ trước đến nay kiêng kỵ nhất ra sai lầm. Bất quá, lại khôn khéo người, cũng có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm, lẽ thường bên trong. Nghe Minh tự hồ, phá lệ lý giải, bắt được hắn lời nói huyền cơ. Thượng quan Ngọc Duệ đẹp đuôi lông mày thượng trọn, hôm nay, đổi mới nàng đối Phong Nghê Di nhận trì, ngược lại hắn hình tượng, tựa hồ hơn nữa một bút thần bí khó lường. Thon dài bàn tay trắng nhẹ nâng, gợi lên Thượng quan Ngọc Duệ một sợi tóc đen chậm rãi thưởng thức, người khác trong mắt hắn, bất quá là nhất được sủng ái thái tử, chính là mặt ngoài phong cảnh vô hạn, ai lại biết được, vị trí này là như thế nào đổi lấy. Nhẹ nhàng nhấp môi không nói, Phong Nghê Di nhàn nhạt nhắm lại hai mắt, thập phần thích thú hưởng thụ trong đó. Bất quá Thượng quan Ngọc Duệ cũng không có bởi vậy mà sinh khí, nàng đã là thập phần khó hiểu, người nọ, đến tột cùng là cái gì địa vị. Ra tay tương trợ, tất nhiên là không nghĩ lấy nàng tánh mạng, cũng hoặc là, là thời cơ chưa tới, còn không nghĩ động thủ. Trường 35 hắn cũng không nên cùng mặt khác người chia sẻ. Môn nghiệp nhẹ gõ, cách kia nói tinh xảo cánh cửa, quản gia trong tay gắt gao nắm một quyển bản vẽ, tự nhiên là biết thứ này tầm quan trọng, bởi vậy chút nào không dám chậm trễ, lập tức tặng tiền đến, vương ra. Nguyên lão bản vẽ đã hoàn thành, đặc đưa tới với vương gia xem qua. Theo bản năng hướng Phong Nghê Di nhìn lại, kia hóa khỏe miệng nhẹ dương, liếc thượng liếc mắt một cái liền như cũ Phong Khinh Vân đạm nhắm lại đôi mắt, này dường, hắn lại định rồi. Đối với hắn này phản ứng, Thượng Quan Ngọc Duệ chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng thật ra thích hứng rất nhanh, hoàn toàn có một loại Phong Nghê Di là này chủ nhân ra, chính mình lại là làm tác cảm giác. Môn nghiệp khẽ mở, quản gia liền giơ tay đưa tới, tiếp nhận kia cuốn giấy trắng tức khắc trong lòng gợi lên không ít hứng thú, quản gia, ngươi đi trước vội bãi. cung kính hàng lạch, quản gia lui thân mà đi, giấu tới cửa kia nháy mắt, bên cạnh người chỉ cảm thấy mang theo một cổ thanh phong lực quá, lại đãi hoàn hồn là lúc, trong tay bản vẽ đã là không thấy, trong đầu chỉ lực quá hai chữ, thật nhanh. ngọc huynh, đây là vật gì? Ta mị dương môi cười khẽ, phong nê di đoạt lấy bản vẽ, cũng không có suốt ruột chi ý, thượng quan ngọc duệ đưa cho hắn một đạo ánh mắt, nê huynh mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Ôm vài phần hứng thú, phong nghe di nhẹ nhàng vãn khai kia cuốn giấy, chỉ là dây tiếp theo, trên bản vẽ đều là rầm rạp con số cùng với văn tự, tổng thể xem ra nguyên là phong ốc cấu tạo. Mắt đẹp hiếp lại, đây là tâm tình rất tốt dơ lên khóe môi, thượng quan ngọc duệ đem bản vẽ một lần nữa mang về trong tay, kia không hậu trên giấy tàn lưu phong nghe di mới vừa rồi nắm quá dư ôn, làm thân thể của nàng hơi giật mình, tả hữu nghiêm túc nhìn thoáng qua, nguyên luân tử kia đá vông dai bắt đầu vẽ bản đồ, số liệu cũng ghi chú phi thường tính xảo. Nghiễm nhiên là chút nào cũng không thay đổi năm đó phong phạm, sự tình tất nhiên là làm được không chút cầu thả. Này nại xây dựng thêm đồ. Thật lâu sau, thượng quan Ngọc Duệ mới nhớ tới một bên còn có gia hỏa này, ước chừng chia làm là mười chủ mười thất năm thính. Phong nê di sửng sốt, mười chủ mười thất năm thính. Có thể thấy được huyết rượu hoàng lần này tưởng thưởng đất phong quy mô dữ dội to lớn, bất quá. Này cũng biểu thị, thượng quan Ngọc Duệ sắp sửa cưỡi vào cửa phi tử có thể nói chiếm đa số tới tính toán, thậm chí. Phong Nghê Di ẩn ẩn, có loại cảm giác, hoàng đế có thể là ấn hậu cung tỷ lệ tới. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Phong Nghê Di âm thầm khó chịu, hắn cũng không nên cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ chính mình thái tử phi. Mà thượng quan Ngọc Duệ đang ở dốc lòng nghiên cứu bản vẽ, cũng không có chú ý tới Phong Nghê Di không được tự nhiên, bất quá, này nhập môn đệ nhất gian đó là chủ phòng, có thể thấy được nguyên lão về điểm này tiểu tâm tư. Hoàng hôn rào rạt ánh sáng đem đại địa điểm suyết kim hoàng. Ở phía chân trời kia tầng hơi mỏng mây mù bên trong, dường như có vạn trượng quang mang cực lực xuyên thấu mà đến. Trên mặt đất cũng rút đi một tầng tuyết trắng, chỉ để lại khô vàng thảo can. Phong nghe di rốt cuộc là bỏ được đi rồi, lại đãi đi xuống, phòng trường lại nên rước lấy phong vãn một trận lải nhải. Đường thượng quan ngọc dệ lập tức trở về phòng, đối với hắn tới nói, trước mắt tựa hồ có nhiều hơn sự tình đang chờ hắn. Nguyên lão hữu viên bên trong cánh cửa, trong trường đình. Kia một thân trắng thuần đỉnh cái to như vậy, mũ Phá Lệ thấy được. Vương gia, Nguyên lão đạm đạm cười, xem ra không ra dự kiến, tiểu vương gia hẳn là thực vừa lòng mới đúng. Đối với thiết kế xây dựng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có thất thủ quá a. Đem bản vẽ đệ còn cho hắn, Thượng quan Ngọc Duệ như suy tư gì, đôi mắt chỗ, nhìn liếc mắt một cái kia đá vung dai, này mấy Azybi vương cũng có một số việc phải rời khỏi trong phủ mấy ngày, Nguyên lão khởi công sở cần tài liệu cùng với nhân lực, toàn cùng quản gia nói một tiếng liền có thể Mọi người đều biết, này vương gia mỗi tháng đều phải ra phủ mấy ngày, mấy ngày bên trong càng là không người có thể tìm kiếm được đến. Thế nhân toàn suy đoán này, thượng quan ngọc duệ có phải hay không thân hoạn bệnh kín khắp nơi bái phòng danh ý, ý mà đi? Nhiên, toàn không thể hiểu hết. Vương gia, lão nhân minh bạch, không nên hỏi, nguyễn lão tự nhiên là sẽ không nhiều quản, huống chi, này cũng không thuộc về hắn tai quản phạm chủ. Đêm nay, vương phủ mở tiệc, vì nguyễn lão đón gió, thông chi đi xuống, vương phủ nữ quyến lý nên tham dự. Thượng quan Ngọc Duệ quay đầu đối quản gia nói. Là, vương gia. Quản gia cung kính cúc cung, vương gia lại muốn ly phủ, chỉ sợ đã nhiều ngày, hắn bộ xương giả này có đến chịu lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, quản gia muốn nói lại thôi, phảng phất có chút khó có thể mở miệng. Một cái giơ tay, ý bảo hắn cứ nói đừng ngại, vương gia, như vậy, vượt phong thái tử. Rốt cuộc có nên hay không thỉnh. Nàng nhưng thật ra đem hắn cấp đã quên, nếu nói chuyện này vốn là cùng hắn không quan hệ, bất quá. Nếu đương hạ nhân là ở vương phủ bên trong, như vậy trốn tránh không thấy người cũng thế tất không thể nào nói nổi, cùng thông chi đi. Đúng vậy. Gió nhẹ phất quá, mang theo tuổi xế chiều cuối cùng vài tia ánh sáng, tường trong viện hồng mai run rẩy một trận rối loạn hoa chi. Từ xưa hồng nhan đều không ngại, vưởng công chờ đợi tịch liêu đến đổ bạc. Thật vậy chăng? Vương gia thật là nói như vậy. Ý nhi mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng vương gia cũng không đãi thấy các nàng, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ nhớ rõ. Này đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tiến triển đột phá, nàng thậm chí cảm thấy, không cần lâu ngày, vương gia tự nhiên liền sẽ ở trong lòng chứa chính mình. Quản gia lại không cho là đúng, vương gia chẳng qua không nghĩ mất lễ nghĩa thôi, đối với nhà mình chủ tử tâm tư, hắn vẫn là hiểu được, chính chính sắc mặt, ý nhi cô nương, còn thỉnh mau chút chuẩn bị, chớ có mất lễ nghĩa, làm khách nhân chờ đợi. Cái gì khách nhân? Ý nhi thờ ơ thuận miệng với hỏi, nàng tâm tư tự nhiên chỉ có thượng quan ngọc duệ một người mà thôi. Cô nương thấy liền biết. Đôi tay bày biện với trước người, quản gia chỉ là buông xuống đầu, lời nói cũng không mặt khác thành phần ơi, Ý nhi còn đắm chìm ở chính mình mộng đẹp bên trong, kế hoạch sau đó hẳn là xuyên cái gì ăn mặc nhất chuẩn xác. Tự nhiên cũng liền không có đem quản gia câu nói kế tiếp ngư nghe đi vào. Đối với nàng tới nói, này sẽ là tiếp cận thượng quan ngọc dệ rất tốt cơ hội, tất nhiên là phải hảo hảo nắm chắc mới được. Quản gia lại vẫn là lựa chọn trực tiếp làm lơ nàng, đừng quá sân thông chi những người khác đi. Hắn tự nhiên là minh bạch, nhà mình vương gia như vậy có lực hấp dẫn, lại như thế nào không mê đảo một tảng lớn nữ tử. Chương 36 giống khối thuốc cao bôi trên da chó niêm trụ nàng. Màu tím vết đất váy dài phía trên quên tú mấy mặt tươi mát thanh nhã đoá hoa, cao cao tụng khởi cong lánh tạo ra trước ngực một tảng lớn mật sắc, tỉ mị độc đáo đem sợi tóc hơi hơi cuộn thành một búi tóc, một chi châu thoa nhẹ nhàng đem này cố định trụ. Ý Nhi vừa lòng nhiều nhìn vài lần ở gương đồng trong vòng chính mình. Như thế mỹ hoặc Tất nhiên có thể đem Vương gia tâm hấp dẫn trụ. Đạp quyến rũ lện bước, đại đường trong phòng ngọn đèn dầu huy hoàng, trưng kết cao quải phía trên màu cam đèn lồng lộ ra ẩn ẩn u quang. Vương gia? Cao ngồi phía trên, kia nói vàng nhạt đặc biệt thấy được, phảng phất có chút vô thượng lực hấp dẫn, chọc đến người khác không rời được mắt. Ngước mắt chỉ thấy nàng ăn mặc thế nhưng cũng như thế long trọng, thượng quan ngọc duyệt thật sự có chút lôi tới rồi, bất quá, còn lại hai cái cũng tám lạng nửa cân, mấy người này, thật đúng là đều ai cũng đừng nói ai. Chứ bỏ Như Nhi dùng lụa mỏng che khuất gương mặt ở ngoài, trang điểm vẫn là không tồi. Ý Nhi hơi hơi hàng ngạch, hiện tận nữ tử kiểu Mỹ Tư Thái, vốn tưởng rằng nàng sẽ là đêm nay toàn trường nhất kinh diễm một cái, lại không nghĩ ngước mắt là lúc thế nhưng nhìn đến Như Nhi cùng Nhan Nhi cũng là cũng thế. Ba người ở bên nhau dần ra hành vi liền bắt đầu có chút giống nhau, bất quá, này cũng không chết Ý Nhi nổi bật, liền búi tóc mà nói, chính mình hơn một chút. Vốn định tới gần thượng quan ngọc dệ liền ngồi, chỉ tiếc một tả một hưu đã là ngồi đầy người chỉ có thể thiên nhan nhi bên người ngồi xuống ngọc huynh như thế an diện lộng lẫy cũng chỉ vì bác quân khinh nhan di mắt cười chỉ hai người có thể nghe được thanh âm phong nê di tả mị rơi lên khoe miệng đối với này ba cái nữ tử hắn chẳng qua lấy đảm đương làm cười liêu mà thôi âm thầm phai nhạt vài phần ánh mắt thượng quan ngọc duệ liếc mắt một cái lại cũng mặt không đổi sắc nghe huynh thích nói liền tặng cho ngươi xảo rượu đem lời nói rời đi phong nê di theo bản năng ruột ruột cổ Nàng nha sao mỗi lần đều có thể đủ như thế khẳng khái đem trong tay người tặng cho chính mình, hay là ngày sau cùng hắn ở bên nhau, còn muốn động bất động đem chính mình nhường cho những người khác không thành? Nguyên lão, bổn vương kính ngươi một ly. Cũng không tính toán cùng phong nghe gì tiếp tục đấu võ mồm thượng quan ngọc duệ dơ lên ly chung rượu ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tự nhiên cũng là hào sảng người, nguyên lão đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, dơ tay dự bị xoa chính mình hoa dâm sợi dâu, lại đông cứng cứng lại, nói, giống như là bởi vì dự tiệc. Đem dâu các. Ho nhẹ một tiếng che dấu qua xấu hổ, Nguyên lão hơi mang bướng bình cười cười. "Vương gia, nay vài vị nhưng đều là ngươi tương lai hậu bị phi tử." Thình lính hỏi ra như vậy vấn đề tới, Thượng quan Ngọc Duệ trong tay động tác một đốn, câu môi cười, đảo cũng không giận giận, đã quên giới thiệu, "Này ba vị là đại hoàng huynh tặng cho bổn vương thị thiếp." Riêng nhắc nhở thị thiếp hai chữ, Nguyên lão tự nhiên là hiểu được trong đó ý tứ, cũng liền biểu lộ, "Này ba cái nữ tử không có khả năng sẽ bay lên chi đầu." Nguyên lão ý nhi kính ngải một ly, trong mắt sẹt qua một tia không cam lòng, trên mặt lại cũng vẫn là ngọt ngào cười, nữ tử nhu mị dáng người triển lãm không bỏ sót. Hào hào hào. Cái này Nguyên lão không thể không châm cốc, nhẹ mẫn một ngụm, liền thả lại chỗ cũ. Hơi mang ba phần sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, giống như này tiểu vương gia cùng được phong thái tử ngồi ở cùng nhau, toàn bộ hình ảnh nhìn qua còn rất hài hòa. Nguyên lão tính toán khi nào khởi công, thế tất sẽ khiến cho những người đó phản ứng, bất quá Vừa lúc đã nhiều ngày, nàng không ở bên trong phủ, muốn tìm cha sợ cũng không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ sâu xa một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể thúc đẩy. Bọn họ, đang nói cái gì? Vì cái gì một chút cũng nghe không hiểu. Nhan nhi hướng ý nhi sử đem ánh mắt, vương ra, nhan nhi nghe được sửng sốt sửng sốt, còn muốn hỏi ngài đang nói cái gì khởi công. Không dấu vết liếc hướng như nhi nơi phương hướng, ba nữ nhân một đại diễn. Vương phủ xây dựng thêm. Nhan nhạt bốn chữ làm người nghe không ra ngữ khí, bất quá nguyên lão nhưng thật ra như suy tư gì nhìn xem ba cái nữ tử nhìn nhìn lại tiểu vương gia, tựa hồ cũng không được sủng ái bộ dáng, liền bực này đại sự cũng chưa từng biết được, đấy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, bất quá thực mau liền che giấu qua đi, ý nhi đem vương khăn che lại khoẹt miệng ngọt ngào cười, ý nhi chúc mừng vương gia, xua xua tay, ý bảo các nàng không cần có dư thừa lễ nghĩa, thượng quan ngọc duệ nhàn nhạt nhíu mày, như vậy minh a di vương tất nhiên tăng số người nhân thủ. Hậu Nguyên lão Chu Toản, quảng gia, ngày mai khởi, cùng vương phủ không liên quan người, giống nhau cự tuyệt đi vào, có cái gì vấn đề, thả chờ bổn vương hồi phủ lại nghị. Ý ngoài lời, vô luận thượng quan Duệ Minh cũng hoặc là thượng quan Bình giao đi vào, giống nhau không cho mở cửa, chờ nàng trở lại rồi mới quyết định. Quảng gia tự nhiên là minh bạch. Mà kêu ba nữ nhân chỉ có ngơ ngác nghe, âm thầm quyết định cái gì chủ ý. Chỉ có phong nghe gì hơi hơi nheo lại đôi mắt, này thượng quan Ngọc Duệ lại muốn chạy chạy đi đâu. Nghe đi lên. Giống như còn muốn ra ngoài thật lâu Bất quá, Phong Nghê Di lại như thế nào Như nàng nguyện, hắn sẽ giống khối thuốc Cao bôi trên da cho giống nhau nghiêm trụ nàng Trường 37 thứ này Rất sẽ bảo dưỡng Nhưng thật ra không có bao lớn phô trương, Giống như bình thường gia đình yến hội giống nhau Trong bữa tiệc nói chuyện phiếm vài câu Phong Nghê Di nhưng thật ra càng thêm hiểu Biết thượng quan ngọc duệ. Tỷ như kia chủ mũ lão nhân khen nàng khôn khéo Có khả năng, rất có sách lược Hắn thực thưởng thức linh tinh nói này đó hắn phong nghe duy tự nhiên là biết đến duy nhất làm hắn có cảm giác đó là hai người nói chuyện chung loáng thoáng nhắc tới chú ý một chỗ địa phương thi công thượng quan ngọc duệ tựa hồ rất là coi trọng bộ dáng đã là tiếp cận giờ hợi, cáo biệt thượng quan ngọc duệ ba cái nữ tử nệ bước có chút rồn rậm mà nguyên là ở một đường binh lính hộ tống dưới đi trước an trí phòng cho khách chung nghỉ tạm quản gia ngày mai khởi không có bổn vương khẩu dụ bên trong phủ người không được tự tiện ra ngoài bên trái viên bên trong cánh cửa Như cũng là như vậy yên lặng như vậy, vương vàng bước chân hành tẩu tại đây điều Nga nhuyễn thạch trên đường nhỏ, rất có một phen thú vị. Vương gia là chỉ kia chắc viện vài vị thị thiếp sao. Quản gia túi người an tính nghe, sợ sai lẩu quá bất luận cái gì một cái tin tức. Trước mắt xây dựng thêm, có thể thấy được ở hoàng thượng trong mắt, vương gia là cỡ nào được sủng ái. Một trận thịt, ám dạ một con bù câu trắng đặc biệt thấy được, vương phủ cây cối so nhiều, kia bù câu tựa hồ là trong lúc nhất thời đã chịu kinh hách rối loạn phương hướng từ mặt cỏ thượng nhặt lên một khối không lớn đá, âm thầm một phiết, kia nguyên bản ở không trung vùng vây chim chóc liền thẳng tắp giảm xuống, dây tiếp theo, chuẩn sắc không có lầm dừng ở thượng quan ngọc duệ trong tay. tả hữu quan sát một phen, ở bù câu màu đỏ chân thượng cột lấy một ống cuốn giấy, giơ tay nhẹ nhàng đem hắn tơi bỏ, tùy tay đem kia bù câu thả bay mà đi. nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy tuyết trắng trên giấy ấn một đạo thanh tú tự thể, vương phủ xây dựng thêm, hoàng tử không yên, xin chỉ thị ý. quản gia thoáng nhìn tờ giấy này. Sau lưng đã sớm bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, người nào lớn mật như thế, thế nhưng đem việc này sớm tiết lộ đi ra ngoài, tuy nói sớm hay muộn là dối không được, bất quá, như vậy nóng lòng hướng phía sau màn người hội báo tất nhiên là có cái gì âm mưu ở bên trong, đặc biệt là mặt sau hoàng tử không yên, vương phủ xây dựng thêm hoàng tử không yên, nói rõ, trực tiếp nói cho đối phương, xây dựng thêm thế tất uy hiếp tới rồi nào đó hoàng tử ích lợi, vương gia, nay quản gia có chút lo lắng nhìn kia tờ giấy. Phản phất là có ngàn cân trọng giống nhau, ép tới chính mình không thở nổi. Bổn Vương sẽ tăng mạnh hộ vệ, đi đã nhiều ngày, quản gia cần phải giúp bổn Vương nhiều hơn chăm sóc, cần phải bảo đảm, một cây lông chim đều phi không ra đi. Thượng quan Ngọc Duệ cười đến vô vị, quản gia mơ hồ ở trên người hắn thấy được một cổ lâm trận giết địch tàn nhẫn kính cùng lệ khí. Vương gia xin yên tâm. Phản phất về tới sơ tới thời điểm, quản gia trên mặt tỏa sáng thần thái sáng láng, lúc ấy, chính mình cũng có thể gọi là một người manh tướng. Đi trước đi nghỉ ngơi đi. Thượng quan Ngọc Duệ nhàn nhạt mở miệng, dư lại không xa lộ trình, chính mình có thể hồi đi. Đúng vậy. Ngước mắt nhìn phía phía chân trời, kia vừa xem sao trời, phảng phất ngày mai sắc trời đã trước tiên biết trước. Nắm chặt lòng bàn tay kia tờ giấy, thượng quan Ngọc Duệ đấy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt. Ngọc Huynh. Ôn nhuận tiếng nói làm đang ở dấu tới cửa thượng quan Ngọc Duệ thực sự hoảng sợ, thứ này thật đúng là đi nào cùng làm sao. Bất quá. Trước mắt hai có thể nói cho nàng vì sao Phong Nghê Di hiện giờ đối với nàng phòng cũng như thế đến quay lại tự do. Nghe huynh, mới vừa rồi tiệc tối không phải mới chạm mà sao. Lần này tiến đến lại là vì sao. Thon dài cánh tay ở trong không khí xẹn qua một tia độ cùng, Phong Nghê Di theo lý thường hẳn là đáp thượng nàng gầy yếu bả vai, không khỏi nắm chặt vài phần. Ngọc huynh, bổn điện hạ nghe nói, ngươi mấy ngày gần đây muốn ra phủ. Nhìn như do hỏi, kỳ thật ở trong giọng nói bức bách nàng không thể không nói. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá cũng may trong phòng chỉ có nàng hai người, đảo cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy. Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng âm thầm kêu khổ. Quán thượng như vậy cá nhân, nghe mình, bổn vương mỗi tháng đều sẽ ra phủ một chuyến. Hắn còn tưởng rằng nàng là sợ chính mình, mới có thể tìm lấy cớ tránh thoát, cũng đúng. Giống hắn như vậy lại xoáy lại nhiều kim xoáy ca, thật sự là làm người khó có thể cự tuyệt đâu. Úc. Ngọc Huynh ra phủ cái gọi là chuyện gì? Thượng quan Ngọc Duệ trên mặt nóng lên. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế trực tiếp dò hỏi, âm thầm như mày, Tổng không thể nói rõ nàng chuẩn bị ra phủ vượt qua mỗi tháng Tổng muốn tới như vậy mấy ngày đi. Không thể, cũng sẽ không nói cho hắn. Nghe mình bổn vương tự nhiên có chuyện quan trọng trong người. Như vậy vừa nói, Phong Nê Di thoáng mềm xuống dưới, không thể cho ai biết bí mật. Làm sao bây giờ, hắn chính là cảm thấy hứng thú khẩn đau. Nghiêng mắt lặng lẽ liếc mắt một cái, Thượng quan Ngọc Duệ chỉ có thể thoáng nhìn hắn bóng loáng hầm dưới, chút nào không thấy hồ cha. Ngược lại giống như nữ tử giống nhau trắng nõn, rất sẽ bảo dưỡng. Buồn điện hạ đã biết. Phong Nghê Di buông lỏng tay ra, lập tức hướng trong gian đi đến, sắc trời đã tối, Ngọc Huynh sớm chút nghỉ tạm. Thượng quan Ngọc Duệ bản năng sừng sốt, chính mình không đi nhầm phòng đi. Vì sao Phong Nghê Di phản phất đem căn phòng này nghiệm nhiên coi như chính mình? Đuổi kịp hắn bước chân, xúc lên dèm châu thời khắc đó, thượng quan Ngọc Duệ liền hối hận. Ánh nến sáng trưng chiếu dọi bóng loáng tinh tế phía sau lưng. Mỗi một tấc giả thịt hoa văn đều như thế mê hoặc nhân tâm, kiệt ngạo tóc bạc cũng tùy ý du tẩu ở phía sau trên lưng, toàn bộ hình ảnh, thượng quan Ngọc Duệ chỉ nghĩ đến hai chữ, kính bạo. Giây tiếp theo, nhanh chóng quay người đi, gương mặt hơi hơi hiện lên từng trận đỏ ửng, hiện trường thoát ý đi để... Tuy nói hai cái đại nam nhân, cũng cũng không có cái gì không ổn, nhưng là... Thấy nàng phản ứng, Phong Nê Di có chút buồn cười, tà mị gợi lên khỏe miệng tiếp tục tiến hành trong tay động tác, hắn chỉ là tưởng cởi áo ngoài. Chỉ là mới vừa rồi quá dùng sức, đem áo trong cũng cùng nhau mang theo xuống dưới, không nghĩ tới, thượng quan Ngọc Duệ liền vừa lúc xông vào. Chính là, không thể không nói, bị nàng như vậy vừa thấy, trong lòng thật đúng là rất vui vẻ. Ngọc Huynh, mau tới đây nghỉ tạm đi. Nàng cũng vội cả ngày, đều không mệt sao. Nói, hắn thật đúng là không ý thức được căn phòng này là của ai. Thượng quan Ngọc Duệ có chút chán nản, khá vậy không hảo phát tác, đuổi đi đi, lại nói ngược đãi, không dám đi thôi. Chính mình lại không thoải mái. Hợp lại tả hữu cũng vô pháp phải không? Một tay chống đầu, phong nghe di nghiêng người đoàn trang đang ở dối giẫm chung tiểu nữ nhân, khỏe miệng hơi hơi cong lên một phương độ cung, Ngọc Huynh. Tim đập không biết cố gắng nhanh hơn chút, thượng quan Ngọc Duệ âm thầm cắn răng, nếu đêm nay nàng đi ra này gian phòng, không chừng ngày mai lại sẽ truyền ra cái dạng gì sự tình tới, huống chi, nàng cũng không thể mà bị hoài nghi nguy hiểm. Cũng thế, may mắn tủ quần áo nội còn không một gối chăn đông. Chỉ cần gắt gao bọc chăn cũng không sợ Phong Nghê Di ra hỏa này sang bậy. Nghe minh, không ngại sau này dịch một ít giường ngủ cho bổn vương đi. Nhướng mày, kêu ý tứ phản phất là, ngươi dịch không dịch, không dịch đi xuống cho ta. Không cấm cười ra tiếng tới, Phong Nghê Di đành phải ngoan ngoãn rời đi một người vị trí, cũng may này giường cũng đủ đại, cất chứa ba người đều dư giả. Thái tử Điện Hạ, bổn vương trước ngủ, đem chính mình bọc thành cái bánh chưng thịt. Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới yên lòng, chẳng qua bên người nhiều ra cái khắc phái. Vẫn là ở nàng thanh tỉnh thời điểm. Ai? Chương 38 hắn đoán chúng này kết cục. Hơi mang chút tối tăm phía chân trời chính chậm rãi rỡ xuống đêm tối nguy trang, lại cũng cũng không có trong tưởng tượng như vậy sáng ngời. Trời đầy mây sao? Thật đúng là tính sai đâu. Đêm qua rõ ràng vạn dặm sao trời. Thượng quan Ngọc Duệ duỗi tay sửa sửa trên người trang phục, như cũ là kia mặt vàng nhạt, bất quá cầm y phía trên đều không phải là cùng loại ngày xưa kia nói mãng đồ, mà là mấy mạt nhã chúc, bất quá ở ống tay áo chỗ Lại rõ ràng quên tú một loạt tuần tự thay đổi dần từ trăng non diễn biến thành trăng tròn toàn bộ hành trình đồ văn. Đôi mắt thoáng nhìn giường chỗ không cấm thâm thúy vài phần, Phong Nê Di ngẫu nhiên không có tỉnh lại động tĩnh. Bất quá này đảo cũng tùy thượng quan ngọc duệ tâm tư, nàng nguyên bản liền cũng không muốn cho hắn đi theo. Chỉ là như vậy không từ mà biệt, thật sự không phải chính mình tắt phòng, thượng quan ngọc duệ âm thầm nhíu mày, nhẹ giọng vãn khai rèm châu lập tức ở án thư trên đài lưu lại một đạo thanh tú tự thể, mang theo một tia trầm trọng. Nhẹ nhàng giấu tới cửa nghiệp, động tác cực hạn mềm nhẹ, chỉ mong sẽ không quấy yếu nhiều đến hắn. Giây tiếp theo, dương phía trên kia mặt tuyết trắng nhanh chóng phi thân dựng lên, vững vàng ở trước cửa đứng lại chân, không đành lòng quấy dậy, thứ không từ mà biệt. Khẽ cắn mấy chữ này mắt, Phong Nghê Di đáy lòng đè nặng một cổ hỏa khí, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám độc lưu hắn một người. Bản năng, đối với thượng quan ngọc duyệt cách làm, liền giống như sống ngụi đem hắn bức bỏ giống nhau, không cấm sinh ra chút tức giận. Là cỡ nào không thể cho ai biết việc. Phong Nê Di tới hứng thú, càng thêm cười đến tà mị, không có người thoát được khai hắn, đương nhiên, nàng cũng không ngoại lệ. Tuyết trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, nhưng mà cũng không có người biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Phong Vãn, nhẹ dọng gọi một chút, sạch sẽ trên bàn, tên kia chính ngủ ngon. Không nhẹ không nặng chút hạ, Phong Vãn phản xạ có điều kiện liền phải đi bắt được tay, Giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo tuyết trắng, lập tức liền mềm xuống dưới điện hạ tiểu tức phụ bộ dáng lại hiện ra tới rất là ưu ái liếc liếc mắt một cái khoe miệng nhịn không được triệu triệu bất quá trước mắt nhưng không có thời gian bồi hán háo phong vãn bổn điện hạ có một cái quan trọng nhiệm vụ muốn ngươi chấp hành mắt đẹp trung hiện lên một tia tinh quang làm phong vãn nhìn lưng hơi hơi lạnh cả người nhà minh điện hạ một mở miệng tất nhiên không có gì chuyện tốt điện hạ chỉ chính là đương nhiên phàm là điện hạ phân phó liền tính là tan xương nát thịt cũng muôn tiện đến không sai Hắn chính là như thế cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Phảng Phất thân lập huyền nhai bên cạnh, hét lớn một tiếng, "Sát ta này ai?" Một trận nói nhỏ, Phong Vãn xoa xoa trên trán hắn tí, "Nói này đại hàn đông, như thế nào luôn bị điện hạ cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới?" "Điện hạ?" Phong Vãn tìm hiểu qua, phạm vi mười dặm nội, chỉ còn lại có nảy sơn trang. Trong lòng âm thầm cảm thán, hiện nay thế đạo, hắn đường đường một giới thái tử bên người hộ vệ, thế nhưng buổi nhà mình thái tử một đường theo đuôi một thừa xe ngựa ra hoàn thành. Này truyền ra đi, giống cái gì? Mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua trước mắt muôn phủ, phía chân trời mới vừa rồi tờ mở sáng khởi, kia màu đỏ thắm đại môn kín mít cấm đoán, đặc biệt là kia kéo dài đến vọng bất tận tường giây, phảng phất là thời khắc ở trương hiển khí phái cùng cao quý. Xe ngựa ở gần đây không có bóng dáng, Phong nghe Di tất nhiên là hoài nghi tiến vào này sơn trang trong vòng, bất quá, này to như vậy thôn trang, trước cửa thế nhưng liền cái thủ vệ người hầu đều không có. Này lại nên như thế nào tiến vào? Treo tương sao. hắn đường đường thái tử gia quả quyết sẽ không làm ra như thế rất thân phận sự tình tới. Đái tinh trang. Phong vãn ngước mắt nhìn phía kia nói ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, vừa thấy liền biết, này bên trong trang chi chủ như thế nào tài đại khí thô, thế nhưng liền cửa này bẹp cũng làm như vậy sáng mù người mắt. Bất quá, tới huyết rượu phía trước sớm đã đem các nơi quan sát cẩn thận, lại không biết này đái tinh trang là người phương nào địa bàn. Điện hạ phong vãn có chút khó hiểu, bọn họ này dự bị là tính toán làm cái gì. Còn có, kia xe ngựa trong vòng đến tuột cùng là người phương nào, thế nhưng lệnh nhà mình điện hạ như thế để bụng. Chờ. Phong Nghê Di tả mị dơ lên khoẻ miệng, hắn tin tưởng, không lâu liền sẽ có người tiến đến nên đón bọn họ hai người. Bất luận này trang chủ là người phương nào, liền chỉ bằng thượng quan ngọc rệ ở chỗ này, nàng tất nhiên không đành lòng làm chính mình đợi lâu cùng trời đông giá rét bên trong. Bất quá, người định không bằng trời định, Phong Nghê Di đoán chúng kết cục, lại không có đoán chúng này mở đầu bọn họ hai người thế nhưng ngạnh sinh sinh từ ban ngày vẫn luôn ăn bế môn canh thẳng đến ban đêm may mắn ở trên đường mua chút đồ ngon còn không đến mức đói chết ở nhân ra cửa phong nghe di có chút chán nản hắn nhưng thật ra xem nhẹ thượng quan ngọc duệ bất quá hắn tương lai vương phi thật đúng là nhẫn tâm đâu đem chính mình ném tại đây ngoài cửa tùy ý gió thổi phong vãn liền càng không cần phải nói hoàn toàn không hiểu ra sao hắn chỉ biết ngày này là như thế nào chỗ chống vượt qua công tử vì sao thật lâu thủ trang cửa không chịu rời đi Màu đỏ thám đại môn nhẹ nhàng rộng mở, trong trẻo như nước suối giống nhau nữ âm truyền vào truyền vào thay. Lệnh hai người không hẹn mà cùng hướng thân ảnh nhìn lại. Thân chỉ xa mỏng, phảng phất vô luận là bất luận cái gì thời tiết, đều cùng nàng không quan hệ. Lùa mỏng che khuất nửa khuôn mặt mặt, chỉ có cặp kia hơi mang chút sắc bén đôi mắt thẳng lăng lăng đánh giá khởi hai người. Tuy không lấy gương mặt thật kỳ người, nhưng chỉ này liếc mắt một cái, Phong Nê Di liền biết nữ tử này tất nhiên là có kinh người mỹ mạo. Thấy hắn không e rè ánh mắt, nữ tử hơi hơi hàng nhẹ cười. Công tử thật đúng là lớn mật đâu. Cô nương nói quá lời, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, huống chi tại hạ chỉ là thưởng thức. Phong Nghi nhi nói cũng là lời nói thật, dù cho trước mắt nữ tử có bao nhiêu mà mỹ, tương lai vương phi cũng không có khả năng là nàng. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn hắn trả lời, nữ tử khẽ cười một tiếng, như vậy xin hỏi công tử, hiện nay ở bản trang cửa, cái gọi là chuyện gì? Nếu không phải kia nha đầu ngăn trở, nàng đã sớm đem hắn bỏ vào tới, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này nam nhân Rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng sẽ làm kia nha đầu cả người đều biệt nữ lên. Trưng 39 hảo một vị giai công tử. Tại hạ là tiến đến tìm kiếm một vị bằng hữu Phong nghe di dơ lên khỏe miệng, tuyết trắng và táo ở ban đêm phá lệ thấy được. Mà giờ phút này trong lòng lại càng nhiều vài phần nắm chắc. Úc! Không biết công tử bằng hữu là người phương nào. Nhàn nhạt mở miệng, quanh thân bầu không khí không khỏi đi theo lệnh chút. Công tử làm sao biết, ngươi bằng hữu ở bản trang trong vòng. Thôi mang xem kỹ ánh mắt. Phong Nghê Di tà mị cười khẽ ra tiếng, nếu là không có, tại hạ sẽ không tại đây lưu lại. Hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, tại hạ bằng hữu, đúng là huyết diệu ngọc vương gia. Đôi mắt đảo qua, nàng kia cũng không có dư thừa cảm xúc ở bên trong. Mày liễu nhẹ trọn, ám chỉ Phong Nghê Di lời nói không giả. Cô nương không tính toán làm tại hạ tiến trang. Bắt giữ nàng sở hữu biểu tình, Phong Nghê Di mắt đẹp hiện lên một tia chắc chắn. Ta cùng với công tử cũng không quen biết, về tình về lý, đều tự hồ, không ổn. Lua mỏng lưu chuyển với hai người chi gian, lại giống như quỷ mị giống nhau quay lại vô tung ảnh. Phong Vãn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối với nữ tử này, hắn là cảnh giác, nàng loạn bước đủ để cho đối thủ nhìn không ra hư thật, nếu là thích khách, kia tất nhiên sẽ là cái phiền. Phong nghe di lại không cho là đúng, nguyệt hát phong cao, giờ phút này đi tới đi lui, trên đường tất nhiên là đèn nhánh một mảnh, cô nương nhận tâm làm tại hạ tay không mà phản. Hơi mang chút từ tính tiếng nói, không khỏi làm nữ tử phía sau nha hoàn đường đỏ gương mặt Hắn lời này, đái tinh tự nhiên là nhận đồng, bóng đêm dưới, sắc ý mọc thành cụm, khó bảo toàn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, huống chi, như thế giai nhân đem hắn tàn nhận phiết với ngoài cửa, cũng không phải nàng tắt phong, một tay che môi cười khẽ một tiếng, công tử nói đùa, thỉnh. Điện hạ thật đúng là một chút phòng bị ý thức đều không có A. Phong vãn không cấm nắm chặt vài phần lòng bàn tay. Tuyết trắng đèn lồng khởi động giống như ban ngày giống nhau ánh sáng, chân trước bước vào bên trong phủ. Đứng sừng sững ở trước mắt đó là một tòa loại nhỏ cầu hình vòng, trong ao nở rộ một tảng lớn lá sen, lại cũng là gần như khô vàng. Vì sao có loại rất là âm trầm cảm giác? Phong Nghê Di không cầm những mày, chẳng lẽ là quỷ trang? Bất quá, nàng thượng quan ngọc ruệ đi đến, hắn Phong Nghê Di tự nhiên cũng là đi đến. Nàng kia dẫn theo hai người lập tức hướng bên trái thông đạo đi đến, phương đến cửa, liền có đại cổ kình phong thổi qua, dơ lên mọi người sợi tóc chỉ là trước mắt cảnh tượng làm phong nghê di là lại lần nữa khiếp sợ, chống trải nước ao kéo dài đến kia cuối, thủy thượng sinh trưởng rất nhiều khô vàng lá sen, ngẫu nhiên có đài sen, lại cũng chỉ là bị người vứt bỏ ở trong ao, mà này tảng lớn nước ao bên trong chỉ có một cái hành lang dài cung người hành tẩu, tình cảnh này, rất là thấm người. Ma mắt đẹp đảo qua phía trước cầm đầu nàng kia, tựa hồ là hàng năm thói quen giống nhau, cũng không có cảm thấy cái gì khác thường. Mà nàng hơi thở tứ bình bắt ổn, cũng tất nhiên không phải tà vật. Chỉ cảm thấy từng trận âm phong từ phía trước thổi tới, phong vãn không cấm run rẩy thân thể, hành tẩu tại đây điều hành lang dài thượng, chỉ như là đi vào địa ngục giống nhau hào giác. Trong lòng không cấm có chút nghi vấn, nàng kia đến tột cùng là người phương nào. Thật lâu sau, hành lang dài cuối hạ một phương thêm đá, trước mắt kiến trúc lúc này mới hiện ra. Kéo dài đến vọng bất tận phong ốc, trước cửa phòng hành lang gấp khúc nội toàn bộ trương tiết màu trắng đen lồng, lại chỉ có trung ương nhà ở môn nghiệp là rộng mở. Nhà ma. Phong Nê Di không cấm nhảy ra cái này ý tưởng. Công tử, thỉnh. Nữ tử mạn rượu Di động tới lù mỏng. Phong Nê Di đi theo nàng phía sau thường thường cảm nhận được một cổ âm hàn chi khí. Nếu không phải cảm nhận được đến từ trên người nàng kia ẩn ẩn nội lực, Phong Nê Di hiện nay không chừng sẽ đem nàng trở thành quỷ vật đối đãi. Cô nương thôn trang, thật là độc đáo đâu Phong Nê Di câu môi đạm đạm cười, cũng không biết thượng quan ngọc duệ hiện nay thế nào. Công tử thật là nói đùa. nhẹ nhàng phát tay. Ý bảo phía sau hai vị nhà hoàn lui ra Rộng mở nhà ở nội Nghiễm nhiên chỉ còn lại có ba người Phong nghe gì nhưng thật ra có chút bội phục trước mắt nữ tử Nàng nghiễm nhiên một bộ phong khinh vân đạm thái độ Chút nào cũng không có đem hai người bọn họ để vào mắt Nam tử dù sao cũng là nam tử Nam nữ có khác huống chi là hai cái cũng không hiểu biết khách lạ Ngọc Vương gia, Nhưng ở Mắt đẹp cố ý vô tình đảo qua nữ tử thể diện Ánh mắt lưu chuyển chỗ chút nào không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết Công tử tựa hồ, rất là lo lắng. Đái tinh cũng không làm rõ, chỉ là lời nói hàng hồ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thon dài đầu ngón tay xẹt qua tinh xảo gỗ đàn bàn trà, tại hạ là lo lắng. Ngọc Vương gia bị cái gì bất chắc riêng cường điệu bất chắc hai chữ, phong nghe gì hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ở trên người nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sắc khí, nếu như nàng là nguy trang, như vậy cũng chỉ có thể nói nàng kỹ thuật quá mức cao siêu. Hiển nhiên mới vừa rồi lời này làm nàng kia trên mặt nổi lên một ít gợn sóng. Công tử nói chính là nơi nào lời nói đái tinh hơi mang chút uy nghiêm đứng lên, mặc dù khắp thiên hạ người toàn thương nàng, ta cũng không sẽ động nàng một chút ít. Những lời này không chỉ là hứa hẹn, càng là hữu nghị chứng minh. Tuy rằng như thế cuồng ngạo nói từ này nữ tử trong miệng nói ra, nhưng là vô hình bên trong đã là mang theo một cổ chân thật đáng tin mệnh lệnh. Trương Tụ đảo qua, Phong Nê Di cười đến tà mị, cô nương không cần chú ý, tại hạ chỉ là nói dỡ thôi. Đã quên tự giới thiệu, tại hạ Phong Nê Di, nhất cử nhất động chi gian rất là ổn trọng, thả ở giơ tay nhất chân dưới tư thái nhẹ nhàng, hảo một cái dài công tử. Đái tinh, môi đỏ khẽ mở, như tơ như lũ. Đái tinh, đái tinh trang. Phong Nê Di nhúng mày, các hạ nguyên lai like chính là này trang chủ, thật kính. Thế nhưng cũng có người trực tiếp lấy danh mệnh trang, lại nhìn kỹ dưới, nữ tử đơn bạc mấy người thế nhưng có thể khởi động này khổng lồ sơn trang, sau lưng tất nhiên là có người chống lưng. Không khỏi liên tưởng đến Thượng Quan Ngọc Duệ, hay là nàng mới là này phía sau màn chi chủ. nhiên cũng chưa biết được. chương bốn mươi nhất sinh trí ái một người. Công tử hai người, còn chưa dùng qua cơm tối đi. Không ngại rời bước phòng khách riêng, bản trang chủ cũng hảo thịnh tình khoản đáy một phen. Người tới là khách, đáy tinh tự nhiên này đây lễ đáy chi, hướng chi. Hai người tựa hồ cả ngày cũng không từng hảo hảo dung bước quá. Điểm này, nàng cũng là nói bóng nói gió từ kia nha đầu trong miệng biết được. Từ chối thì bất kính. Phong nghe di cong cong ngôi, cầu mà không được đâu, hắn chính đói đến hoảng. Bất quá, nói trở về, hắn tương lai thái tử phi, cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Nay bút trướng, hắn phong nghe di thật đúng là đến hảo hảo nhớ kỹ, ngày khác, có rất nhiều cơ hội đòi lại tới. Nguyên bản đại sảnh hai sườn từ nội mở ra ra một đạo ám mu tới, mà phía trước tuyết trắng đèn lồng cũng đổi lại màu cam, đông đảo bóng cây tránh cái dưới, đảo cũng nhiều vài phần thú vị. Phong khách riêng cùng sảnh ngoài nghiễm nhiên là hai cái cực ém trước mắt ngọn đèn dầu huy hoàng, không hề có làm người cùng sảnh ngoài liên tưởng ở bên nhau ý niệm. Công tử chờ một lát đem hai người an trí tại đây, đái tinh hơi hơi hàm ngạch tránh ra. Điện hạ, kia đái tinh cô nương là địch là bạn. Phong vãn không cấm có chút hôn độn lên, thả bỏ qua một bên này sơn trang quỷ dị, trước sau cũng khác nhau cực đại, đơn độc liền này nữ tử tới nói, phong vãn đều không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Vô luận nàng là ai, chỉ bằng nàng công lực, cũng tuyệt không ở người ta dưới Phong Nghi Di rất có hứng thú đánh giá khởi bốn phía, long đẳng các giá thượng trí thả không ít quý báu man vật, này đảo cùng vương phủ hơi có chút tương tự. Theo bản năng trùng lớn hai mắt, Phong Vãn trong lòng sinh ra chút nghi hoặc, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu này nữ tử là tới Mưu Hại Điện hạ, Phong Vãn chính là có mười cái đầu cũng không đủ chém thân ái điện hạ, ngài nhận tâm sao? Như cũng ngậm kia mặt không biết tên ý cười, Phong Nghi Di cả người đều thoáng thả lòng chút, nếu đúng như này, lúc trước ở trang cửa là lúc, nàng liền sớm có cơ hội ra tay. Hà tất dẫn ngươi tà hai người tiến trang. Huống chi, nàng biểu tình rõ ràng ở nói cho chính mình, thượng quan Ngọc Duệ tất nhiên tại đây không sai. Đương nhiên, sau một câu, phong nghe Di là sẽ không nói cho phong vãn. Điện hạ nói cái gì thì là cái đấy, phong vãn khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thực mau, gỗ đàn bàn dài phía trên bãi đầy đủ loại đồ ăn phẩm, phong nghe Di không khỏi giật mình, ở như thế trong thời gian ngắn trong vòng thế nhưng có thể hoàn thành nhiều như vậy, chẳng lẽ là chủ thần. Một nữ tử tiến lên phúc lễ, phong công tử, trang chủ mệnh ta chờ tiến đến hầu hạ công tử dùng nữa. Mắt đẹp đảo qua mọi người, duy độc không thấy gái tinh, trong này trong hồ lô lại là muốn làm cái gì. Đặc biệt là thoáng nhìn những cái đó nha hoàn phía sau đoàn đứng đông đảo gia đình, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ làm chút cái gì. Nhà ngươi trang chủ đâu? Không giận không hỏa ngữ khí quanh quẩn ở mọi người bên hai, phong nghe di nhẹ kẹp lên một ít đồ ăn tới. Điện hạ phong vãn định nói tiểu tâm có độc. Liền thoáng nhìn nhà mình điện hạ có khắc thâm ý lắc lắc đầu, nguyên bản lời nói càng là đông cứng nghẹn ở hầu trung. Điện hạ thông tuệ hơn người, tự nhiên là biết có hay không vấn đề. Như thế ngày tốt, có thể nào không có rượu ngon. Đái tinh thanh âm đúng lúc phiêu đáng mà ra, bọn hạ nhân cung kính lui ở một bên. Tự rót một ly, đái tinh ý bảo tính rơ lên, công tử tới ta bên trong trang, tự nhiên là khách quý, ta bên trong trang chỉ có này tự nhưỡng hoa kiểu, hy vọng khách quý chớ có ghét bỏ thật dài lụa mỏng che khuất nàng uống rượu bộ dáng một ly tẫn đái tinh ý bảo tính đảo khấu chén rượu nha hoàng thuần thục vì hai người bọn họ đem thùng rượu mãn thượng không khí bên trong truyền qua một mạt rượu hương lệnh phong nghe gì hơi hơi nheo lại đôi mắt tới trang chủ như thế ý tốt tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh thấy nhà mình chủ tử uống lên phong vãn tự nhiên cũng uống một hơi cạn sạch rượu quá ba tuần phong vãn chỉ cảm thấy chính mình dường như trôi nổi lên giống nhau trước mắt mơ mơ màng màng làm hắn nỗ lực quơ quơ đầu lại chỉ cảm thấy trước mắt hết thẻ cảnh vật đông đưa đến càng thêm lợi hại. Điện hạ như thế nào biến thành hai cái? Sao lại thế này? Giây tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng ngã vào trên bàn vẫn không núp nhích. Chầm Giai đứng lên, đái tinh câu môi cười, đem hai người đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi, còn có này đó cũng chết hạng. Đúng vậy. Gia đình chia đôi khai, một bên nâng lên phong nê di, một bên nâng lên phong vãn. Này hai người chung quy là không nặng, gia đình cũng không cố hết sức bởi vậy động tác cũng mềm nhẹ rất nhiều đem hai người phân biệt đưa vào gần trong phòng gia đình liền có tự triệt hạ cửa phòng giấu thượng nấy mắt giường phía trên kia mặt tuyết trắng tóc chăn ngồi dậy tùy tay đem tùy thân lửa khăn ném đến một bên mới vừa rồi rượu toàn độ ngã vào mặt trên phong nê di bình tĩnh nhìn phía cửa hắn chính là phẩm rượu cao thủ rượu nội pha bất cứ thứ gì đều trốn bất quá hắn hơi thở sở di không mặt trần đơn giản là muốn nhìn một chút đại tinh đến tuột cùng chơi là cái gì siếc thân ảnh nhanh chóng nhảy lên mái hiên, ánh trăng dưới, kia mặt tóc bạc càng thêm cuồng ngạo không kềm chế được, ánh trăng đánh giá dưới sườn mặt, cũng tinh xảo nhiếp nhân tâm phách, bạch y đi theo gió nhẹ hơi phất, quầng cuể ánh sáng càng là đồ tăng một mạn xuất trần liễm diễm. các ngươi đều lui ra đi, bản trang chủ cũng mệt mỏi, đại tinh đưa lưng về phía mọi người, phong nghe di ẩn thân ở mái hiên phía trên, cũng không dám ra tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn kia mọi người rời đi, hành đến long đẳng các giá biên, tùy tay mở ra một đạo ám môn, dây tiếp theo. Luộm mỏng tính cả người cùng nhau biến mất ở tầm nhìn bên trong. Phong nghe di hơi hơi nhíu mày, này nhưng một chút cũng không hảo chơi. Trên giá rất nhiều ngọn vật, nếu là muốn một đám nếm thử, còn thật lòng đến thì hắn cái ngày tháng năm nào. đang ở phát sầu hết sức, chỉ thấy mái hiên một khát sườn kia mạt luộm mỏng chính chậm rãi đi ra. Cẩn thận đoàn trang này thông đạo, hay là ám môn chỉ là dùng để mở ra thông về phía sau viện con đường. Khó trách này liên tiếp vọng bất tận nhà ở chi gian hàm tiếp cũng không có chút nào khe hở, nguyên lai like tầng tầng dưới. Toàn yêu cầu từ ám môn mới vừa rồi có thể thông qua. Nay chủ nhân tâm tư, thật đúng là đoán không ra à. Lặng lẽ theo đi lên, kia đái tinh quẻo vào một chỗ phòng trong liền không có động tĩnh. Lại đãi nhìn kỹ đi, nay phía sau nhà ở chiếm địa diện tích thế nhưng là nơi khác gấp hai. Người đem hắn bỏ vào tới. Một đạo thanh triệt nữ âm truyền vào truyền vào thai, lệnh đang ở nóc nhà phía trên phong nghe gì hơi hơi sừng sốt, phảng phất là tao thổi mạnh màng thai giống nhau tiếng trời tiếng động, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Chỉ là không đành lòng đưa bọn họ lưu tại trời đông giá rét bên trong. Thanh âm này Phong Nghê Di tự nhiên biết là Đái Tinh. Cũng thế. Thượng quan Ngọc Duệ không hề có cảm giác được nóc nhà phía trên người. Mỗi tháng như vậy chút thiên, cảm thức đều sẽ biến yếu. Bởi vậy không thể không lấy cớ ra ngoài, để người vặn nhất. kia công tử, lớn lên thật không kém. Đái Tinh hơi hơi liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên biết Phong Nghê Di hiện nay chính ở tại vương phủ, cùng dưới mái hiên. nhà đầu này, chẳng lẽ còn có thể cầm giữ được Lời nói có ẩn ý. Thượng quan Ngọc Duệ tự nhiên là nghe được minh bạch, bất quá, nàng lại có thể nào đi hướng kia phương diện tưởng? Khi nào đem hắn cưới, vừa lúc ngươi cũng muốn tuyển phi, sao không đẹp cả đôi đảng? Vẻ mặt Thiên Chân Vô Tà nhìn nàng, sợ sai rơi rất bất luận cái gì một cái biểu tình tin tức. Nguyên lai like thanh âm kia là Thượng quan Ngọc Duệ. Đáng chết, mới vừa rồi hắn còn không có phản ứng lại đây, bất quá, hiện nay hắn lại đối nàng trả lời tới hứng thú. Một ly nước gấm xuống mụng, hoa hoan rất nhiều. Thượng quan Ngọc Duệ đạm đạm cười, ta hâm mộ trong trốn giang hồ cao ngạo song hiệp, khuyên thế độc sủng, duy ái một người, suốt cuộc đời. Tư cập này liền không cấm ảm đạm rồi chút đôi mắt, đang ở đế vương ra, có quá nhiều không thể nề hà, ta không muốn, càng không muốn tương lai phu quân khó xử. Mẫu phi cũng là, ta cũng là. Nhìn không tới thượng quan Ngọc Duệ biểu tình, chỉ bằng nàng nói ra nói chung, rõ ràng lộ ra một cổ thật sâu mà bất đắc dĩ cùng đau thương, không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể, càng không thể liên lụy người khác đẹp đôi lông mày không cấm nếp vốn đến càng sâu, nếu như thuận lợi, Hán Phong Nghê Di tất nhiên là vực phong vua của một nước, hậu cung giai lệ ba nghìn, mỗi người đều khát vọng bị sủng ái. Nhưng là, mới vừa rồi thượng quan Ngọc Duệ theo như lời, tựa hồ càng hy vọng tương lai chính mình phu quân chỉ ái nàng một người. Nghĩ đến, đang ở đế vương chi gia, lại càng khát vọng có được tầm thường bá tánh gia hạnh phúc, phong Nghê, Di, à phong Nghê Di, tự hỏi ngươi ngay cả điểm này nhỏ nhỏ yêu cầu cũng làm không đến sao? Nghe nàng nói như thế tới Đái tinh nhưng thật ra may mắn chính mình không co sinh ở Hoàng thất, trong mắt càng có rất nhiều đau lòng. Vô luận Phu quân ở nơi nào, chỉ cần là ngươi coi trọng, chẳng sợ hắn là Hoàng đế, ta cũng tuyệt không làm hắn hậu cung ba nghìn. Tất nhiên muốn hắn toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Thế mỹ câu môi cười, thượng quan Ngọc Duệ đấy mắt hiện lên một tia khổ sở, có ngươi những lời này đủ rồi. Phấn Hồng thân ảnh bỗng dưng từ ghế trên đoan trạm dựng lên, ta đái tinh lời này đều không phải là nói nói mà thôi. Ngọc Nhi ngươi cho ta nghe hảo, Phu quân vô luận là ai ăn cả đời chỉ có thể cưới ngươi một người, nếu không, ta cho dù chết, cũng muốn làm thịt hắn. Bất đắc dĩ cười ra tiếng tới, thượng quan ngọc duệ nhấp môi không nói, gắt gao nắm nàng đôi tay, được rồi, ta biết, tinh nhi lợi hại nhất. Ngày sau, toàn dựa vào tinh đại nhân ngài. Này còn kém không nhiều lắm. Nghe lời này, đái tinh không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ánh mắt cô ý vô tình liếc hướng nóc nhà phía trên, từ phong nghe gì gần nhất đến, nàng liền đã biết. Chỉ là không nghĩ vạch trần. Cố tình làm hắn nghe được mới vừa rồi nói chuyện. Nàng tự nhiên là người thông minh, lại sao lại không biết này Phong Nghê Di đã sớm xem thấu ngọc nhi nữ nhi thần. Bất quá, nếu hắn thiệt tình ái nàng, nhất định phải nhất sinh trí ái một người. Nếu không, cũng đừng quái nàng đái tinh. Vì sao trong lúc nhất thời cảm giác so lưng từng trận lạnh cả người. Phong Nghê Di không khỏi chịu chịu khoe miệng, đái tinh lời này, tất nhiên không phải là chống giống nói nói mà thôi, từ nàng biểu tình liền biết. Nữ tử này sẽ cam tâm vì thượng quan Ngọc Duệ vượt lửa qua sông. Ánh trăng dưới chỉ lưu lại một đạo tuyết trắng bóng dáng, Phong Nghê Di đứng sừng sững ở nóc nhà, thanh phong giơ lên vào áo, cực kỳ giống họa trung đi ra thần tiên. Sau lưng đôi tay không cấm nắm chặt vài phần, đôi mắt lưu luyến trố một mảnh nu tình, hắn làm được đến. Chương 41 không có người có thể kháng cự hắn sắc đẹp. Khi chân trời biên đệ nhất luồng ánh sáng đầu hạ là lúc, Phong Nghê Di lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng một đêm vô miên. Một tay cắc nhạnh Tuyết trắng bóng dáng có vẻ như vậy kiên quyết, ngẫu nhiên cười khẽ ra tiếng, ngẫu nhiên lăng đầu giải ra, trong óc bên trong tràn ngập nghiễm nhiên là về thượng quan ngọc ruệ đủ loại. Môn nghiệp nhẹ gõ, công tử, đã dậy chưa? Như lũ như tơ thanh tuyến đem phong nghe di hồn gọi trở về. Nhàn nhạt nhíu mày, phong nghe di như suy tư gì, liền tới. Như cũng là lụa mỏng che mặt, làm người nhìn không thấu nàng biểu tình, chỉ là rất là sắc bén hai trong mắt, dường như liếc mắt một cái xuyên thủng người khác ý tưởng. Quả nhiên không hổ là một trang chi chủ, có thể chống đỡ khởi này khổng lồ gia nghiệp, tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Công tử còn chưa từng dùng bữa đi. Thả đi theo ta. Đái tinh câu môi cười, hơi hơi hàng ngạch, tận chủ nhân ra chi nghị, từ trước đến nay là nàng đái tinh sở nịnh hốt lê nghĩa, bất quá, như thế khách quý, đương nhiên là muốn nàng chính mình tự tay làm lấy. Phong vãn. hảo đi, phong nghe di đẹp đuôi lông mày không cấm chít càng sâu, gia hỏa này không trừng hiện nay còn ở hàm hàm ngủ nhiều. Cũng không biết đêm qua dược hiệu như thế nào, bất quá, vẫn là không cần đánh thức hắn cho thỏa đáng. Quả nhiên ban ngày cùng ban đêm cảnh trí tất nhiên là bất đồng, nếu nói ban đêm là âm trầm quỷ mị, như vậy ban ngày nghiễm nhiên chỉ có thể là thấm tâm thoải mái. Chiếu dọi ánh sáng ngọn cây tựa hồ mơ hồ lộ ra một chút ít lục ý. Phong vãn, người phong nghe di trên mặt đều có thể hắc ra thẳng tới, phong vãn thế nhưng so với hắn còn muốn sớm một bước đi vào. Có lẽ là chính mình thất thần, cho nên mới chưa từng phát giác trước cửa có người đi qua điện công tử phong vãn không biết thỉnh công tử thứ tội phong vãn quỳ một gối xuống đất còn riêng sửa đổi xương hô hắn không nghĩ bên ngoài tiết lộ nhà mình điện hạ thân phận như vậy chỉ biết treo chọc tới càng nhiều không tiện bất quá trước mắt là cái cái quỷ gì tình huống mới vừa rồi kia gã sai vật tới gọi hắn là lúc hắn còn tưởng rằng điện hạ so với chính mình sớm đến hoàng thất lễ nghĩa tự nhiên là không thể vượt qua chủ tử đệ nhất bọn họ chỉ có thể đệ nhị phong vãn không cấm sở sở chính mình cổ chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém A. Nghĩ đến đây, tức khắc trong lòng lại tất cả hủy khuất lên. Phong Nghê Di tự nhiên là tin tưởng phong vãn không có cái này can đảm, không biết không tội, đứng lên đi. Bất quá, này đái tinh đến tụt cùng chơi cái gì tên tuổi? Này đồ ăn, hay là lại là bỏ thêm cái gì gia vị? Công tử vì sao không ăn? Đôi mắt hơi mang chút nghiền ngẫm đảo qua Phong Nghê Di, đái tinh âm thầm cười khẽ, chính là này đồ ăn không hợp công tử khẩu vị. Rơ lên khỏe miệng. Phong Nghê Di như cũ cười tà mị, tự nhiên không phải, tại hạ chỉ là không cảm thấy đói bụng. Mắt đẹp trận lóe, đúng rồi trang chủ, tại hạ có không có cái này vinh hạnh, thấy cố nhân một mặt. Cố nhân tự nhiên là chỉ thượng quan ngọc duệ. Trời mới biết hắn Phong Nghê Di tới cái này địa phương chỉ là vì tìm nàng mà thôi. Đái tinh che môi cười, phảng phất ở cười nhạo Phong Nghê Di ngu dại giống nhau, công tử nói gì. Bản trang chủ cũng không biết. Một mặt nghi hoặc ngưng kết ở mày. Nếu như đêm qua phong nghe gì phi chính thai nghe được thượng quan Ngọc Duệ thanh âm, giờ phút này tất nhiên bị nàng che giấu qua đi. Nhướng mày, này đái tinh thế nhưng ở chính mình trước mặt giả ngu giả ngơ, bất quá, hồi tưởng khởi này nữ tử tựa hồ từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhắc tới quá bên trong trang có những người khác. Nhìn dáng vẻ, nàng là kiên quyết không cho chính mình nhìn thấy nàng. ân như vậy trang chủ các hạ, không phản đối tại hạ du ngoạn núi này trang đi. Đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán còn quả thật là không có nhìn lầm người. Bất quá chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục thần sắc, như cũng là như vậy sắc bén, công tử có như vậy lịch sự tao nhã, bản trang chủ há có không ứng chi lý. Chậm rãi đứng dậy, như vậy công tử xin cứ tự nhiên, bản trang chủ trước xin lỗi không tiếp được. Liên tính là làm hắn nháo cái long trời lở đất lại như thế nào. Này bên trong trang vô số phong ốc vô số ám đạo, chỉ bằng hắn phong nghe gì cũng muốn tìm ra tới. Cũng quả thực là si tâm vọng tưởng thôi. Điện hạ, cố nhân là ai Phong Vãn để thấp thanh âm hỏi, mới vừa rồi hai người đối thoại bên trong, hắn chỉ cảm thấy một trận điện quang hỏa thạch làm không hảo đốt tới chính là chính mình, bởi vậy mới chỉ tự không để cập tới. Phong Vãn, uổng phí ngươi theo bổn điện hạ lâu như vậy. Nghe không ra hắn ngữ khí, giây tiếp theo, không biết từ chỗ nào móc ra quả xếp nhắm ngay Phong Vãn đầu chính là một chút. Thượng quan Ngọc Duệ liền tại đây bên trong trang, quả quyết sẽ không làm lỗi. Nguyên lai like hai người bọn họ theo dõi ba ngày, sắm vai một ngày theo dõi cũng tuyệt sắc. Kết quả là trên xe ngựa người thế nhưng là tiểu vương gia. Phong vãn thật sâu mà những mày, hắn đã sớm cảm thấy điện hạ đối tiểu vương gia cảm tình tựa hồ có chút bẻ cong. Không nghĩ tới, diễn biến như thế nông nỗi, nghĩ đến hai người đều là tuyệt sắc Mỹ Nam, chẳng lẽ như vậy luôn hãm? Không phải đâu. kia hắn phong vãn còn như thế nào hướng vực phong hoàng công đạo? Có 10 cái đầu đều không đủ chém a. Tưởng cái gì đâu? Phong nghe Di mắt đẹp hơi hơi nheo lại, có chút khó hiểu đảo qua phong vãn càng thêm biệt nữ thể diện Điện hạ, không, không có gì, phong vãn chính là cảm thấy điện hạ thật là lợi hại, không khỏi đến sinh ra kính ngưỡng chi tình tới. Ngưỡng ngùng pha trò, lại phát hiện nhà mình điện hạ càng thêm để sắt vào khuôn mặt tuấn tú. Tức khắc trên mặt biểu tình cứng lại rồi, điện hạ này. Đây là muốn làm gì? Nam nam thụ thụ bất thân A. Bất quá, chỉ ở 20cm chỗ dừng lại, phong nghe gì không khỏi buồn cười, đường đường vực phong thái tử bên người hộ vệ, đối mặt chính mình này mỹ mặt, thế nhưng cũng có thể đỏ mặt. Tuy rằng hắn phong nghe di là thật sự tuấn mỹ vô song. Phong vãn, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình thể diện quá mỏng? Có cần hay không buồn điện hạ giúp ngươi chụp hậu chút? Nghe vậy, thân thể bản năng run lên, điện hạ chụp hậu chút. Đến lúc đó chỉ chỉ sợ không phải chụp dày mặt, mà là chụp đến hắn một tháng đều không thể động đậy. Điện hạ, phong vãn biết sai. Nhưng là, thân ái điện hạ, là ngài trước thò qua tới A rất là ưu vãn nhìn thoáng qua, phong vãn có chút ủy khuất. Chắc chỉ trách nhà mình điện hạ lớn lên thật sự là quá đẹp. Bất quá, hắn phong văn thật thật là thẳng. Tuyệt đối không phải giống điện hạ như vậy bố lượng. Đáng chết, như thế nào kết quả là mắng khởi nhà mình điện hạ tới? Hào hào. Tự nhiên là không có người có thể kháng cự hắn sắc đẹp, ngay cả thượng quan Ngọc Duệ cũng đồng dạng không thể. Sau đó tùy buồn điện hạ tiến đến đêm này thôn trang toàn bộ dạo một hồi. Hắn cũng không tin, chính mình thân ái thượng quan Ngọc Duệ có thể chạy đi nơi đâu. Chương 42 nàng sẽ không sợ tao tiến cầm thú kẻ cấp sao? Tơ vàng câu biên tuyết trắng cầm tay hào hữu lực đảo qua không khí một vòng, bốn phía tràn ngập một hương làm người phá lệ thoải mái. Hơi hơi dơ lên khoẹt miệng, phong nghe di rất có hứng thú đánh giá khởi long đẳng cấp giá phía trên đông đảo chân quý ngon vật. Trạm Ngọc Kỳ Lân Kim Sức Phượng Hoàng này chờ quý trọng chi vật phản phất không người bảy biện tại đây, nhưng thật ra rất có gan dạ sáng suốt. Mắt đẹp hiện lên một tia thâm thúy, nếu là đêm này đó nghiên mực đồ sứ từng cái nghiên cứu kia thế nào cũng phải quan sát đến hậu thiên buổi sáng không thể. đêm qua cũng là vì đề phòng đái tinh khả nghi, ở mái ngói che đợi dưới, hắn phong nghe di thật đúng là cái gì cũng không có nhìn đến. thon dài đầu ngón tay sẹn qua trung ương bạch sứ đỉnh lô, nay đỉnh thân điêu khắc chính là từ trăng non thay đổi dần trăng tròn đồ đàng, này hoa văn đảo cũng sinh kỳ quái. tay qua chỗ, nhẹ nhẹ nhu nhu xúc cảm làm phong nghe di càng thêm chắc chắn. hay là, tả hữu vận bày một phen, phong nghe di không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bỏ qua một bên này đỉnh lô bản thân khuynh hướng cảm xúc không nói chuyện, đụng vào dưới, thế nhưng không hề cơ quan tính đáng nói, quan trọng nhất chính là. Hắn thế nhưng dễ dàng đem này đỉnh lô từ cái bệ thượng rút khởi. Phóng nhãn nhìn lại đều là trước mắt ngọc đẹp, thật đúng là hao tổn tâm trí. Trực tiếp đi tìm tới quan ngọc dễ sao. Nếu nàng có tâm tránh nẽ, chỉ sợ cũng liền sẽ không như thế dễ dàng hiện thân, chỉ sợ đến lúc đó nấp trong càng thêm ẩn nấp địa phương, như vậy hắn liền nghe lén đều là cái vấn đề. Điện hạ phong vãn không cấm có chút nghi hoặc liếc đến nhà mình điện hạ này đó hành động không khỏi khoe miệng vừa kéo Điện hạ là coi trọng mấy thứ này sao Bất quá, này trang chủ sáng sớm xuất hiện thế nhưng cũng chỉ vì làm hai người bọn họ dùng nữa Mà lúc sau liền lại vội vàng rời đi Nàng nhưng thật ra chút nào cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì Dù sao cũng là một nữ tử nhân ra Vạn nhất tao vào hai cái cầm thú kẻ cấp đâu Tư cấp này, phong vãn hận không thể chịu chính mình hai bàn tay cũng đem chính mình tưởng quá xấu rồi chút. Phong vãn, có chuyện liền nói. Phong nghe Di tả mị cười, sự sự không kinh hắn tự nhiên là sẽ không dối dám với này ám môn chút mở, hắn có rất nhiều thời gian tới chơi này chơi trốn tìm trò chơi. Điện hạ, phong vãn cảm thấy này trang chủ hành vi rất là kỳ quái. Luôn mãi suy xét dưới, phong vãn vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra, bằng không chỉ sợ chính mình sẽ sống sờ sờ nghẹn chết, dựa theo lệ thưởng, khách lạ nhập trang, nào có độc lưu dụng thiện chi lý. Không những chính mình không có lưu lại, liền cái nha hoàn gia đình cũng không thấy, huống chi, vẫn là cùng nhà mình hoàn toàn không liên quan người. Nếu không có hiểu biết, như vậy cũng chỉ có này trang chủ tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Kể từ đó, kia bình tinh công lực liền có thể giải thích thông. Cũng hoặc là, này trang chủ đã sớm đoán được hai người bọn họ thân phận. Là người tốt cũng liền thôi, nếu là ác nhân, điện hạ có cái sơ suất, như vậy cũng chỉ có trốn cùng. Phong nghe di tự nhiên là biết đến. Đái tinh đương nhiên biết hai người bọn họ thân phận, mới dám như thế đem chính mình lượng ở một bên, buồn điện hạ cũng không tin, to như vậy Sơn Trang còn tìm không đến một hai người ra tới. Này ám môn, nếu như chỉ có đái tinh một người biết được, kia mới là chân chính tả môn không thể. Di, phong vạn đối với nhà mình điện hạ phản ứng cũng thoáng sửng sốt, điện hạ cũng không giống như ở chính mình cái kia đối thoại tuyến thượng. Bất quá, phong nghe Di thật đúng là không có dự đoán được, vọng bất tận hành lang dài trên đường, chớ nói bóng người. Ngay cả quỷ ảnh cũng chưa từng thấy, hồi tưởng khởi này trang cửa tựa hồ cũng chưa từng có một cái hai cái hộ vệ người hầu, trong lòng âm thầm không cấm những mảy. Mà phong vãn tắt thời khắc cảnh giác, đối với hắn tới nói, này Sơn Trang quá mức quỷ dị, xuất phát từ hộ vệ bản năng, hắn không thể không tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Điện hạ nơi đó có người 20 mét có hơn phòng ốc nội ra tới cái nha hoàn, tựa hồ là không có nghe được hai người thanh âm giống nhau, bối quá thân lập tức hướng bên kia đi đến. Thật đúng là lớn mật đâu Cư nhiên không có đem chính mình để vào mắt. Phong Nghê Di không khỏi ta cười, giây tiếp theo, tuyết trắng thân ảnh ở không trung sẹt qua một đạo ưu nhã độ cung, Ngạnh xinh xinh cách trở kia nha hoàng đường đi. Trong lòng không cấm cả kinh, thế nhưng cho nàng đụng phải như vậy cái tổ tông, tiểu nha hoàng thân thể một trận run rẩy, "Công tử, xin hỏi có chuyện gì sao?" Thoáng nhìn nàng không được tự nhiên biểu tình, Phong Nghê Di trong lòng đã là có cái đại khái, tùy ý đem thân thể ỷ ở sau người màu đỏ thám hành lang dài thượng. Trên cao nhìn xuống đánh giá trước mắt người tới, Tại hạ vô ý là đường, xin hỏi cô nương có không vì Tại hạ nói rõ một vài. Mây đẹp rất nhỏ chiếc khởi, trang chủ đã từng phân phó qua, toàn trang trên dưới, về ám môn việc, giống nhau ngậm miệng chỉ tự không để cập tới. Thực rõ ràng, này công tử có lẽ là ở thử với nàng, công tử nói đùa, này như thế nào sẽ lạc đường? Kia làm sao bây giờ? Tại hạ chính là cho rằng lạc đường, đường cũ giống như có một mảnh nước ao. A còn có một tòa cầu đá thấy nàng hơi hơi biến ảo gương mặt, Phong Nghê Di ý cười càng sâu chút. Công tử, đó là sảnh ngoài, ngài nhà ở là ở chỗ này, nô tỳ cũng không biết như thế nào đi đến, công tử nếu là nghĩ ra đi sảnh ngoài, nô tỳ sau đó định hướng trang chủ bẩm báo việc này. Tiểu Nha hoàng thấp thấp đầu, tận lực bảo trì trấn định, nàng là không có quyền lợi thế Phong Nghê Di mở ra ám môn. Nhìn chăm chăm này trương chỉ có 15-16 tuổi gương mặt, Phong Nghê Di không cấm sinh chút hỏa khí tới. Thượng quan Ngọc Duệ tự nhiên là không ở sánh ngoài, hắn chẳng qua là muốn tìm cái lấy cơ quan sát mặt khác chốt mở, vật họp theo loài, đến lúc đó là không khó suy đoán ra mặt khác chốt mở. Bất quá, này nha hoàn sao liền như thế nho nhỏ yêu cầu cũng làm không đến. Lại hay là này đái tinh là cái dễ quên, bởi vậy môi nói chốt mở đều là cho nhau liên hệ chặt chẽ. Bởi vậy mới không dám làm người hiểu biết này chốt mở. Hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, phong nghe di quanh thân nhiệt độ không khí nghiệm nhiên giảm xuống vài cái độ. Ống tay háo đảo qua, xoay người rời đi, phong vãn, mang lên ghế dựa, thượng nóc nhà. Gần một câu, đủ để cho phong vãn ở trong gió há hốc mồm, điện hạ này liên tiếp chính là ở làm gì? Thượng phong đỉnh. Liên tính là đêm xem hiện tượng tiên văn, lúc này cũng là ban ngày ban mặt, nơi nào tới ngôi sao? Mà kia tiểu Nha hoàn nắm lấy cơ hội lòng bàn chân mặt du, hiện nay đã là không biết thân ở nơi nào. Chương 43 chính giống như rồi bọ chạm vào phân. Vô pháp. Phong vãn chỉ phải vào nhà tìm kiếm tương đối kiên cố ghế dựa, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này thượng nóc nhà yêu cầu ghế dựa sao? Mà Phong nghe Di giờ phút này đã là đoan đứng ở này, ngói lưu ly phiến phía trên, nghiêng nghiêng ánh sáng ấn thấu này, màu ngói chiết xạ ra nhẹ nhẹ lấp loè lượng điểm tới. Mắt đẹp đảo qua kia cách đó không xa phòng, khóe miệng giơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới. Điện hạ, ngài muốn ghế dựa. Quét sạch toàn bộ phòng, trừ bỏ loại này loại nhỏ ghế bành, thật sự là tìm không ra mà khác, này ghế dựa tuy nhỏ Đảo cũng kiên cố. Bằng không nếu là điện hạ có cái cái gì ngoài ý muốn, thí dụ như từ trên nóc nhà lăn xuống tới, phong văn thật đúng là không dám đi xuống tiếp tục tưởng. Ân, đem ghế bành an trí ở mái hiên trung sống phía trên, nói đến cũng khéo, này ghế rửa phẳng phất như là niêm trụ giống nhau, rất là vững chắc. Tuyết trắng thân ảnh ưu nhã xoay tròn một vòng bình tĩnh ngồi xuống. Thái dương giờ phút này nhu nhu treo với phía chân trời phía trên, thư thư ấm áp ánh sáng cũng vì này ngày đông giá rét thêm một chút ôn hòa. Tuy là vạn vật khô vàng, lại cũng có mới vừa bính ra trời non, đang ở tham lam hấp thụ này sắp đã đến xuân ý. Mắt đẹp nhẹ trọ, gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng nhấp thành một đạo đẹp độ cung, giống như vương giả bệ nghệ thiên hạ giống nhau, hợp với bầu trời ánh mặt trời đều vì này thất sắc không ít. Phong vãn trộm liếc mắt một cái, nhà mình điện hạ bản thân chính là cái vật phát sáng, nơi đi đến, tất nhiên là giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Bất quá, giờ phút này điện hạ đây là ở làm gì? Xuất phát từ không quấy độ. Phong Ván vẫn là an tĩnh đứng sừng sững ở một bên, kia gấp hai đại phòng nghiễm nhiên một chút ít động tĩnh cũng chưa từng nhìn thấy. Nói như thế nào tốt xấu cũng là vương gia, chẳng lẽ không nên có một hai cái nha hoàn hạ nhân hầu hạ? Cũng hoặc là nàng là không nghĩ kinh động bên này chính mình, mới vừa rồi điều khiển sở hữu hạ nhân, đại tinh đã đáp ứng tùy ý hắn phong nghe di du ngoạn ngày xuân trang, như vậy tự nhiên hắn đi nơi nào người khác cũng là không có quyền can thiệp, liền dường như hiện tại hắn mơ hồ sinh ra chút thợ săn cảm giác mà thượng quan ngọc duệ đúng là hắn con ngồi. bất quá làm sao bây giờ làm sao bây giờ đâu. hắn đã biết nàng nơi phương vị thượng quan ngọc duệ, ngươi tất nhiên là trốn không thoát bổn điện hạ lòng bàn tay. điện hạ ngài xem theo phong vạn ánh mắt, phong neji cũng tùy theo nhìn lại, lướt qua này đó đông đảo phòng, kia theo sau hàm tiếp thổ địa thượng chính dựng dục tảng lớn cây nông nghiệp, chỉ dò ra chút manh mối, không tinh tế quan sát thật đúng là nhìn không ra tới. ngày đông giá z tới mạt, tuy rằng cũng không hiếm thấy. Nhưng là như thế đại diện tích đại quy mô đồng ruộng thật đúng là không khỏi chấn kinh rồi một phen, nhìn dáng vẻ, này mà hẳn là thuộc về sơn trang quản hạt. Này đồng ruộng ít nhất cũng đến có vạn khoảnh, mà bên trong trang người như thế nào cũng ít đáng thương, gieo giống không dễ, lại là như thế nào làm được. Hùng chi, đông đảo lương thực tất nhiên hưởng dụng bất tận, như vậy lại là như thế nào xử lý. Đẹp đôi lông mày gắt gao chít thành một phương độ cùng phong nghệ gì không thể không một lần nữa xem kỹ này thôn trang. Này đó điền lương tất nhiên không phải là chính mình hưởng dụng đơn giản như vậy, như vậy còn thừa, lại nên phát hướng nơi nào. Mà kia thổ địa màu sắc thiên ám, tất nhiên là không lâu phía trước liền bị dòng nước mịn nhắn quá, suy tính thời gian, gieo giống thời gian cũng hoàn toàn không trường. nay quy mô, đều đủ để cùng công lương so sánh với nghĩ. Phong vãn khẽ lắc đầu thở dài, thật là đủ xa xỉ, khó trách tùy tùy tiện tiện đều có thể thượng mãn một bàn đồ ăn phẩm. Cảm tình nguyên lai like này trang chủ thế nhưng là cái đại thổ hảo. Phong Nghi Di hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu như thật là như vậy, như vậy hẳn là thay thế vật gì? Hắn đi vào huyết rượu đã có chút thời gian, nhưng đều chưa từng nghe nói quốc lương không đủ một chuyện. Khó trách phạm vi mấy trăm dặm trong vòng hoang tàn vắng vẻ, gần này sơn trang liền chiếm địa bao nhiêu, lại nơi nào bao dung nhà khác. Mà kia gấp hai đại phong phòngúc nội, đại tinh chính đem trường hợp này thu hết đáy mắt, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, khóe miệng như có như không giơ lên một mặt mỉm cười tới. Ngọc Nhi, kia giai công tử cũng thật si tình đâu. hai tròng mắt mang thủy, ngẫu nhiên một bộ nhu nhược động lòng người tư thái. đái tinh không thú vị cuộn lùa khăn, đối thượng đang ở duyệt thư thượng quan ngọc duyệt. si tình, cái này từ dùng không thỏa đáng, giống như cùng chính mình chút nào cũng không dính biên. theo đái tinh ánh mắt xuyên thấu qua chiếc cửa sổ nhẹ nhẹ khẽ hở, đối diện nóc nhà phía trên lưỡng đạo thân ảnh phá lệ thấy được, phảng phất cố tình làm người khác xem xét giống nhau. nguy nga với đỉnh, ngươi nói bọn họ khi nào mới bằng lòng bỏ qua? Thoáng nhìn nàng không đáp lời, Đái Tinh đành phải tiến vào tiếp theo cái đề tài. Nàng đối Phong Nghi Di chính là rất là hảo cảm, huống chi nàng càng xem trọng hai người bọn họ. Đối với này, Thượng Quan Ngọc Duệ hơi hơi sửng sốt. Bọn họ tới đây, tuy là dự kiến trong vòng, lại cũng là dự đoán ở ngoài. Nguyên bản chỉ là cho rằng Phong Nghi Di chỉ biết nghỉ ngơi trong chốc lát, không có tìm được người cũng cũng chỉ có thể từ bỏ, mà hiện giờ lại chậm chạp không thấy rời đi, chi ý nhẹ nhàng đem trong tay trang sách khép lại, cũng chưa biết. Nàng chính là lĩnh giáo qua Phong Nghê Di truyền người công lực, đối với hắn quyết định sự tình, liền giống như rồi bỏ chạm vào phân, đuổi đều đuổi không đi. Đại tinh khét cười một tiếng, nhưng thật ra càng thêm thưởng thức người nọ, bất quá, đối với này giai công tử nhân phẩm sao, nàng vẫn là yêu cầu khảo cứu một phen, tất nhiên là không thể làm nhà mình Ngọc Nhi chịu một chút ít hủy khuất. Chương 44 là gặp quỷ sao, mắt đẹp hơi hơi nheo lại, Phong Nghê Di tựa hồ là nghị thâu quá nảy vô số ánh nắng đến kia phòng ốc chỗ sâu tròng Vọng vừa nhìn kia trốn tránh lên Miêu Nhi, nghe Hà từ hắn này phiến thị rắc nhìn lại, đối diện chỉ là một mảnh đen nhánh. Thật lâu không có như thế thích thú phơi phơi tắm nắng, phong vạn không cấm sinh ra chút cảm thán, ngày thường đều đứng đắn, đừng nói liền cái cô nương tay cũng không rắc quá, liền tính là một mình ở một bên nghỉ tạm kia cũng đến nhìn nhà mình chủ tử tâm tình. Xem ra có chút thời điểm cũng là yêu cầu thích hợp thả lỏng thả lỏng. Đều đã là sau giờ ngọ đâu đãi tinh khỏe miệng vừa kéo, ngước mắt nhìn lại, Tiêu phong nghe gì ngồi ngay ngắn ở nóc nhà phía trên, nghiễm nhiên một bộ nhìn xuống thương sinh bộ dáng. Trong lúc trừ bỏ hai người bọn họ dùng cơm trưa ở ngoài, thế nhưng không hề có muốn rời đi mục đích địa chi ý. Cô ý vô tình liếc hướng về phía trước quan ngọc duệ, hệ, tiêu nha đầu còn ở cẩn thận nghiên đọc nàng binh thư, nơi nào có rảnh phản ứng. Nếu là có vị giai công tử nguyện ý như vậy đãi chính mình, đừng nói vào phòng, chẳng sợ đêm nay lập tức động phòng đều có thể. Đái tinh tiết hận một tiếng, chỉ là này giai công tử chú định không phải chính mình đó ăn. Tư cập này, nhịn không được một tiếng than nhẹ. Sao? Dư Quang thoáng nhìn nàng vạn phần ngượng ngùng bộ dáng, Thượng quan Ngọc Duệ nhịn không được hỏi, nàng từ trước đến nay chỉ biết sấm rèn gió cuốn, nhất quán bình hành mau chuẩn tàn nhẫn tác phong, trước mắt này dáng người. Ngọc Nhi, ngươi nói, có thể hay không có giai nhân cũng như thế đại ta? Đái Tinh hai tròng mắt mơ hồ hàm chứa hơi nước, rõ ràng là một bộ nhu nhược động lòng người tư thái, ở Thượng quan Ngọc Duệ đáy mắt lại thành buồn cười. Hơi hơi dơ lên khỏe miệng, thượng quan Ngọc Duệ ngước mắt nhìn thẳng, tóc đen có tự rơi rụng, theo trong tay động tác mà quy luật nhộn nhạo, ơn, sẽ có. Đông nhiên nghĩ đến cái gì dường như, thượng quan Ngọc Duệ không có hảo ý cười cười, sao, Tư Xuân? Nàng chính là khó được nhìn thấy đái tinh dáng vẻ này. Lùa khăn tức giận đảo qua không khí một vòng, đái tinh gương mặt hơi mang chút đỏ ửng, này Ngọc Nhi liền sẽ suy nghĩ chính mình nói giỡn, nàng nhân gia chỉ là ngẫm lại mà thôi, khá vậy chưa chắc đạt tới Tư Xuân cái kia nóng n Bậy bà, ai nói nhân gia phải gả người lạ." Cười khẽ ra tiếng, Thượng Quan Ngọc duệ như là tóm được cái gì hảo ngoạn sự tình, còn nói không phải, quả nhiên sao, đều muốn gả chồng. Tức giận trắng liếc mắt một cái, đái tinh càng thêm thẹn thùng lên, thật là chán ghét, liền sẽ đem người ta nói giỡn. Tuy lời nói tràn ngập mành mai, lại ở khí chàng thượng cảm nhận được chút nào không giảm lệ khí, này kỹ thuật diễn có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, tên kia đến tụt cùng muốn đợi chờ khi nào? Thật đúng là xem nhẹ hắn nghị lực. Điểm này, Thượng quan Ngọc Duệ vẫn là không thể không thừa nhận đi nhầm một bước. Hai người ánh mắt giao hội chỗ, nghiễm nhiên trao đổi một trận điện lưu, xa ở nóc nhà phía trên phong nghe gì không khỏi thân thể ngẩn ra. Gió nhẹ vô khởi hắn tóc bạc ba 3.000, lại một chút vô pháp khiêu khích hắn trong lòng kia mạt cực nóng, mới vừa rồi cảm nhận được kia mạt ánh mắt, xác định vững chắc là Thượng quan Ngọc Duệ không sai. Nàng! Là đang xem chính mình sao? Tuy nói chính mình Tuấn Mỹ vô song, nhưng là có thể hấp dẫn nàng ánh mắt trong lòng thật đúng là sảng đến không được chỉ một đạo ánh mắt liền giống như bị nhìn trộm thượng quan ngọc duệ không vui như mày tên kia đang làm cái gì phảng phất là ngày đêm tưởng niệm trượng phu tiểu thế tử mỗi ngày nghỉ chân với cửa nhà ngẩng cổ chờ mong ánh mắt cùng hắn không có sai biệt bất quá thượng quan ngọc duệ cũng không sẽ hướng phương diện này tự hỏi nhiều nhất cho rằng chỉ là trùng hợp thôi thực mau màn đêm thay thế sở hữu ban ngày chiếm đầy toàn bộ không trung phong lực quá lại cũng không thanh vân thổi qua lại cũng không ân Điện hạ, đã là ban đêm đâu phong vãn không cấm khỏe miệng vừa kéo, nói chính mình cả ngày đều đang làm gì à, điện hạ động kinh hắn thế nhưng cũng không ngăn cản. Con bồi một khối hạt trột lẫn. Lại một lần hoài nghi chính mình đầu có phải hay không tú đầu. Ấn một chữ độc nhất từ trong cổ họng phát ra tiếng mà ra, phong nghe di như cũng là phong khinh vân đạm nhìn chăm chú vào trước mắt, bất quá, hắn thật không có được như ý nguyện lại lần nữa cảm nhận được kia màn ánh mắt, cũng thế. Bất quá, hiện nay sắp trời đã tối. Vì sao Sơn Trang không thấy một cái nửa cái người đốt đèn? Liên tính là muốn tranh né hắn Phong Nghê Di dò hỏi, cũng không đến mức đuốt hắc đi đem lộ đi. Bất quá, giây tiếp theo, sắp thật là sáng lên ánh đèn, chỉ là này ánh đèn chính là từ đối diện phòng ốc truyền ra, chỉnh tề ánh sáng đem trước phòng hành lang dài thắp sáng. Đây là... Phong Nghê Di không cấm meo lại đôi mắt tới. Cũng không biết nơi nào truyền đến một trận thanh tiêu phiêu đắng ở mỗi người bên hai, lại nhìn kỹ kia đánh sáng lên phòng ốc nội. Đón quang dần dần hiện ra ra bóng người tới. Phong vãn lập tức cảnh giác lên, người tới không có ý tốt, chính là hắn vì sao cũng chưa từng cảm nhận được sát khí. Ngược lại là truyền đến từng trận phấn mặt mùi hương. Điện. Điện hạ kinh tủng nhìn trước mắt một màn, phong vãn suýt nữa từ nóc nhà tài đi xuống. Lộ ra ánh sáng bóng người chỉnh tề vũ đạo dựng lên, chỉ cần không hạt, đều có thể thấy rõ những cái đó tất nhiên là nữ tử, thả là biên vũ biên thoát. phảng phất là cố ý chậm lại trong tay động tác. Những cái đó nữ tử cố tình đem trên vai quần áo một chút ít kéo xuống, nhất cử nhất động chi gian tận hiện mị hoặc, lộ ra ngoài cửa sổ trực tiếp truyền tống đến Phong Nghê Di hai người trong mắt. Thế nhưng như thế dũng cảm buôn phóng. Ít nhất Phong Nghê Di sẽ không như thế cho rằng, thoáng nhìn Phong vạn ứng đỏ gương mặt, Phong Nghê Di càng là nghi hoặc gia tăng, ban ngày không ai, ban đêm xuất hiện sẽ là người. Nếu là người, như vậy này đại quy mô thoát y hề tú, đái tinh tất nhiên là cảm kích, tùy ý các nàng như vậy làm vậy chẳng lẽ là nàng chủ ý, nàng đây là tính toán làm chi? tuy rằng cũng không thể trực tiếp nhìn đến môn nghiệp sau những cái đó nữ tử, nhưng chỉ dựa vào này tục khí thoát y y tú, hắn phong nghe di cũng chút nào đánh không dậy nổi hứng thú. nếu là thượng quan ngọc duệ như thế, hắn nhưng thật ra sẽ nghiêm túc thưởng thức. ai sẽ dự đoán được? đối mặt đông đảo mỹ nữ mỹ hoa dưới, phong nghe di thế nhưng như thế khó hiểu phong tình suy nghĩ mặt khác. bất quá ở người khác trong mắt xem ra, này mặt khó hiểu phong tình ngiệm nhiên là thay đổi thành tâm như nước lặng không tuổi, không tuổi. Đái tinh tán thưởng gật gật đầu, mắt sáng như đũa, tỏa định trên nóc nhà kia đạo thân ảnh, mơ hồ khóa chặt đuôi lông mày để lộ ra hắn không kiên nhẫn. Cũng vừa lúc nghiệm chứng Đái tinh suy đoán, quả nhiên không phải phong lưu người. Khó hiểu nhìn phía Phong Nê Di, thượng quan ngọc duệ đẹp đuôi lông mày cũng chết chút độ cung. Phong Nê Di bình thản ung dung cùng một bên Phong Vãn hình thành rõ ràng đối lập, trong lòng nghi hoặc không cấm ra tăng chút. Phong Vãn là gặp quỷ sao? Chương bốn mươi thử hắn kia phương diện năng lực. Phong vãn thật là muốn chết tâm đều có, những cái đó nữ tử lớn mật lộ liêu ảnh ngược làm hắn cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Đều không phải là là hắn khó hiểu phong tình, mà là này phó cảnh tượng thật sự là có thương tích phong nhã, chút nào cũng không thuộc về phong vãn lý giải năng lực trong vòng. Thấy nhà mình điện hạ đã vững vàng đứng ở trong viện, phong vãn có loại rốt cuộc giải thoát cảm giác, hít sâu khẩu khí, chỉ là lúc này quá mức lặng lẽ thoáng nhìn cũng thiếu chút nữa lảo đảo đi xuống. Điện hạ, đây là tình huống như thế nào Phong Vãn rơi xuống đất để nhất phản ánh đó là do hỏi nhà mình chủ tử, kia một màn đủ để hắn đầu kịp thời. Mắt đẹp nhẹ chọn, Phong Lê Di tà mị giơ lên khóe miệng, gợi cảm môi mỏng khẽ mở, "Gặp quỷ." Ôn nhượn như ngọc tiếng nói, lại là nhất quỷ mị chữ, mơ hồ ngậm ý cười, đem Phong Vãn sợ tới mức một cái run run. Giang Nan nuốt nước miếng, Phong Vãn không cấm sinh ra chút phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, điện hạ, thật sự có quỷ sao? Mọi nơi trộm nhìn lướt qua, quả thực là không dám tiếp tục đãi ở chỗ này. Sợ dây tiếp theo thật sự xuất hiện thứ gì tới? ân, thật sự có, vẫn là nữ sắc quỷ. Phong nghe Di không khỏi buồn cười, phong vãn thế nhưng như thế hảo lửa, thật sự là. quá ném hắn thái tử thể diện. Bản năng thân thể run lên, phong vãn đến gần một bước, điện hạ, phong vãn xin buổi tối ở điện hạ trong phòng ngủ dưới đất. Chơi biết, hắn sợ nhất này đó quỷ mị quỷ quái tà vật, đặc biệt vẫn là từ nhà mình điện hạ trong miệng nói ra, thấm người cảm giác tự nhiên là không bình thường thon dài đầu ngón tay mơn trớn bên thái tóc dài, Phong nghe Di chỉ lưu lại một đạo bóng dáng, "Nếu ngươi dám ngủ dưới đất, bổn điện hạ nửa đêm bảo đảm đem ngươi quăng ra ngoài." Như ác ma thanh âm vang vọng ở phong vãn bên hai, rõ ràng là Như Thế êm hai, lại so với trời đông giá rét càng vì lãnh thượng ba phần. Không mang theo như vậy lăn lộn người, ta thân ái điện hạ. Phong Vãn tiểu tức phụ bộ dáng lại câu đi lên, sớm biết rằng đi theo điện hạ tiến đến chuẩn không có chuyện tốt, tuy là dự kiến bên trong, nhưng lại lần nữa đối mặt này lạnh như băng sự thật là lúc vẫn là không khỏi một trận lệ giòng chảy đi. Dấu thượng Phong Môn, Phong Ngê Di ngồi ngay ngắn ở trung ương ghế bành phía trên, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia phó đủ để cho người phun huyết trường hợp, vẫn là nhịn không được hơi hơi nhíu mày, nàng đến tận cùng. Là có gì dụng ý? Chẳng lẽ là vì thử hắn kia phương diện năng lực? Chê cười, Phong Ngê Di cũng không dám qué quang, đối với kia phương diện, thật đúng là chân thật đáng tin. Nhưng là, này thật sự lại quá kỳ quái. Ấn lễ thường, đái tinh điên này bước quân cờ mất công hay là chỉ là đơn giản vì xem chính mình phản ứng. Nhưng sự thật lại cũng đúng là như thế. Ai? Giây tiếp theo, lạnh băng ngữ khí cắt qua phòng trong yên tĩnh, Phong Nghi Di cảm nhận được căn phòng này trong vòng đến từ người thứ hai hơi thở. Mắt đẹp híp lại, âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, là Phong Vãn. Tên kia hẳn là ở cách vách mới đúng, hung chi hắn giấu môn là lúc cũng không có phát hiện hắn xâm nhập. Bước như không ninh giống nhau tới gần. Đem đến phòng trong xa mảnh nhẹ nhàng vấn khởi, dây tiếp theo, Kính Bạo không thể lại kính bạo trường hợp sống sờ sờ tràn ngập toàn bộ trong mắt bên trong. Mắt hạnh môi anh đảo, hơi mang ba phần xâm lược tính ánh mắt thẳng lăng lăng đánh giá Khởi Phong Neji, vô cùng mịn màng da thịt ở châu quang chiếu dọi xuống càng thêm mê hoặc nhân tâm, phía sau tóc đen càng là nghịch ngậm rũ hợp lại với trước người. Chỉ lô mỏng, trên người màu đỏ dục bọc y như ẩn như hiện, theo nữ tử hô hấp cũng hơi hơi phập phồng. Non mịn đùi đẹp giơ lên một trận khiêu khích. Thập phần lớn mật bại lộ ở không khí bên trong, lao tới cùng khiêu chiến phong nghe di thị giáp thần kinh. Chỉ là nhẹ nhàng đang ngồi đứng lên, vô hình bên trong liền mang theo một cổ nhìn thấy mà thương ốm yếu cảm giác, trên vai xa mỏng theo động tác hoa trương rơi xuống một tảng lớn, dần dần hiện lộ ra nội bộ bọc y lìa. Chân ngọc chậm rãi buông giường, nữ tử nếu lớn lên lông mi mệt mỏi phẩy phẩy, thiếu nổi lên mềm mại thân thể chậm rãi cất bước dần dần hướng phong nghe di tới gần. Nơi đi qua đều là phất quá một trận rất nhỏ thanh hương. Phong Nghi Di không cầm nĩu mày, này nữ tử, tuy có động dung tư bản, lại ở nhất tần nhất tiếu chi gian tràn ngập mê hoặc nhân tâm mục đích, chỉ là này cả phòng anh đến tựa hồ là trước chuẩn bị tốt giống nhau, chiếu sáng lên ra hoặc nhân xuân sắc, thật đúng là giết người với vô hình. Trong lòng âm thầm cảm thán, cũng may hắn Phong Nghi Di đều không phải là Phong Trần người trong, nếu như bằng không, nữ tử này nếu là kẻ xấu, kia thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn không thể. Thấy Phong Nghi Di không né tránh. Nữ tử càng là sinh ra một mặt cười lạnh tới, nam nhân đều là một cái đức hạnh, có thể nào ngăn cản được đưa tới cửa con ngồi. Bất quá, nguyên bản cảm xúc thực mau liền bị một mặt mỉm cười thay thế chi, môi đỏ khẽ mở, "Công tử, đêm đã khuya, thả làm nô gia hầu hạ công tử nghỉ tạm đi." Vừa dứt lời, một đôi tay ngọc liền muốn trừ bỏ phong nghệ di cẩm ý hề. Giây tiếp theo, đôi tay ngạnh sinh sinh phát cái không, nàng kia rõ ràng sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn phía kia mặt tuyết trắng, "Công tử đây là làm gì?" Cô nương, thả bất luận ngươi mới vừa rồi sắc đảm bao thiên phải đối tại hạ động tay động chân, đơn luận ngươi một nữ tử nhân gia vì sao ban đêm xông vào tại hạ trong phòng. Dơ tay xoa xoa bên thai sợi tóc, phong nghe gì cũng không sai xem qua trước nữ tử đáy mắt kia mạt kinh ngạc, rất có hứng thú câu môi cười. Thu hồi tay, nữ tử như cũ gợi lên kia phó nhu nhược tư thái, công tử, nô gia đối với ngươi vừa gặp đã thương, tự biết không hợp lệ nghĩa, nhưng cầu công tử dẫn nô gia phương tâm tương hứa. Ý ngoài lời Không gì hơn là hướng Phong Ngê Di cầu gái, từ xưa nữ tử thể diện pha mỏng, lớn mật như thế thả lộ, nàng cũng không tin Phong Ngê Di sẽ không động tâm. Đẹp đôi lông mày nhẹ nhàng chước khởi, Phong Ngê Di dơ lên vạn phần rối rắm thể diện, trong lòng nhưng không khỏi một tiếng hừ lạnh. Thấy hắn không có cự tuyệt, nữ tử càng là lớn mật gần sát, "Công tử, liền làm nô gia hầu hạ ngươi đi." Phong Ngê Di bệ nễ thu hút mắt, khóe miệng gợi lên một phương tàn nhẫn độ cung, theo nàng kia một tiếng kinh hô, giờ phút này đã là bị ném ra ngoài cửa bỗng ngã quá sức. Lười biếng ngủ ở khung cửa phía trên, Phong Nghi Di bố thí nhìn phía nàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhướng mày, đôi mắt chỗ sâu trong chính là một cái đầm dung nham, tùy thời đem nàng cắn nuốt trong đó. Có chút sợ hãi run rẩy thân thể, nữ tử xoay người trốn giống nhau chạy đi. Mà phía sau Phong Nghi Di ánh mắt càng sâu chút. Điện hạ, phát sinh chuyện gì? Cách vách cửa phòng khẽ mở một kia khe hở, Phong Vãn không cấm phát ra tiếng hỏi, từ nhà mình điện hạ nói có quỷ vật lúc sau. Hắn tâm liền không có một khắc là thả lỏng. Ân. Thấy hắn bộ dạng kia, Phong Nghê Di có chút buồn cười, Phong Vãn, đêm đã khuya, chính mình cẩn thận một chút. Vừa không làm rõ, cũng không ám chỉ, chỉ một câu liền làm Phong Vãn sau sống lạnh cả người. Tâm tình rất tốt, Phong Nghê Di nhanh chóng giấu thượng phòng môn, xuyên thấu qua khe hở, Phong Vãn quét một vòng ngoài cửa, trừ bỏ Ô Sơn Ma Hắc, thật đúng là gì cũng thấy không rõ. A Di đại Phật, ta Phong Vãn cả đời cũng chưa đã làm cái gì thiếu đạo đức sự nhưng đừng tới tìm ta a Dứt lời, bên này cửa phòng bị dùng sức dấu thượng, chọc đến cách vách Phong Nghê Di một trận cười khẽ. Chương 46 nội tâm kia mặt cực nóng. Trang chủ, kia công tử là cái chính nhân quân tử. Mới vừa rồi kia mễ hoặc nữ tử chính vẻ mặt nghiêm túc hướng đái tinh hội báo chính mình chứng kiến sở cảm, thả vứt bỏ Phong Nghê Di đem chính mình quăng ra ngoài sự thật. Tuy mang theo một kia thô bạo, đảo cũng mặt bên xương thác ra hắn thanh cao, không phải phàm trần chi vợ. Cao ngồi phía trên Trắng nón bàn tay trắng khẽ che chầm bàn gỗ thượng chén trà, không có một tia ngoài ý muốn, hơi mang sắc bén hai chồng mắt hiện lên một tia tán thưởng, ân, như thế rất tốt. Xem ra nàng ánh mắt vẫn là đỉnh chuẩn. Nữ tử không cấm có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trang chủ, xin thứ cho nô tỳ lớn mật, vì sao? Vì sao phải thử với hắn? Chẳng lẽ là trang chủ coi trọng kia công tử? Tuy nói này công tử diện mạo phi phàm, nhưng quanh thân đều bị lộ ra một cổ cao quý hơi thở chỉ sợ trang chủ khó có thể đem hắn tâm bộ trụ. Mắt đẹp một chọn, đái tinh gợi lên một mặt mỉm cười tới, không nhanh không chậm uống khẩu nước trà, "Này, ngươi liền không cần nhọc lòng, đi xuống đi." Ngữ khí bên trong lộ ra một cổ uy nghiêm, thần sắc lại không có thay đổi nửa phần. Thân thể bản năng ngần ra, nữ tử hơi hơi rũ xuống mi mắt, nô tỳ lắm miệng, trang chủ sớm chút nghỉ tạm, chớ có mệt muốn chết rồi thân mình. Nhìn môn nghiệp nhẹ giọng dấu thượng, đái tinh lúc này mới đứng dậy đi hướng ám môn, lại nhiều lần thử Nhưng thật ra làm đái tinh rất là vừa lòng, người như vậy mới có thể đem Ngọc Nhi Yên Tâm phó Thác đi ra ngoài. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, Phong Nghê Di như cũng là dọn ghế bành thượng phòng đỉnh, cùng với nói là xem hiện tượng tiên văn, không bằng nói là âm thầm quan sát động tĩnh. Chỉ là khổ phong vãn, liên tiếp xử làm lăng. Là đêm, ánh trăng liễm vào tầng mây, kình phong phất qua chỗ bóng cây bà xa, tiếng vang tựa hồ là tưởng xuyên thấu này yên tĩnh đêm dài giống nhau. Phong Nghê Di ở trong phòng đi qua đi lại, Hắn càng thêm đoán không ra, này hai người đến tuột cùng đang làm cái gì? Nhiều thế này thiên thế nhưng không hề động tĩnh trầm tĩnh có chút đáng sợ. Hay là này Sơn Trang xưa nay đã như vậy vật tác? Phong nghe di nhưng không cho là như vậy, kia phía sau lương điển mỗi ngày đều có ướt át chi sắc, nhất định là có người ở bọn họ thả lỏng đề phòng là lúc tới chỉ là, vì sao sợ hãi bị bọn họ nhìn thấy? Điện hạ phong vãn nhẹ gõ cửa nghiệm trong phòng ánh nến trong sáng, điện hạ tất nhiên còn chưa đi ngủ hắn đến chạy nhanh đem nhìn đến sự tình bẩm báo mới được ngón tay thon dài xoa tinh xảo môn nghiệp, từ nội rộng mở phong vãn đáy mắt có chút khó hiểu nhìn phía hắn chẳng lẽ là lại chuẩn bị tới ngủ dưới đất bất quá thoáng nhìn hắn thần sắc vội vàng vẫn là làm hắn tiến vào trong phòng điện hạ phong vãn làm ấp đôi lông mày hơi hơi nhăn lại mới vừa rồi dùng qua cơm tối phong vãn bốn phía tìm hiểu một phen lúc trước sở theo dõi kia xe ngựa không biết từ chỗ nào điều đến tiền viện đi Phong vãn ở nơi tối tăm thấy những người đó động tác lén lút, đặc tới bẩm báo điện hạ. Kia xe ngựa toàn thân màu cam, cũng không khó phân biệt nhận, bởi vậy vừa thấy liền có thể kết luận là trước đây kia trước không sai. Điều đến tiền viện. Chẳng lẽ là thượng quan Ngọc Duệ tính toán tới cái không từ mà biệt. Nếu thật sự như thế, hắn phong nghe di cũng chưa chắc sẽ tùy nàng nguyện, lượng bọn họ nhiều thế này thiên, thật là nên như thế nào trừng phạt đâu. Phong vãn, việc này ngươi làm cực hảo, ngày mai thả tùy ta ra trang. Chúng ta tới cái bắt ba ba trong rõ. Bắt, đúng là kia làm hắn khổ tìm nhiều ngày thượng quan ngọc duệ gì điện hạ này lại là. Bắt ba ba. Nói lung tung. Nơi nào tới ba ba? Trong biển vương bắt ly nơi này còn có mấy ngàn giảm đâu. Bất quá, nếu là điện hạ phân phó, phong vãn cũng không dám không tử, tự nhiên là chờ đợi phân phó. Đèn rực rỡ mới lên, trong phòng nhất phái sáng ngời, trầm bàn gỗ thượng trí phong trái cây nghiệm nhiên vẫn là mới mẻ vô cùng, lại không người hưởng dụng Đái tinh nhịn không được giấu khăn thấp khóc, một tháng liền thấy như vậy mấy ngày, cho dù nàng ngày thường lại như thế nào khí khái phi phàm, đối với giờ phút này cũng không thể không âm thầm bi thương. Nhưng lại như thế nào khóc thút thít, tiếc là không làm gì được nước mắt chính là chút nào không thấy rơi xuống. Thượng quan ngọc duệ khoe miệng không cấm vừa kéo, gia hỏa này thật đúng là hài tử tính tình, tinh nhi, ta còn chưa có chết đâu, khóc tang còn sớm chút. Phi phi phi, miệng quá đen. Nói bậy cái gì đâu đái tinh cuối cùng là đỉnh chỉ độc trà thượng quan Ngọc Duệ lỗ thai, Ngọc Nhi, ngươi này đi không chừng khi nào lại đến đâu. Ta nơi này vắng vẻ, ngươi này vừa đi, ta nhưng lại đến rửa gần tịch mịch đội nhật tử. Thấy nàng nói như vậy đáng thương, thượng quan Ngọc Duệ để sát vào thể diện, thương tiếc nhìn nàng, chờ ngươi chừng nào thì gả tiến ta hoàng gia khi đó liền không cần rửa gần tịch mịch. Nghe cập này, đái tinh không khỏi hờn rỗi một phen, lùa khăn mơn trớn không khí một vòng rơi vào trong lòng ng Gương mặt phía trên cũng hơi hơi nổi lên một trận đỏ ửng, những lời này gợi lên nàng nội tâm kia mặt cực nóng. Chơi biết, nàng ái mộ đường kim tứ hoàng tử thượng quan đậu kiểu, vị tiêu tiên phong đạo cốt nam tử, phiêu nhiên như gió, quay lại vô ảnh, đặt mình trong với giang hồ bên trong, chút nào không vì thân phận mà lùi bước. Thượng quan Ngọc Duệ khỏe miệng nhẹ dương, nàng lại không phải không biết, đái tinh ái mộ đối tượng, chẳng qua, mọi việc không thể miễn cưỡng, tứ đệ hắn tự do quán, cũng không biết khi nào mới có thể vì chi kỷ dừng lại Than nhẹ một tiếng, đái tinh có chút tự dễ cười cười, nàng tuy là một trang chi chủ, lại dù sao cũng không nửa điểm tôn quý, làm sao so được với kia cao cao tại thượng hoàng tử. Càng đừng xa cầu một ngày kia, thường bạn tả hữu. Mơn chấn nàng có chút tiểu tụy dung nhan, thượng quan ngọc duệ không cấm một trận đau lòng, tinh nhi, hảo hảo chiếu cô chính mình, nhớ lấy không đến cuối cùng, bất luận kẻ nào đều có khả năng là người thắng. Những lời này, là lại ám chỉ nàng chớ có tự thi. Hoàng gia chưa chắc là hảo. Giang hồ tự do, cũng chưa chắc là hư Tư cập này, thượng quan ngọc duệ như suy tư gì cười khẽ một phen Xoay người thu thập hành trang, ngày mai, liền muốn ra trang đầu Cũng không biết kia hai người thế nào Trưng 47 suýt nữa bị người lăng đủ Màu cam xe ngựa ở trên đường bay nhanh tiến lên Nơi đi qua đều bị phi dương khởi một trận bụi đất Yên sa quanh quẩn ở không khí bên trong thật lâu không thể tan đi Hướng phong vãn đưa mắt ra hiệu, phong nghe gì nhảy bước lên trước Thiên hơi lượng hết sức hai người bọn họ liền đã ở trang cửa chờ lâu ngày, như vậy dậy sớm, vì, đó là chờ đợi một màn này xuất hiện. Phong vãn không cấm có chút chua xót điện hạ quả nhiên lại đem chính mình cấp vứt bỏ. Nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt chậm mở, Thủy Linh tròng mắt mang theo một tia nhập nhạt mệt lười, vừa định ra tiếng liền bị một con thon dài bàn tay to bưng kín môi đỏ, phát không ra một chút ít thanh âm. Người tới tốc độ tất nhiên ở chính mình phía trên nếu không cũng không đến mức ở nàng còn chưa thấy rõ bóng người là lúc liền đã đem chính mình lấp kín hơi hơi như mày tức khắc để cao cảnh giác mà đối phương ấm áp hơi thở phát say mà đến làm thượng quan ngọc duệ không cấm đỏ mặt dư quang thoáng nhìn một màn tuyết trắng lúc này mới thoáng thả lòng lại thấy nàng không hề phản kháng phong nê di mới lưu luyến không rời buông ra nàng cánh môi bất quá như cũng không có buông tha nàng vai ngọc theo xe ngựa quẹo vào làm bộ đột nhiên bao quát đem nàng ôm vào trong lòng ngực ngọc huynh thân thể không khỏi ngẩn ra Trong lòng cũng không biết cố gắng bắt đầu buồn trốn lên, không biết sao, thế nhưng sinh ra chút phạm sai lầm cảm giác, gia hỏa này quả nhiên là người tới không có ý tốt đâu. Hơi hơi kinh ngạc nhìn phía hắn, thượng quan Ngọc Duệ kéo ra một nụ cười tới, ngọc huynh, sao sẽ ở chỗ này? Nếu không phải đêm đó chính thai nghe được nàng thanh âm, phong nghe gì thật sẽ cho rằng nàng cái gì cũng không biết, bất quá, này nha thế nhưng cùng hắn giả ngu giả ngơ. Mắt đẹp hiện lên một tia rào hoạt, gợi cả môi mỏng khẽ mở, Ngọc Huynh không biết sao. Ánh mắt không cấm ảm đạm vài phần, Ngọc Huynh, ngươi cũng biết ta vì tìm ngươi, rơi vào một chỗ sơn trang, suýt nữa. Suýt nữa bị người lăng nục đôi mắt mơ hồ mang theo chút hơi nước, phảng phất vô thượng xỉ nhục, mà sự tình đã trở thành sự thật giống nhau. Bị người lăng nục. Thượng quan Ngọc Duệ không khỏi nhíu mày, như thế nào? Không nói đến phong nghe di sắc thật có cũng đủ hoặc nhân tư bản, nhưng là nếu nói hắn bị. Đó là đánh chết nàng đều không tin, bất quá, xem hắn tiểu bộ dáng lại tựa hồ sát thực. Đôi lông mày nếp hốn độ cung không cấm càng sâu chút. Chợt buông ra kiềm chế nàng bả vai cánh tay, phong nghe di quay đầu đi chỗ khác, nếu là truyền ra đi, cái này kêu ta nên như thế nào sống được. Sơn Trang người nào sẽ lớn mật như thế? Thoáng nhìn hắn xem đạm sinh tử bộ dáng, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra chút không thoải mái, nam tử danh tiết tuy không có nữ tử tới quan trọng, nhưng là tốt xấu cũng là một quốc gia chữ quân, thanh danh bên ngoài, nhất định là muốn hộ chu toàn, huống chi, hắn hành trình sớm đã đủ số phó thác cho chính mình. Nghe Minh, Ngọc Minh, có không vì ta bắt được kia khinh bạc kẻ xấu? Phong Nghê Di đôi mắt nghiêm túc làm thượng quan Ngọc Duệ một trận ấy nấy, nếu không phải nàng. Hắn cũng không đến mức gặp như thế. Nhưng là nếu luận người nào việc làm, kia đó là giống như biển rộng tìm kim, không thể nào xuống tay. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, việc này đái tinh có lẽ sẽ biết, nhưng giờ phút này nghiễm nhiên không có khả năng lại lần nữa đi vòng vèo sơn trang. Ngọc Minh khó xử sao? Phong Nghê Di khẽ thở dài kia cũng không cần đi tìm cái gì kẻ xấu, việc này liền toàn từ Ngọc Huynh phụ trách thôi, dù sao việc này, cũng chỉ có Ngọc Huynh một người biết được, lượng cũng truyền không ra cái gì. Mơ hồ có loại đào hố chính mình nhảy vào đi hào giác, thượng quan Ngọc Duệ không khỏi sửng sốt, đầu tiên là thuyết minh truyền ra đi liên quan đến thanh danh lích lợi, còn nữa cố tình nói cho nàng chỉ có nàng một người biết được. Này trậu phân khấu cũng thật chặt chút đi. Bất quá, trông thấy hắn đáy mắt bi thường, này nước đắng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, huống chi. Ở Sơn Trang Nội Phát Sinh. Kia chính mình nói như thế nào cũng nên phụ trách không phải sao? Nghe huynh, thả yên tâm, bổn vương tất nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Những lời này giống như mưa xuân giống nhau đánh thức hắn này cây héo xoáy thảo, phong nghệ di trong lòng mừng như điên, như thế, bổn điện hạ nhớ kỵ. Có nàng những lời này, ngày sau làm việc phương tiện nhiều, thí dụ như Phong Nghệ Di ở tự mình náo bổ chung. Tiến lên lâu ngày, xe ngựa cuối cùng là vững vàng ngừng ở vương phủ cửa. Mã phu ngừng ở một bên, Liên lụy đầu ngựa tận lực bảo trì vững vàng, thấy kia nói thiển hoàng thân ảnh vẽn dèm dựng lên là lúc càng là nhiều vài phần kính sợ. Nhưng theo sau một đạo tuyết trắng lại đủ để làm hắn thạch hóa tại chỗ, ai có thể nói cho hắn rõ ràng chỉ có tiến đi một cái vương gia, mà lại ra tới cái thái tử. Hắn rõ ràng nhớ rõ chỉ có vương gia một người tiến vào. này này này. Vương gia, thái tử. Quản gia xin đợi lâu này, thấy nhà mình vương gia xuất hiện vội vàng đón đi lên, nhưng là thoáng nhìn phong nghe gì là lúc vẫn là không cấm vi lăng h Ngại với Phong Nghê Di ở đây, quản gia muốn nói lại thôi. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi ngheo lại đôi mắt, Tiến Bảo nói. Vẫn là Vương Phủ rất có thân thiết cảm giác, tuy rằng đều là nàng sản nghiệp, nhưng là Sơn Trang rốt cuộc không phải nàng ở kinh doanh, mà cư trú Vương Phủ thời gian nói như thế nào cũng nhiều đến rất nhiều. Thấy Phong Nghê Di vẫn là theo tới, quản gia không cấm xoa xoa cái chán mồ hôi, cái này kêu hắn như thế nào mở miệng. Không sao, Nghê Minh không phải người ngoài. huống chi, nếu là triều đình việc. Quản gia càng sẽ không ở phong nghe gì trước mặt hiển lộ cái này biểu tình, mà là lén tìm nàng. La, vương gia, trước đó vài ngày ngài phân phó tây đường cái thủ vệ một chuyện, hôm qua kia thị vệ tới bẩm báo, vũ xà người cắn khẩu không nói, đã chết bất đắc kỳ tử ở Lao Nội, cho nên hướng ngài xin chỉ thị. Quản gia thấp thấp đầu, thập phần cung kính, nhẹ mẫn khẩu nước trà, tản ra nhẹ nhẹ trà hương làm nàng thư thái chút, làm cho bọn họ xuống tay mặt khác sự, chuyện này, không cần tiếp tục truy tra, bất quá. An toàn tuần tra yêu cầu tăng mạnh, cần phải bảo đảm này loại sự tình không hề phát sinh. Đúng vậy quản gia cúc cung, túi người lui xuống. Chết bất đắc kỳ tử. Khẽ cắn hai chữ này, phong nghe gì câu môi cười, có như vậy vừa khéo sự tình. Chỉ sợ, có người không nghĩ chúng ta tiếp tục truy tra, như vậy tất nhiên cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối thượng quan ngọc duệ nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất phía trước tao ngộ tập kích cũng không phải chính mình giống nhau. Bất quá, buồn vương bên này án binh bất động. Tự nhiên có người sẽ chó cùng rất giàu, không vội không nội. Nhưng thật ra có chút thưởng thức nàng sử sự, sự năng lực, không hoảng không loạn, còn có thể bình tĩnh lấy bất biến ứng và biến. Quả nhiên là hắn phong nghe gì thái tử phi, tự nhiên điểm này bản lĩnh vẫn là phải có. Chương 48 đối mặt hắn thẳng thắn thành khẩn tương đái. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử đến quản gia vội vã hô, mới vừa rồi mới vừa phái người tiến đến thông chi tây đường cái thủ vệ, xoay người liền thấy hai vị này đại nhân vật lại tới nữa, người hà không đuổi kịp hai người bọn họ nện bước chỉ phải lớn tiếng một gọi, hy vọng nhà mình vương gia có thể nghe được. Ân. Thiển màu nâu và táo đem hắn thân tuyến bọc thon dài, nửa thúc dựng lên tóc đen lâu vào đấy đắp ở sau người, tuy là một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng, để lộ ra tới hơi thở lại là âm lãnh phi thường. Thượng quan duệ minh đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, này lao quản gia thật là vướng bận thực, trước chút thời gian chết sống không cho mở cửa, trước mắt bọn họ vốn là tính toán tiến đến chắc viện tìm kia ba cái nữ tử hỏi chuyện, cái này khẽ ngược kế hoạch toàn bộ quấy giềy. Quản gia đệ thấp thân thể, tận lực không đi xem bọn họ sát mặt, đại hoàng tử, nhà ta vương gia ở đại đường thính, ngài thỉnh. Dứt lời liền cất bước tiến lên dẫn đường, từ bị động phản là chủ động. Hai vị này ở vương gia ly trang là lúc nhưng không thiếu tới, bất quá, đều là ăn bế muôn canh, tâm tình sẽ hảo mới là lạ. Mày đẹp nhíu lại, kia hai tên giá hỏa thật đúng là rất sẽ chọn thời gian đâu. Bất quá, thoáng nhìn bọn họ trên mặt như có như không ý cười, vẫn là lựa chọn làm lơ, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh. Hơi hơi hàng nghịch, Thượng quan Ngọc Duệ câu môi cười. "Ngọc Duệ, nhưng xem như đã trở lại." Thượng quan Duệ Minh không tính toán trường lưu, bởi vậy cũng không có liền ngồi, các ca ca lần này tiến đến, là thay thế phụ hoàng truyền đạt khẩu dụ trong lòng không cấm đắc chí. Ngày sau đó là tứ đệ sinh nhật, phụ hoàng quyết định ở Ngự Hoa Viên mở tiệc quần thần, hậu viện nữ quyến cần phải trình diện ánh mắt hơi trầm xuống, đến lúc đó ý nhi các nàng hẳn là có điều hội báo đi. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm nhướng mày, không nói đến tứ đệ hắn cũng không để ý quan trường danh lợi liền đơn luận hắn cực nhỏ xuất hiện ở trong cung cùng với các loại yến hội vì sao lần này sinh nhật thế nhưng như thế danh tác đặc biệt là lấy phụ hoàng danh nghĩa mở tiệc cùng với nữ quyến cần phải trình diện hay là như thế kia vì sao là hoàng huynh tiến đến thông chi dĩ vãng đều là phụ hoàng bên người thân tín trước mắt thế nhưng làm hai người bọn họ tới không khỏi có chút mất thân phận bất quá thượng quan duệ minh nhưng không như vậy cho rằng ít nhất hắn so thượng quan ngọc duệ trước tiên đã biết như vậy chút thời điểm còn nữa Mới vừa rồi ở trong cung, là chính bọn họ xin ra trận chủ động tới thông chi, một phương diện vì triển lãm chính mình đối tứ đệ quan tâm cùng đối tam đệ thân thiết, về phương diện khác vì tới đây khoe ra là hắn nói trước tin tức, phụ hoàng nhân lực hữu hạn, ta chờ cũng là vì phụ hoàng chia sẻ một ít. Nếu là toàn bộ báo cho, xác thật yêu cầu hao phí không ít người lực, bổn vương đã biết. Đúng rồi, đến lúc đó Thỉnh thái tử điện hạ cũng cần phải hãn diện trình diện. Thượng quan Bình giao đấy mắt hiện lên một mặt tinh quang, lệnh mợ cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ. Nhất định, nhất định. Phong Nghi Di khoệ miệng giơ lên, đối với bọn họ hoàng gia nội sự, thật đúng là không nhiều ít hứng thú, đặc biệt là kia chỉ có gặp mặt một lần tứ hoàng tử. Bất quá, Thượng quan Ngọc Duệ nếu muốn đi, như vậy chính mình tất nhiên cũng là cùng định rồi. Như thế, các ca ca liền không nhiều lắm lại nhảy, cáo tử. Nhìn hai người rời đi bước chân đều có đắc ý chi tư, Thượng quan Ngọc Duệ không cấm câu môi cười khẽ. Không khỏi nhớ tới mới vừa rồi những lời này đó tới, ngày sau. Tới thật đúng là tấn mãnh. Bất quá, giống như chính mình cũng đã lâu không thấy đến tứ đệ, khoảng cách trước một lần, vẫn là ở trong triều đình. Nếu chính mình suy đoán không có lầm, phu hoàng này cử tất nhiên là mang theo cái gì mục đích tính, cũng hoặc là vì tứ đệ tuyển phi. Lúc trước là bởi vì chính mình đầu khai tiền lệ, mà hiện nay nàng chính mình đều cử quốc tuyển phi, tứ đệ kể từ đó liền cũng tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt. phu hoàng chia ý lại rõ ràng bất quá, vô luận là nhà ai nữ tử, toàn bất luận thân phận. Như vậy, Có lẽ hẳn là mang lên đái tinh, cùng với chấp tay làm cùng người khác, nàng càng hy vọng bọn họ hai cái có thể trở thành một đôi, rốt cuộc hai người, cực xứng đôi. Ngọc Hinh Phong nghe di ôn nhuận tiếng nói gọi trở về Thượng quan Ngọc Duệ suy nghĩ, nói, hắn ở nàng trước mặt liền như thế không có tồn tại cảm sao. Vì sao nàng lại nhiều lần như đi vào coi thần tiên? Nếu lớn lên lông mi ở trong không khí vô vài cái, Thượng quan Ngọc Duệ môi đỏ khẽ mở, nghe mình, ngươi không cần đi chuẩn bị chuẩn bị. Còn cần chuẩn bị sao? Bùn điện hạ cả người ở đây liền đủ để lấp lánh tỏa sáng, bởi vậy chỉ cần mang lên bùn điện hạ một người liền đủ rồi. Phong Nghê Di sửa sang lại văn áo, phảng phất vạn vật toàn lấy chính mình vì trung tâm vần quanh, đắc ý trong đó. Hắn thật đúng là xem trọng chính mình a, bất quá, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy, chỉ gương mặt này đặt ở nơi đó liền có thể hấp dẫn vô số nữ tử. Nhưng tương đối với thượng quan Ngọc Duệ liền không có như thế nhẹ nhàng, phụ hoàng này cử tất nhiên là có cái gì suy tính ở bên trong, nhưng đừng gọi hắn thất vọng rồi mới hảo. Ngọc huynh, tới đâu hay tới đó? Bàn tay to không khách khí đáp ở nàng gầy yếu trên vai, Phong Nghê Di một bộ thâm minh đại nghĩa cảm giác, đúng rồi Ngọc huynh, ngươi trước đây nói qua giúp bổn điện hạ xoa bối một chuyện còn giữ lời. Trời biết hắn vì đuổi theo xe ngựa chính là ăn không ít bụi mù. Thân thể bản năng ngần ra, Thượng Quan Ngọc Duệ ngước mắt nhìn thẳng hắn, hắn ấy mắt kia mặt mơ hồ cực nóng làm nàng hơi hơi thất thần, tựa hồ là có có chuyện như vậy, bất quá, hắn nha thế nhưng còn nhớ rõ. Ân Ngọc huynh đây là nhớ ra rồi sao? Đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng, tóc bạc tùy ý nộn nhạo ở thượng quan ngọc Duệ trên mặt, buồn điện hạ liền nói sao, Ngọc huynh như thế nào nói không giữ lời lật lọng đâu. Như thế, chúng ta tức khắc liền đi. Thoáng nhìn nàng trên trán ba phần hắc tuyến, phong nghệ di tâm tình càng thêm vui sướng không ít. Nàng thật sự rất muốn lật lọng, được chưa? Tưởng tượng đến sắp đối mặt hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, gương mặt không cấm hơi hơi nóng lên lên, đáng chết. Chương 49 trong lúc nhất thời xem suất thần. Không gọi phân trần, phong nghe di bằng vào tự thân hình thể ưu thế nhẹ nhàng đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi mang đi, gắt gao mà ôm lấy, phảng phất đối đái kỳ thế chân bảo giống nhau, nộn nhạo trường tụ cũng bao trùm một cổ nhàn nhạt thanh hương chứa vòng ở thượng quan ngọc rệ khíu rắc bên trong. Trong lòng một trận cao hơn một trận buồn trồn, thân thể thanh tỉnh không ngừng nhắc nhở nàng, tránh mau mau chạy trốn. Nhưng lý trí thanh tỉnh lại nhắc nhở nàng, không thể chạy, tính xem này biến, nếu không liền sẽ lạc người ngờ vượ Không đi để ý tới nàng biệt nữu đến cơ hồ rối rắm ở bên nhau khuôn mặt, Phong Nghê Di tâm tình cực hảo, hiện nay cố tình chậm lại nệnh bước, dạo bước ở Nga nhuyễn Thạch trên đường nhỏ, cũng như vậy thả lỏng sung sướng. Bất quá tương đối với Thượng quan Ngọc Duệ, này đi rồi mười mấy năm lộ giờ phút này cũng giống như đạp lên mũi đao phía trên tiến lên, như vậy thông thả dày vò, mà đây cũng là nàng chưa từng từng có cảm giác. Ngọc Hinh, đợi chút một lát, trận buông ra kiềm chế nàng bàn tay to, Phong Nghê Di lắc mình tiến vào trong phòng Tả hưu bước chậm một hồi, như cũng chọn lựa ra bản thân yêu thích nhất tuyết trắng, mắt đẹp đảo qua trên cánh tay đáp rũ cẩm tú áo trong, chỉ liếc mắt một cái, khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt tà nghe tươi cười tới, không biết nàng nhìn thấy sẽ là cái gì phản ứng. Dấu thượng phòng môn, xoay người liền thoáng nhìn nàng kia mặt ẩn nhẫn ngượng ngùng, bình thản ung dung trên mặt lại biến đổi thất thường, phong nghe di tự nhiên là lựa chọn làm lơ xem nhẹ quá, Ngọc Huynh, đi thôi. Nguyên bản ôn nhuận như Ngọc Thanh em giờ phút này lại giống như địa ngục trung cảnh báo hung hăng gõ vang ở thượng quan Ngọc Duệ trong lòng, thân thể bản năng run lên. Gian nan rơi bước, nàng cỡ nào hy vọng hiện nay vĩnh viễn cũng đến không được tâm phòng. Chỉ cần ngấm lại sau đó sẽ phát sinh sự tình, thượng quan Ngọc Duệ liền sẽ gương mặt nóng lên. Lúc trước đều chỉ là vì đuổi đi hắn, không hề có dự đoán được hắn chẳng những nhớ rõ, thả còn muốn cho nàng thực hiện. Trong lòng không khỏi sinh ra dọn cục đá tạp chân cảm giác. Nhân có việc trước thông chi đi xuống. Tắm phòng môn nghiệp là rộng mở, này đảo cũng tỉnh một đạo khảo nghiệm thượng quan Ngọc Duệ can đảm chứng ngại, bất qua ánh mắt thoáng nhìn kia cập eo bể tắm, đẹp đôi lông mày không cấm nếp ốn càng sâu. Nếu là đóng lưng, tất nhiên là muốn nhìn thấy hắn phía sau lưng, này hồ nước mực nước như thế thấp, chỉ sợ nhưng thật ra nhìn thấy cái gì không nên xem. Tư cập này, trên mặt liền bắt đầu nóng lên lên, nhưng thật ra có chút hối hận lúc trước vì sao phải đem bể tắm thiết kế như thế chi thấp. Phong nghe di mơ hồ ngậm một nụ cười. Không coi ai ra gì bắt đầu lo chính mình thoát khỏi quần áo tới, động tác chi gian đều là một mảnh mềm nhẹ ưu nhã, càng là nhiều vài phần xem xét tính. Trong lúc nhất thời xem xuất thần, Thượng quan Ngọc Duệ đột nhiên bỏ qua một bên đầu, ảo não gầm nhẹ một tiếng, gương mặt hơi hơi nổi lên một trận đỏ ửng nàng một đời anh danh, hay là thật sự muốn hủy ở hắn trên tay. Tuy nói như thế gần nhất cũng, cũng không có cái gì không ổn, thân huynh đệ chi gian cùng chị mà tắm đều chẳng có gì lạ, nhưng là nàng chính là đáng chết khẩn trương. Hơn nữa mới vừa rồi chính mình vì sao còn có thể xem nhập thần. Phong nghe di thật lo lắng chính mình một cái không cẩn thận cười ra tiếng tới, hắn cực lực nhìn xuống, bất quá thật lo lắng sẽ nghẹn ra cái nội thương tới, Ngọc Huynh, đem bổn điện hạ quần áo tiếp theo. Lời còn chưa dứt, thượng quan Ngọc Duệ trong tay nhiều ra vài món tàn lưu dư ôn xìm ý đi tinh tế xem hạ, thế nhưng còn có ao trong. Trên trán hát tuyến chảy xuống, nàng rốt cuộc là nên vui vẻ hay là nên bi hay. 18 năm tới lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân áo trong vẫn là dưới tình huống như thế. Đến tột cùng con nên hay không xoay người đối mặt hắn. Nếu hắn là tức y gì chưa đâu. Đôi lông mày gắt gao mà nếp vốn ở bên nhau, thượng quan Ngọc Duệ nhất thời thác loạn bên trong. Ngọc Huynh, con thất thần làm gì? Do hỏi ngữ khí nhàn nhạt truyền đến, thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới ngoan hạ tâm xoay người qua đi, mở hai trong mắt, đảo qua chỗ, kia phong nghe gì đã ở bể tắm bên trong, như thế làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Đem hắn quần áo hoàn hảo treo ở một bên, thượng quan Ngọc Duệ thật sâu hô hấp một hơi, trong lòng đã ngàn vạn biến nhắc nhở chính mình không thể lộ ra chút nào sơ hở. Muốn bảo trì trấn định. Dính chút bọt nước tay Ngọc nhẹ nâng, rất có phong vị bại lộ ở không khí bên trong, phong nghe di cười như không cười nhìn thoáng qua thấp thấp đầu thượng quan Ngọc Duệ, nàng nếu là không xem chính mình, như vậy giờ phút này hắn này làm tú nên là cho ai xem. Ngọc Huynh. Nhẹ rộng một gọi, phong nghe di đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Nghê Minh tươi cười quá mức miễn cưỡng, bất quá cũng đến giả vờ không việc gì. Phong Nê di vô vỗ phía sau lưng, trong đó Y tứ lại rõ ràng bất quá, dưới chân rõ ràng ngẩn ra, thượng quan ngọc duệ gắt gao khóa đôi lông mày như cũng không có buông ra chút nào, một bước một dấu chân, này vài bước đi như cũng là như vậy thâm trầm, cuối cùng là vòng đến hắn phía sau, trước mắt bóng loáng như tuyết da thịt lại làm nàng cứng lưỡi, tuy rằng trong tiềm thức là không tình nguyện ngẩng đầu, nhưng là ánh mắt chạm đến là lúc lại như thế nào cũng không rời được mắt. Đây lần nên như thế nào bảo dưỡng mới có thể trưởng thành ra chất, không những không có một chút ít thô ráp, ngược lại càng hơn nữ tử. Giây tiếp theo, Thượng Quan Ngọc Duệ vẫn là lựa chọn tìm về kia chỉ còn sót lại lý trí, trong lòng không cấm âm thầm khinh bỉ khởi chính mình tới, như thế Quang Minh chính đại nhìn trộm nam tử phía sau lưng, nếu nàng là nữ tử thân phận, đã sớm bị dư luận đến chết. Dính ngực chút thủy ôn, nhẹ nhẹ nhu nhu xúc cảm từ phía sau lưng truyền đến, Phong Nghi giơ khóe môi cười, nàng cuối cùng là bắt đầu tiến vào chính đề. Hơi nước lộ ra Phong Nê Di quanh thân chứa chứa vần quanh, mông lung chi giàn cách trở nửa người dưới tầm mắt, lại cũng có thể đủ thấy rõ phiêu đang ở hắn bên người xa mỏng. Thượng quan Ngọc Duệ gương mặt phía trên đã là đỏ bừng một mảnh, cắn chặt môi dưới khiến cho chính mình không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trong tay động tác không biết khi nào ôn nhu rất nhiều, có lẽ là bởi vì hắn ra thị thật sự là quá mức đẹp, không đành lòng phá hư. Phong Nê Di thích thú, cảm nhận được phía sau người biến hóa, khỏe miệng ý cười càng ngày càng thâm, ngọc Hình. Buồn điện hạ thật sự là không đành lòng làm ngươi một mình vì ta xoa bối, không bằng ngươi cũng xuống dưới, đổi buồn điện hạ vì ngươi xoa bối, tốt không? Ôn nhuận tiếng nói đánh vỡ nhất thời yên tĩnh, mở miệng nói lại là làm thượng quan ngọc dệ xoa bối còn càng thêm nan kham sự tình. Chỉ cảm thấy nàng trong tay động tác một đốn, nghe minh, không cần, vì ngươi xoa bối quả thật buồn vương vinh hạnh chi đến, hướng chi nghe minh chính là huyết rượu khách quý, hả có thể chậm trễ. Công hắn! Thượng Quan Ngọc Duệ tự nhiên là nhìn không tới Phong Nghê Di khoẹt miệng ý cười, nha đầu này thế nhưng ngâm ra như vậy một tầng thân phận, có thể thấy được nàng là có bao nhiêu lo lắng. Chính là hắn lại không phải láo hổ, không ăn người. Trương năm Mươi đã là ở trong lúc lờ đãng thâm nhập cốt thủy, Nhu Thuận khăn lụa theo Phong Nghê Di bóng loáng phía sau lưng có quy luật qua lại xoa tẩy, bọt nước nơi đi qua đều là một mảnh trắng nón, nhìn hắn như thế chọc người đấu kỵ ra thịt. Thượng Quan Ngọc Duệ trên má đỏ ửng đã xuyên thấu bên thay sinh sôi nóng lên lên nhưng đối với người nào đó giờ phút này lại đang ở vạn phần hưởng thụ bên trong đôi tay thích chí căng ra ở bên cạnh ao đưa lưng về phía thượng quan ngọc duệ bên miệng dơ lên một mặt thực hiện được ý cười đây mới là bước đầu tiên mà thôi chậm chậm rãi rời đi tầm mắt thượng quan ngọc duệ trong tay động tác cũng dần dần lệch khỏi quý đạo nguyên quý đạo lồng ngực nội kia hữu lực nhảy lên đã là thoáng bình ổn một ít giây tiếp theo khăn hoạt ra tay tâm xuống dốc vào trong nước nhộn nhạo khởi một trận nước vỡ Trừng lớn thủy linh hai trong mắt nàng không khỏi kinh ngạc này, này lại là tính cái gì sự tình. Cái kia, nghe huynh thượng quan ngọc duệ mày đẹp nhíu lại, nàng thật sự không có dũng khí hướng trong nước nhìn lại. Cho dù khăn là chính mình vô tâm chi thất. Vạn nhất nhìn thấy cái gì không nên thấy, kia thật đúng là tội lỗi. Ân, phong nghe di nên ngang hầu âm, hơi mang ba phần mị hoặc, mắt đẹp mơ hồ liễm một mặt thật sâu ý cười, hơi mỏng hơi nước lượn lờ, làm hắn khó được thả lỏng. Mắt thấy hắn tựa hồ cũng không có dư thừa động tác, thượng quan ngọc duệ không cấm mặt trầm xuống tới mọi việc đều là yêu cầu dựa vào chính mình. túi người khoảnh sườn mà ra, lại thình lình cùng kia bóng loáng phía sau lưng hung hăng kề sát ở bên nhau. khoảng cách chi gần, nghe được đến đối phương trong lòng nhảy lên, ấm áp xúc cảm, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất sai khai. nàng cảm thụ được đến chính mình nội tâm dị thường nhảy lên, này xa lạ tình tố, đã là ở lơ đãng chi gian thâm nhập cốt thủy, chỉ là còn chưa phát giác. ngọc huynh, như thế gấp không chờ nổi muốn cùng buồn điện hạ cùng chỉ mà tắm sao? gỡ cả mũi mỏng nhẹ dương. Ý cười mọc thành cụm, hắn trong lòng sảng khoái vô cùng, đối với nàng giờ phút này vô tình chi gian hành động rất là hưởng thụ, càng là bắt đầu sinh ra đem nàng nạp vào trong lòng ngực ý tưởng. Thân thể bản năng ngần ra, thượng quan ngọc duệ vội vội vàng vàng kéo dài quá khoảng cách, nếu là có khe đất, nàng tất nhiên chui vào đi, may mắn nơi đây cũng không có người khác, chỉ phải xấu hổ ho nhẹ một tiếng, khủ. Thủy hoa tiên khởi một tảng lớn, trong ao người thân ảnh ngay sau đó đã là vững vàng dừng ở trên mặt đất, hơi nước mạng khởi nhưng thật ra có ba phần tiền phong đạo cốt cảm giác chỉ một tầng sa mỏng đem hắn thân hình bọc thon dài còn có thể có cái gì so giờ phút này càng thêm khiếp sợ sao thượng quan ngọc duệ sững sờ ở tại chỗ tầm mắt phản xạ có điều kiện hướng trên người hắn nhìn lại nhẹ nhẹ bọt nước theo hắn ra thịt chậm rãi trượt xuống dưới lạc vô hình bên trong lộ ra một cổ trí mạng hấp dẫn mà kia sa mỏng dưới càng là lộ ra một cổ loáng thoáng mê hoặc không khỏi nắm chặt lòng bàn tay hung hăng bỏ qua một bên đầu mình Thượng quan Ngọc Duệ âm thầm cắn môi dưới nhắc nhở chính mình ngàn vạn trấn định, này bất quá là một quả xích điều tình quang nam tử mà thôi, cái gì trường hợp chưa từng gặp qua. Mắt đẹp đảo qua Thượng quan Ngọc Duệ kia không bình tĩnh thân ảnh, Phong Nghi Di cười đến tà mị, thân thể của mình nhiều ít hắn vẫn là rõ ràng, không biết nhiều ít nữ tử khát vọng một thấy hắn giờ phút này bộ dáng, mở to bỏ lên trên chính mình giường, nàng nhưng thật ra cả người không được tự nhiên. Bất quá, sớm hay muộn là muốn đối mặt này phó cảnh tượng, sớm chút thói quen, vẫn là tốt hơn. Ngọc huynh, bổ điện hạ quần áo đâu? Nơi đó đầu ngón tay sở chỉ chỗ kia một mảng tuyết trắng, đáng chết, lại nhìn đến không nên xem. Đối với nàng mắc Nhu, Phong Nghê Di như cũng là vui sướng không thôi, có thể thấy được nàng nội tâm khẩn trương cùng hoảng loạn, cùng lắm thì làm nàng lấy hắn chi đạo còn hắn chi thân, hắn chính là một chút cũng không ngại. Tuyết trắng cầm ý ở trong không khí xoáy khí xẹt qua một vòng, vững vàng xuyên đắp ở trên người, Phong Nghê Di cười đến tà mị. Điện, điện. Điện hạ Phong Vãn mở to hai mắt. Một bộ khó có thể tin bộ dáng, mới vừa rồi trở lại vương phủ hỏi tham xuất từ ra điện hạ phương vị liền vội vội đuổi lại đây. Tuy rằng điện hạ tắm gội là tình lý bên trong sự tình, nhưng là vì sao bể tắm bên kia mặt thân ảnh cùng tiểu vương gia như thế chi tượng. Này liên tiếp gặp phải như thế hình ảnh, thật sự là lệnh phong vãn không hướng kia phương diện tưởng đều khó. ân Phong nghe gì câu môi không nói, chỉ là như cũ ở không nhanh không chậm hệ đai lưng, ngọc huynh, buồn điện hạ muốn về trước phòng. Ngữ khí bên trong lộ ra một cổ nhàn nhạt, nhạt không tha, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Phong văn nhắm chặt môi, sợ một không cẩn thận hỏi ra chút cái gì lệnh điện hạ hỏa đại sự tình tới. Đến lúc đó chỉ sợ có mười cái đầu cũng không đủ làm hăng chém. Hơi hơi hàng ngạch, nhìn theo kia thân ảnh rời đi. Trong lòng dần dần thả lỏng mở ra, thoáng mở ra lòng bàn tay, không biết là Thủy vẫn là hắn đã là dung thành nhất thể. Không biết là như thế nào trở lại trong phòng, Thượng quan Ngọc Duệ hậu chi hậu rắc run lên. Xoa xoa kêu bất an tim đập, khỏe miệng xả ra một mặt cười nhạt tới. Vương gia. Quản gia cung kính cúc cung. Ân. Thượng quan ngọc Duệ khoanh tay mà đứng, mày đẹp không giấu vết hơi cho. Quảng gia, có chuyện gì sao? Vương gia, ngày sau tứ hoàng tử sinh nhật, vương gia yêu cầu mua sắm lễ vật sao? Thánh thượng tựa hồ có một kia khảo nghiệm ý vị, nhà mình vương gia tất nhiên không thể mất lễ nghĩa. Như suy tư gì xoa xoa bên thai tóc đen, nhưng thật ra đem điểm này xem nhẹ. Quảng gia. Tu thư một phong đưa đến đái tinh trang, thỉnh trang chủ cần phải với ngày mai đổi tới, còn cho mời nàng với đái tinh các trung tướng thần phi lúc trước tặng cho buồn vương ngọc bội lấy ra, cùng nhau mang đến. Quản gia hơi hơi sửng sốt, thần phi chính là tứ hoàng tử mẫu phi, với mấy năm trước qua đời, vùng có một thân bọc hành lý, vẫn chưa lưu lại một chút ít đồ vật, kia ngọc bội nhưng thật ra có duyên vừa thấy, tính chất cực hảo, giá trị càng là không thể đo lường, vương gia đây là bất quá, quản gia tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Ứng Thanh liền lui đi ra ngoài. Mà giờ phút này cách vách sân Phong nghe gì chỉ là ở Phong vãn bên thai phân phó vài câu, Phong vãn liền rời đi phòng, tựa hồ là đi chuẩn bị chút cái gì. Chương 51 dị thường hòa hợp. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt liền đã là 2 ngày sau, phía chân trời cao cao treo dáng màu tựa hồ cũng ở ẩn chiếu hôm nay chi hỉ. Đã là liên tục mấy ngày không có hạ tuyết, đại địa một mảnh sắc thái sắc sỡ. Trên phố đều nghe đồn tứ hoàng tử luôn luôn quay lại vô tung. Này vừa ra chàng, đó là như thế cao điệu vô cùng, bất quá, những cái đó quan gia các tiểu thư lại không cho là như vậy, sớm đặt trước diễm lệ trang phục, vì đó là ở đây trổ hết tài năng, càng nếu là bị ở đây hoàng tử lựa chọn vì phi, tự nhiên nhảy chi đầu thành phượng hoàng. Thiền hoàng cẩm tú xiêm y ghi đem thân tuyến sấn phát non dài, quần áo phía trên quên tú kiệt ngạo mạng đồ, chưa hiển nàng bất phàm thân phận địa vị, mà cổ tay háo chỗ chính là từ tơ vàng phát họa cao quý hoa văn, muôn vàng tóc đen lên dưới. Thủy Linh đôi mắt tỏa sáng dạng dỡ quan mang, nhẹ mẫn môi dưới, sửa sửa trên người trang phục, môn nghiệp khẽ mở, đái tinh sớm liền ở trong viện chờ, một tịch phấn hồng lỗ mỏng, xông ra nàng là lướt hấp dẫn thân tuyến, nửa hợp lại hở khép chi gian lộ ra nhàn nhạt linh khí, chỉ là như cũ che kia chát mặt tường xa, vô hình bên trong với người lấy phi phi mơ màng. Vương gia, đái tinh cưu môi cười, phi thường thời điểm, không có phương tiện lộ ra hai người quan hệ, giờ phút này tiến đến, chỉ là lấy đái tinh trang trang chủ thân phận gửi với thượng quan ngọc duệ danh nghĩa ấn quy củ túi người phúc lễ đại tinh ý cười liễm diễm thật là không chối quen nàng như thế tuyển nhu một mặt thượng quan ngọc duệ nhợt nhạt cười ba tháng ánh mặt trời đều không kịp nàng kia một mặt lún đồng tiền ân lúc này qua đi không sai biệt lắm hai người sóng vai hành cầu nếu thượng quan ngọc duệ là nam tử hai người tất nhiên là nhất xứng đôi ngọc huynh phong nê di gởi lên bên tai một tia tóc bạc như cũ tuyết trắng cũng không có làm người chán ghét ngược lại càng thêm tà mị vô cùng Trái lại trên và táo kia Trương Dương Thương Long đồ đằng vô khi không nhắc nhở hắn hiển hách bối cảnh, Đái Tinh cô nương. Mắt đẹp nhẹ trợn, tựa hồ là gặp cái gì khó có thể tin sự tình, hoàng tử sinh nhật, này trang chủ cũng tới xem náo nhiệt. Vương gia. Đái Tinh cô nương. Phong vãn trong lòng ngực ôm một đại hồ gấm, chỉ thoáng nhìn liền biết hộp mặt tất nhiên là từ chân quý đá quý điêu khắc mà thành. Thái tử. Phục lễ. Đái Tinh đạm đạm cười, đối với này Phong nghe gì thân phận, nàng đã sớm biết, giờ phút này ở giả ngu đi xuống thật sự là bị rét. Ân hử. Phong nghe di tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn nhưng không có hứng thú nghiên cứu này đó, bất quá, xem ra này chàng chủ thân phận cũng không phải hắn trong mắt như vậy bình phẳng. Ngọc Huynh, Thỉnh. Ngày thường quảng cu xe ngựa hôm nay nghiệm nhiên là náo nhiệt phi thường, ba người trong lòng ngực từng người suy tâm sự bởi vậy dọc theo đường đi không nói gì, trường hợp lại cũng là dị thường hòa hợp. Một đường tiến lên, tới gần hoàng thành trên đường phố đã là trải binh lực ác quan trọng thời gian luôn là muốn như thế an bài, này đảo cũng làm xe ngựa thông suốt không bị ngăn trở. thoáng căng ra vải mảnh, xuyên thấu qua một kia khe hở, thượng quan ngọc duệ rõ ràng nhìn đến trước sau cũng không hiểu biết xe ngựa, bằng vào kia xe ngựa xinh đẹp, liền không khó suy đoán bên trong xe chủ nhân ra thân phận. thật lâu sau, nhà mình xe ngựa mới vững vàng dừng lại, thượng quan ngọc duệ xốc lên màn che nhìn quét liếc mắt một cái, quanh quanh yến yến thân ảnh tràn ngập toàn bộ tầm mắt, càng là có một ít nữ tử vui cười tiếng động quanh quẩn bên hai. Không cấm lệnh nàng, có chút phản cảm. Vương gia, vượt phong thái tử. Liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người tới là hoàng đế bên cạnh hồng nhân cũng công công. Vương gia thân phận tự nhiên phi so thường nhân, tiếp đái lễ nghĩa cũng tất nhiên là không bình thường. Hắn sang sớm liền tại đây chờ chứ, vì đó là tiến đến nên đón, không biết vị cô nương này là. Nhà mình vương gia là không gần nữ sắc, chẳng lẽ là này thái tử người nào. Cũng công công, vị này chính là đái tinh trang chủ. Thượng quan Ngọc Duệ đạm đạm cười hơi hơi hàng lạch, tuy rằng cũng không nhận thức, bất quá người tới là khách, chúng chi là vương gia người bên cạnh, lễ nghĩa tự nhiên là muốn chu toàn. vương gia mời theo lão nô tiến đến. công công thỉnh người nọ là có thể được cũng công công tự mình lôi kéo, trong đám người không cấm có người phát ra tiếng hỏi, ánh mắt càng là có chút tỏa sáng. vương gia đó là vương gia ngọc vương gia, một vị khác nữ tử thất thanh thét chói tai, ngẫu nhiên không mảng nhà mình hình tượng, hảo xoái nam tử, một tiếng thấp a nàng kia hầm hực rũ xuống đầu. Ta hồi lâu không thấy vương gia, hôm nay cái nhìn thấy, tự nhiên là tuấn tú lịch sự, càng là sinh đến nảy tuấn tiếu bộ dáng. Cung công công gật đầu khen ngợi, trong mắt càng là thưởng thức không thôi. Hiện giờ này thánh thượng lại như thế khuyên ái tam hoàng tử, ngày sau việc tất nhiên là tám chín phần 10. Cung công công thật là dễ cợt buồn vương. khi cách hồi lâu, cung công công càng là không thay đổi năm đó phong hoa, như cũ nét mặt tỏa sáng. một tay đặt phía sau, thượng quan ngọc ruẹt rơi lên khoẹt miệng. Lúc trước mô phi trên đời là lúc, này công công từng nhiều có chiếu cố, nàng tự nhiên đối hắn cũng là tôn kính có thêm. Nghe cập này, cũng công công phấn phát phát trên mặt càng là ý cười mọc thành cụm, nhiều thế này cái tiểu bối, liền thuộc nhà bọn họ lao tam miệng nhất ngọn, ta thật là già rồi, nơi nào cập vương già phong hoa chính mẫu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là mới vừa rồi kia lời nói cũng thật kêu hắn trong lòng mỹ mỹ.